Khúc chúng ta hảo thuyết hảo, này phu thê cãi nhau nhưng đều là đầu giường xảo, giường ngủ cùng, nhưng không có giống ngươi như vậy động thật. Túc như tuyết biên múa mép khô môi, biên không dám chậm trễ mà vội thú nhận hai song ảnh tay, một tay một bên khẩn kẹp lấy khúc hi thủy hai điều cánh tay, ngăn lại khúc hi thủy công kích. Khai cái gì quốc tế vui đùa, nếu là thật làm khúc hi thủy này một đau ai nàng thân, kia còn lợi hại, bất tử cũng tàn phế, tuy nói nàng là dị năng giả. Nhưng nàng thể chất hoàn toàn không tăng thi, tăng thi chính là hoàn toàn vô đau đớn, nàng nhưng có. Muốn hỏi túc như tuyết vì cái gì sẽ thu nhận hai song ảnh tay, giá trụ khúc hy thủy cánh tay, kia còn dùng hỏi sao. Ai làm túc như tuyết sớm biết rằng khúc hy thủy thủ đoạn, khúc hy thủy trợ thủ đắc lực đều có thể cầm đao, đặc biệt là tay trái huy đao càng hung tàn, Giờ phút này... khúc hi thụy mới biết được hắn dị năng cập thể năng đã là cẩn côi đến liền ứng phó túc như tuyết thú nhận hai chỉ ảnh tay năng lực đều không có nông nỗi khúc khúc ngươi chậm rãi bồi ta thú nhận ảnh tay chơi đi ta đi trước vội thấy khúc hi thụy thành công bị chính mình thú nhận hai xong ảnh tay vướng thoát không khai thân túc như tuyết mừng rỡ cùng chỉ gian trá hồ ly dường như đắc ý rào rạt hừ vui sướng ca khúc ra cửa ha ha rốt cuộc bị nàng hòa nhau một thành Túc như tuyết hảo không được ý. Túc như tuyết ra cửa hướng tả, nếu nàng nhớ rõ không sai nói, thôn trưởng đem nàng cùng khúc Hi thủy an bài ở thôn Đông, mà thôn trưởng ra tắc ở tại thôn Tây. Theo lý thuyết nếu đảo nguyên thôn người thật đương nàng cùng khúc Hi thủy là khách quý nói, không nên đưa bọn họ an bài ở nhà phụ cận bên người chiếu cố sao. Vì cái gì sẽ đưa bọn họ an trí ở hơi hiện hẻo lánh thôn Đông, đương nhiên cũng có thể là bởi vì thôn Đông có phòng chống. Nhưng Túc Như Tuyết Tổng cảm thấy thôn trưởng cố ý như vậy an bài nhất định có vấn đề. Hơn nữa Túc Như Tuyết đi một chút xa, thấy trước đây vừa rồi rời đi nàng cùng khúc hy thụy trô ở nhiệt tình đại thẩm, đại thẩm như là cố ý lưu lại giám thị nàng cùng khúc hy thụy dường như. Túc Như Tuyết nhìn đến đại thẩm khi, chỉ thấy đại thẩm trong tay trống trơn, lại là cái gì cũng không có làm, mà đại thẩm dưới chân hoàng thổ mà tắc để lại rất nhiều dấu chân, dấu chân không lớn không nhỏ. Như là đại thẩm rảnh rỗi không có việc gì, tại chỗ qua lại đi lại khi lưu lại. Đại thẩm, túc như tuyết bất động thanh sắc, há mồm chỉ hô một tiếng đại thẩm, cũng không hỏi đại thẩm đứng ở chỗ này đứng bao lâu, ở làm cái gì. Như tuyết, ngươi như thế nào ra tới? Ngừng, ta có việc muốn hỏi thôn trưởng, cho nên ra tới, nghĩ đến thôn trưởng ra đi tranh. Ngươi nhìn ngươi này mang theo thân mình, còn chạy loạn, may ta nhớ tới sự kiện không cùng ngươi nói. Lại cố ý chạy tới tìm người nói, bằng không à, này nếu là làm thôn trường thấy, đến đoán trách chết ta. Lại đến đoán trách ta sẽ không chiếu cấu người. Không đợi túc như tuyết hỏi, đại thẩm không đánh đa khai. Túc như tuyết nghe được đại thẩm nói, vừa nghe biết đại thẩm đang nói dối, xem ra cái này đại thẩm hơn phân nửa là thôn trưởng phái tới giám thị nàng cùng khúc hy thụy, chỉ là thôn trưởng vì cái gì muốn phái đại thẩm giám thị bọn họ. Đại thẩm ngài trừ bỏ chiếu cô ta cùng nhà ta khúc khúc, còn chiếu cô quá thôn ngoại lai những người khác ca. Ngừng. Không, không, không có. Người cùng nhà ngươi kia khẩu tử là ta chiếu cô nhóm đầu tiên khác nhân, cũng là chúng ta thôn tới nhóm đầu tiên người xứ khác. Đại thẩm nhất thời không phản ứng lại đây, vừa mở miệng đắp một chữ, sau lại vội vàng sửa miệng. Túc như tuyết nghe được rõ ràng, tất nhiên là nghe ra tới, đại thẩm cái thứ nhất ngẩn tự mới là nói thật. Chỉ là đại thẩm vì cái gì ngạnh muốn sửa miệng nói láo? Chẳng lẽ là trước đây trong thôn tới người xứ khác có vấn đề, đương nhiên còn có một loại khả năng là thôn có vấn đề, tốt như tuyết suy đoán hẳn là người sau, vấn đề ra ở đảo nguyên thôn. Đi, mau trở về, về phòng đi, có cái gì lời nói? Ngươi cùng đại thẩm về phòng nói, ngươi nhìn ngươi mang theo thân mình, ra cửa dễ dàng mệnh đến hài tử, có cái gì sự? Ngươi cứ việc cùng ta nói, là trong nhà thiếu cái gì? Vẫn là muốn ăn điểm gì, chỉ cần ta đi, người cùng ta nói, đại thẩm bản lĩnh khác không có, lộng này đó còn hành, cách thiên ta nhất định có thể tìm được cho người đưa qua đi. Đại thẩm biên nói, biên hợp lại túc như tuyết cánh tay. Đem túc như tuyết sam hồi túc như tuyết cùng khúc hy thụy vào ở sân, càng là dứt khoát đem túc như tuyết sam về phòng. Túc như tuyết đi rồi, ảnh tay hoàn toàn mất đi hiệu lực, khúc hy thụy nghe được trong viện có động tĩnh lập tức dẫn theo đao về tới buồng trong. Tiếp tục trang bậy. Ý dương nằm. Không bao lâu, nghe thấy gian ngoài túc như tuyết cùng đại thẩm nói chuyện thanh. mươi 227 cái muối mau bị hơn rớt. mươi 227 cái muối mau bị hơn rớt. Đại thẩm, ta cũng là nghe nói, thôn bên ngoài người có chút đều trở nên cùng thần tiên dường như, có thể hô mưa gọi gió, là thật vậy chăng? Chúng ta đảo nguyên thôn có như vậy thần tiên sao? Có thể hô mưa gọi gió thần tiên? đúng vậy túc như tuyết học nàng mới vào thành phố a căn cư khi đương người thường nhìn đến nàng sử dụng thủy hệ dị năng khi nói ra nói tới thử trước mặt đại thẩm còn có loại này việc là ai chúng ta thôn một vị thần tiên là thổ địa gia gia nhưng thổ địa gia gia cũng không giống ngươi nghe nói như vậy có thể hô mưa gọi gió chúng ta đào nguyên thôn thổ địa gia gia không thể hô mưa gọi gió kia thổ địa gia gia sẽ cái gì chẳng lẽ có thể làm trong đất lớn lên hoa màu thục mau thúc như tuyết không khỏi tinh tế cân nhắc nói đã là đào nguyên thôn cùng cái này sẽ dị năng đồ vật gọi thổ địa gia gia kia có lẽ cái này thổ địa gia gia sẽ hẳn là một hệ hoặc là thổ hệ dị năng đương nhiên túc như tuyết cũng là căn cứ phía trước nàng đưa ra vấn đề đại thẩm hồi đáp có trật tự phân tích mới đến gia thuật kết luận như tuyết nha đầu ngươi này đầu nhỏ dưa đều trang đến là cái gì a lung tung rối loạn Nếu là thổ địa gia gia có thể làm trong thôn mà lớn lên đều cùng làm pháp thuật dường như, vèo vèo trường. Chúng ta đây cũng không cần sâu lâu. sâu so. Đại thẩm, chúng ta đảo nguyên trong thôn liền một con ăn thịt người quái vật đều không có, người trong thôn còn có phiền lòng sự. Đại thẩm giống như lại thiếu chút nữa một không cẩn thận đem lời nói thật cấp nổ ra. Lại suýt nữa bị túc như tuyết nắm đến dấu vết. Hải, là ta lời nói chưa nói rõ ràng. Ta nơi nào là vì trong thôn các hương thân phát sầu, này không phải vì ở các ngươi vợ chồng son sầu sao. Vì ta cùng khúc khúc sầu. Ngừng. Ngươi xem các ngươi hai cái thật vất vả liều sống liều chết mà chạy trốn tới chúng ta đảo nguyên thôn, đến lúc đó lại đến đi, đi ra ngoài còn phải tiếp tục bị những cái đó ăn thịt người quái vật truy, mỗi ngày lại cùng chạy nạn dường như, các ngươi đến quá đến nhiều khó, nhiều vất vả A đặc biệt là ngươi này trong bụng hiện tại lại nhiều ra cái nhóc con tới. Tới rồi bên ngoài, các ngươi nhưng như thế nào sống a Nếu không như tuyết nha đầu ngươi nghe đại thẩm một câu khuyên, cùng nhà ngươi nam nhân dứt khoát lưu tại chúng ta đảo nguyên thôn, cùng chúng ta trong thôn cắm dễ được. Đừng đi rồi. Ngươi xem chúng ta này ăn ngon, chú đến còn an tâm, ngươi cùng ngươi nam nhân cũng không cần cả ngày lo lắng để phòng sinh hoạt. Thật tốt ra đừng đi rồi, lưu lại đi ngẩn, đại thẩm ta cũng là vì các ngươi hảo. Khu khu, đại thẩm lời còn chưa dứt. Nghe thấy buồng trong truyền đến khúc hi thủy hò khăn thành, Như tuyết nha đầu, người nam nhân nên không phải là bị bệnh đi. Trong thôn có đại phu, tuy là y lý thuật không sao cao mình, bất quá cái gì cảm bạo cảm bạo tiểu ma bệnh, nhưng thật ra đều có thể trị, nếu không, ta đi tìm đại phu tới, cho người nam nhân nhìn xem. Không cần, hắn không bệnh, là vừa tỉnh, thân mình hư, hôm nay sớm ta nấu mấy túi mặt cho hắn ăn, hơn phân nửa là thủy phong thiếu. Nước lèo có chút hàm. Hắn không phải bị bệnh, là chứ. Nga nga, kia không cần nhìn. Không cần xem, hắn không bệnh, là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hảo. Vừa nghe Túc Như Tuyết nói khúc hy thụy thân mình suy yếu, bọn họ hai người muốn lưu tại trong thôn nhiều ở vài ngày, đại thẩm mặt không khỏi nhạc nở hoa. Đưa tới trứng gà, còn đủ ăn đi. Không đủ, ta ngày mai lại đi tìm nhân ra, lại cho các ngươi lấy mấy viên tới. Đủ, đủ. Đại thẩm. Đúng rồi, đại thẩm ngài nói ngài nhớ tới vài câu quan trọng lời muốn nói cho ta nghe, là cái gì quan trọng lời nói a Nga, ngươi không đề cập tới, ta thiếu chút nữa cấp đã quên. Đại thẩm vừa nói lời này, túc như tuyết càng thêm xác định đại thẩm nhất định là ở bên ngoài trộm giám thị nàng cùng khúc hy thụy, là thôn trưởng phái tới nhãn tuyến. Nếu đại thẩm thật là nhớ tới có quan trọng nói muốn cùng nàng nói, cũng sẽ không hiện tại nói câu này. Còn nữa kia hoàng thổ mà đều là đại thẩm dấu chân, có thể thấy được đại thẩm nhất định là đứng ở kia giám thị bọn họ, hơn nữa giám thị bọn họ thật lâu. Khả năng đại thẩm từ bọn họ hai người trụ sân đi ra ngoài, canh giữ ở kia không nhúc nhích. Quá hai ngày trong thôn lại đến mỗi tháng một hiến tế thổ địa gia ra đại nhật tử, bởi vì thổ địa gia ra sợ thấy người sống, thấy người sống sẽ không cao hứng, thôn trưởng để cho ta tới nhắc nhở các người. Tới rồi hiến tế ngày đó nhưng ngàn vạn đường ra cửa. Nga, hảo. Nghe được đại thẩm nói không cho ra cửa, túc như tuyết không khỏi đã là ở trong lòng quyết định chủ ý. Đến lúc đó, nàng cần thiết mau chân đến xem. Đảo muốn nhìn cái kia thổ địa ra ra đến tột cùng là cái gì quỷ? Ở đảo nguyên trong thôn giả thần giả quỷ, đương nhiên khả năng giả thần giả quỷ không đơn thuần chỉ là là thổ địa ra ra, còn có đảo nguyên thôn thôn dân. Lão bà. Ai, tới. Nghe được buồng trong khúc hy thủy kêu lá bà, Túc Như tuyết chạy nhanh đáp lại, đáp lại xong, lại cười Khanh khách mà quay đầu nhìn về phía Đại Thẩm, mặt không khỏi lộ ra không có phương tiện chiếu cố Đại Thẩm thần sắp tới, "Đại Thẩm, ta đi trước nhìn xem khúc khúc hắn kêu ta cái gì sự." "Hành, ngươi mau đi vội đi, chiếu cố ngươi nam nhân quan trọng. Đại Thẩm cùng ngươi nói muốn ngươi cùng ngươi nam nhân lưu lại sự, ngươi tái hảo hảo suy xét hạ." Đại Thẩm cũng là vì các ngươi hai vợ chồng hảo thật sự là bên ngoài thế đạo quá rối loạn ân ta cùng khúc khúc hảo hảo thương lượng hạ nếu lưu lại ta sẽ tự mình đi tìm thôn trưởng nói không cần ngươi mang theo thân mình nào dùng đến ngươi đi tự mình chạy đằng ngươi chỉ cần cùng ngươi nam nhân thương lượng hảo là đi là lưu nói cho ta thanh ta đi nói cho thôn trưởng được rồi ân thúc như tuyết từ một tiếng xoay người vào buồng trong thẳng đến đầu giường Nghe thời gian ngoài truyền đến đại thẩm rời đi tiếng bước chân, sau đó theo môn kéo kẹt một thanh âm vang lên sau, thế nhưng không có lại truyền đến tiếng bước chân. Khúc khúc, ngươi cũng thật không ngoan, ngươi không gặp ta vừa mới đang theo đại thẩm nói chuyện đâu, ngươi như vậy kêu ta, nhiều không lễ phép ta. Khúc Hi thụy hướng túc như tuyết trộm nháy mắt ra dấu, túc như tuyết cũng hướng khúc Hi thụy đánh nhớ ánh mắt, hai người toàn phát hiện thai vách mạch rừng, đại thẩm căn bản không đi. Lão bà! Thân thể của ta chỉ sợ tưởng hào lên, ít nói cũng đến muốn nửa tháng, mà ngươi hiện tại lại khúc hi thụy cắn chặt răng mới nói ra giống như vậy làm hắn cảm thấy cả người không thoải mái, nổi ra gà bài bài chẳng nói. Mang thai kia hai chữ, hắn là thật nói không nên lời, chỉ phải lời nói một ngạnh, tập ở, hàng hồ qua đi, xuống chút nữa tiếp theo giảng. ta cảm thấy chúng ta có thể suy xét lưu lại. Ân, ta cũng tưởng lưu lại, vì chúng ta bảo bảo. nghe được túc như tuyết lại biến tướng chiêm chính mình tiện nghi khúc hy thụy không khỏi mặt trầm đến phát thanh nghiến răng nghiến lợi ngạnh sinh sinh từ kẽ răng ra bên ngoài tễ lời nói nói chúng ta đây lưu tại trong thôn đi ta cảm thấy khá tốt có ăn có uống chính yếu là không có tang thi cả ngày đuổi theo chúng ta chạy muốn ăn chúng ta ngoài cửa nghe cửa sổ căn đại thẩm nghe được trong phòng khúc hy thụy cùng túc như tuyết đối thoại sau không khỏi lộ ra càng thêm vui mừng gương mặt tươi cười đại thẩm lúc này mới bằng lòng rời đi nàng muốn chạy nhanh đi thôn trưởng ra đem ngày này đại tin tức tốt nói cho cấp thôn trưởng nghe được đại thẩm rời đi tiếng bước chân khúc hi thụy lập tức như là tránh né xa hết dường như lập tức trốn túc như tuyết rất xa khúc khúc ngươi làm gì vừa mới không còn dính ta thân thiết mà kêu lão bà của ta như thế nào hiện tại ngươi mới biết được thẹn thùng a túc như tuyết miệng không buông thang người không quên lại thảo khúc hi thụy tiện nghi lại được đến khúc Hi Thủy ghét bỏ đáp lời, ta cái mũi đều mau bị người thân mùi máu tươi cấp hơn rớt. Chương 228 heo người. Chương 228 heo người. Mùi máu tươi. Túc như tuyết biên lặp lại khúc Hi Thủy nói, biên nâng lên hai sườn cánh tay, đưa đến mặt trước tả nghe nghe, Hưu nghe nghe. Đừng nghe thấy, ghê tởm. Khúc Hi Thủy nói, không cấm giơ tay, đầy mặt ghét bỏ mà hung hăng vô rất túc như tuyết đưa đến mặt trước cánh tay. ta như thế nào một chút cũng nghe không ra nghe được túc như tuyết lẩm bẩm nói nhỏ khúc hy thụy không khỏi xem túc như tuyết ánh mắt đổi đổi ánh mắt kia hoàn toàn là đem túc như tuyết đương ngốc tử xem ánh mắt mà ám ảnh tắc lại vào lúc này thần bổ đau, lại hóa thân trở thành chân tương đế nữ nhân khúc phong tử tuy là đánh mất dị năng nhưng hắn rốt cuộc vẫn là dị năng giả hắn ngũ cảm còn ở hơn nữa vốn dĩ hắn thính giác cùng khiếu giác ngươi cường không Là tất cả mọi người lợi hại. Cho nên hắn có thể ngửi được ngươi nghe không đến mùi máu tươi thực bình thường. Khúc Hi thụy, chẳng lẽ ngươi vừa mới không nghe đại thẩm nói sao? Mã lại muốn tới hiến tế thổ địa gia gia nhật tử. Trong thôn phỏng trừng là vội vàng giết heo đâu. Cho nên có mùi máu tươi thực bình thường. Ngươi hoàn toàn không cần thiết như thế chuyện bé xé ra to. Biết ngươi có thoi ở sạch, cùng lắm thì ngươi đừng ăn thịt heo a. Thật vất vả vừa rồi hòa nhau một ván. Lại há có thể bị Khúc Hy Thụy lần thứ hai chèn ép hồi tầng dưới chót, Túc Như Tuyết không khỏi ra tiếng nói móc Khúc Hy Thụy nói. Nếu nàng cái gọi là heo là người nói. Người nói nàng thân mùi máu tươi trọng nói chính là người huyết. Túc Như Tuyết kinh ngạc và phần, bất quá Túc Như Tuyết cũng coi như là tương đương thông minh. Khúc Hy Thụy chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng một chỉ điểm, Túc Như Tuyết một chút hiểu rõ. Ân, Này quái, trong thôn không có tăng thi. Là người huyết. không phải tang thi huyết. Người huyết cùng tang thi huyết, người cho rằng ta phân không ra. Khúc Hy Thụy từ trước đến nay không thích con tin nghi hắn quyết đoán. Đặc biệt là Túc Như Tuyết, nghe tới Túc Như Tuyết không cần nghĩ ngợi mà nói ra như vậy một câu. Khúc Hy Thụy lập tức tỏ vẻ hắn thực không cao hứng. Ngữ khí cũng không khỏi có vẻ lại trầm, lại sú, lại còn có âm dương quái điểu. Là là là, nhà ta khúc khúc là ai à? Như thế nào sẽ phân biệt không ra người huyết cùng tàng thi huyết đâu? Túc như tuyết cũng là thói quen, ngày thường bị khúc Hi Thụy chen ép quán, nhất thời thế nhưng khó sửa nàng ngày thường luôn thích theo khúc Hi Thụy nói tật xấu. Khúc khúc, ngươi nói có thể hay không thật làm ngươi cấp đoán, đảo nguyên thôn hiến tế dùng heo căn bản không phải heo, mà là người, là từ bên ngoài trốn tới đảo nguyên thôn tị nạn người. Liên hệ đại thẩm nói, cực đủ loại hành động. Lại liên hệ đại thẩm cập đảo nguyên thôn người liều mạng mà tưởng hết mọi thứ phương pháp, muốn đem chính mình cùng khúc hy thụy lưu tại đảo nguyên thôn. Túc như tuyết phỏng đoán đảo nguyên thôn dùng để hiến tế thổ địa ra ra heo hẳn là không phải heo, mà là người sống. Không sai biệt lắm, bất quá, ngươi tưởng cứu người. Nghe túc như tuyết khẩu khí, khúc hy thụy không cấm cho rằng túc như tuyết có lẽ là thấy không rõ tình huống, động cứu người ý niệm. Hoàn toàn không có cái kia tính toán. Người ta mệnh đều cố bất quá tới, ta nào còn có nhàn tâm quản người khác. huống chi cứu tới nhân phẩm hành lại cùng quách phủ, còn có cái kia ăn trộm dường như. Ta chính là đã linh giao rồi. Phí chết kính cứu người, lại một đao thọc chết, ta có kia sức lực, lưu chưa chờ ra thôn nhiều sát mấy chỉ tang thi không hảo sao. Nói không chừng còn có thể nhiều đánh mấy viên cao cấp tinh hạch đâu. nóc tử mới làm cái loại này cố sức không lấy lòng sự đâu. Túc Như Tuyết cứu người đều là có mục đích tính, như láo vông một nhà. Đúng là bởi vì xem qua nguyên tắc biết láo vông nhân phẩm, Túc Như Tuyết mới giám cứu, bằng không Túc Như Tuyết mới sẽ không lô mãng mà mượn sức láo vông một nhà nhập bọn. Hừ, Khúc Hi Thụy không khỏi phát ra khinh thường hư lạnh. Túc Như Tuyết tắc dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Khúc Khúc, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên như thế nào làm, nếu không ta đi trước thăm dò cái kia thổ địa ra ra ẩn thân chỗ. thuận tiện lại tìm hiểu hạ nó gì năng. Ngươi xem như thế nào? Không biết vì cái gì, từ túc như tuyết từ nhiệt tình đại thẩm khẩu nghe được có quan hệ đào nguyên thôn thổ điệu gia gia sự, nàng tâm như là trường thảo dường như hấp tấp bục trộm, một cổ mánh liệt xúc động đốc xúc túc như tuyết bất luận như thế nào, đều phải đi xem cái kia thổ điệu gia ra, ra không thể, cho dù là xem một cái. Tiêm thức càng là nói cho túc như tuyết, thổ điệu gia ra, ra đối nàng tới nói tuyệt đối là cực hảo đồ vật. Chỉ là càng là thứ tốt, càng khó lộng tới tay. Đặc biệt là đối tượng với túc như tuyết như vậy chỉ ở nguyên xuất hiện không đến 10 chương tìm đường chết pháo hôi nữ sướng. Phải biết rằng nàng hiện tại khả hảo không dễ dàng mới dựa vào trí bảo vòng ngọc không gian khó khăn lâm tránh thoát đã định tử kiếp. Nếu vừa rồi tránh thoát tử kiếp, lại ở như vậy thôn trang nhỏ bỏ mạng, kia nàng chính là thật sẽ khóc cấp cốt chuyện đại thần xem. Này không phải cố ý chơi nàng chơi lâu sao. Ẩn thân chỗ, ta có thể tìm được. Đến nôi thí dị năng, hiện tại đi thử, nhất định sẽ rút dây động dừng. Đó là lấy bất biến ứng vạn biến sách lực lâu. ân chờ ta thể năng khôi phục. ngươi mất đi không phải dị năng sao? Túc như tuyết không cấm cảm thấy khúc hy thụy lời này nói rất đúng quái. Khúc hy thụy đánh mất là dị năng, nhưng vì cái gì hắn lại là chỉ tự không đề cập tới dị năng, chỉ nói chờ hắn thể năng khôi phục. Ta dị năng khôi không khôi phục ý nghĩa không lớn. Chủ yếu là ta hiện tại thể năng căng thẳng. Ta dị năng chỉ đối tăng thi hữu dụng, đối người vô dụng. Khúc Khúc, nói thật ta thực hảo. Ngươi dị năng rốt cuộc là cái gì dị năng a? Ngươi giống như có thể thao tác tăng thi. Nghe Khúc Hi Thụy như thế nói, Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy thực hảo. Túc Như Tuyết không ngừng một lần mà gặp qua Khúc Hi Thụy sử dụng hắn dị năng tới xua đuổi tăng thi. Hơn nữa đại bộ phận tăng thi nhìn đến Khúc Hi Thụy đều sẽ không công kích Khúc Hi Thụy. khúc hi thụy sở có được loại này dị năng có thể nói từ ba điểm này tới giảng đã là siêu việt túc như tuyết ảnh hệ dị năng thao tác tăng thi như thế nào khả năng ta lại không phải tang thi vương nghe được khúc hi thụy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra nói túc như tuyết trong lòng không khỏi lạc run lên nàng nhớ rõ nàng từng ở bình luận khu nhìn đến quá có quan hệ tăng thi vương kỵ tấu chỉ là mặt đến tột cùng lại như thế nào viết tới ta dị năng ta cũng không biết là cái gì Hẳn là cùng ngươi giống nhau là toàn thế giới tuyệt vô cận hữu hiếm thấy dị năng. hào đi, Túc Như Tuyết suy đoán hỏi khúc hy thụy hơn phân nửa cũng là sẽ hỏi ra như vậy kết quả, hỏi tương đương không hỏi. Bất quá Túc Như Tuyết nhưng thật ra rất thích giống như bây giờ cùng khúc hy thụy ở chung, trước mắt mới thôi, nàng cùng khúc hy thụy quan hệ giống như mạc danh mà gần sắt không ít. Vô luận là nàng đối khúc hy thụy thái độ, vẫn là khúc hy thụy đối nàng. Tóm lại bọn họ thế nhưng có thể ngồi ở cùng nhau hảo hảo nói chuyện, không hề là không hợp ý, gặp mặt kén đao cái loại này. Chỉ tiếp, Túc Như Tuyết hoàn toàn không phải cái có thể hảo hảo nói chuyện đối tượng. Khúc khúc, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, là ngươi roi đều tằng nào? Có phải hay không chiền ở eo, ngươi cho ta xem, xem một cái, ta bảo đảm không lớn miệng đối ngoại giảng. Túc Như Tuyết, cùng khúc hi thủy bình tĩnh nói chuyện với nhau dừng ở đây. Khúc Hi Thụy tức muốn hộp máu không khỏi lại lần nữa đem túc như tuyết tên hung hăng nghiền nát ở giang phùng, túi đầu tìm đao. Chỉ là tìm được mới là lạ. Đường đao sớm bị túc như tuyết xếp vào nguy hiểm vật phẩm danh sách, thu vào không gian, hiện tại đang theo khúc Hi Thụy quen dùng màu tuyết đao cùng nhau song song nằm. Túc như tuyết cũng không dám đem đường đao lại đứng ở mép giường, vạn nhất nửa đêm nàng ngủ nói mê làm sao bây giờ, bị khúc Hi Thụy hiểu lầm dám can đảm đối hắn gây rối. Khúc Hy Thụy khẳng định sẽ cắt lấy nàng đầu. Chương 229 bị quyển dưỡng đào nguyên thôn. Chương 229 bị quyển dưỡng đào nguyên thôn. Thôn trưởng, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt đại thẩm cao hứng quên hết tất cả. Vào cửa khi, thiếu chút nữa chân vướng ở thôn trưởng ra cửa phòng ngạch cửa quăng ngã cái ngã xớp Bất quá tính quăng ngã lại có thể như thế nào, nàng chính là vô cùng lo lắng hướng thôn trưởng công đố ngày này đại tin tức tốt. Đại thẩm càng là ở trong lòng không khỏi tính toán, nàng nói cho thôn trưởng như thế đại tin tức tốt, kia lần này trong thôn lại tế bái thổ địa ra ra khi, nàng cùng nhà nàng nam nhân có phải hay không có thể lưu tại trong nhà không cần đi. Cái gì tin tức tốt? Ta không phải làm ngươi hảo hảo mà nhìn kia hai cái thôn ngoại lai like heo con sao. Ngươi như thế nào nhìn đến đại thẩm, thôn trưởng đầy mặt bất mãn, không khỏi trách cứ đại thẩm nói. Yên tâm, thôn trưởng. kia hai cái heo con chạy không được. Bọn họ thấy ở chúng ta thôn ăn ngon, chú đến hảo, đã là quyết định muốn lưu tại chúng ta thôn, thường chú không đi rồi. Nga! Nghe được đại thẩm mang đến tin tức tốt này, thôn trưởng lúc này mới không khỏi phá giận mỉm cười. Thật sự! Ta nghe cửa sổ căn, nghe thấy hai người bọn họ lên nói, kia còn có thể có giả. Chủ yếu là kia tiểu tức phụ trong bụng còn suy cái tiểu nhân, nàng kia nam tuy là lớn lên hảo. Nhưng thân thể cốt lại không lạnh lãng, nhìn dáng vẻ là ở bên ngoài cấp lăn lộn đến không nhẹ. Ta thấy kia tiểu tức phụ do dự, nửa ngày cũng lấy không chừng cái chủ ý. Ta kiên nhẫn mà khuyên nhiều vài câu, là nhà nàng nam nhân làm chủ, nói muốn lưu tại ta thôn không đi. Đại thẩm phảng phất ở hướng thôn trưởng tranh công dường như nói. ân, Không tồi, lần này giao cho nhà ngươi sai sự, ngươi nhưng thật ra chưa cho làm tạp. Thôn trưởng, kia ngài xem đại thẩm xoa xoa tay. Lộ ra một bộ cầu người làm việc gân cần tương, lần này ta này sai sự làm được không tồi, một chút để lại tam khẩu heo con, ta đây cùng nhà ta đương ra có phải hay không không cần. Hiến tế thổ địa ra ra chính là trong thôn đại sự, trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không bất luận kẻ nào đều không được vắng họp. Chúng ta đều là chịu thổ địa ra ra che chở, như thế nào được che chở, thế nhưng không nghĩ biết ơn báo đáp đâu. Không phải, thôn trưởng mà là ta. Ừ. Lại nói trước đây ta giao cho ngươi làm sự, ngươi trả lại cho ta làm tạc quá, nếu không ta là phát hiện kịp thời, đem kia trộm đi một đầu heo con lại cấp trảo trở về, ngươi cùng ngươi nam nhân dựa theo chúng ta trong thôn trước đây cung phụng thổ địa ra ra khi đính hạ quy định, sớm nên bị trở thành heo con, bị người trong thôn phân ăn. Thôn trưởng buổi nói chuyện, sợ tới mức đại thẩm sắc mặt đột biến, không cấm trở nên đặc biệt khó coi. Ta biết ngươi là sợ. sợ ngươi cùng ngươi nam nhân sẽ bị thổ địa gia ra, ra xem bị thu làm thủ hạ mang đi đánh ác quỷ nhưng ngươi phải biết rằng có thể bị thổ địa gia ra, ra xem thu làm thủ hạ kia nhưng đều là nhà các ngươi thiên đại tạo hóa người trong thôn còn có thật nhiều tưởng trở thành thổ địa gia gia thủ hạ thành không được đâu nói nữa thổ địa gia gia thu tay lại hạ cũng là xem người thu nghe thôn trưởng như thế vừa nói một khuyên đại thẩm không khỏi nghị thông suốt cũng không cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết thổ địa gia gia là phù hộ bọn họ thần tiên bị thần tiên thu đi làm thủ hạ kia kêu, kêu vì trong nhà làm vẻ vang thêm vinh dự ai lại sẽ không chịu đâu thần tiên thủ hạ kia cũng là thần tiên nếu không như vậy đến lúc đó nhà các ngươi khẳng định muốn lưu người phụ trách coi chừng kia hai đầu heo con không thể làm heo con chạy loạn vạn nhất va chạm thổ địa gia gia ngươi xem ngươi cùng ngươi nam nhân ai lưu lại nhìn bọn họ Lưu lại người không cần cùng đoàn người cùng đi hiến tế thổ địa ra ra. Tạ thôn trưởng, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lại phóng heo con chạy. Yên tâm, bọn họ chạy không được. Nhật tử quá đến bay nhanh, đảo mắt đảo nguyên thôn hiến tế thổ địa ra ra nhật tử tới rồi. ngày nay, đại thẩm cùng nhà nàng nam nhân thương lượng hạ, đại thẩm nam nhân như cũ đi theo thôn người đi hiến tế, mà đại thẩm tắc lưu lại phụ trách giám sát chặt chẽ túc như tuyết cùng khúc hy thụy. Như tuyết nha đầu ngươi sao lại ra tới. Đại thẩm trước đây dặn dò qua đêm như tuyết, muốn túc như tuyết ở hiến tế hôm nay ngàn vạn đường ra cửa, kết quả không nghĩ tới túc như tuyết không ngờ lại không nghe khuyên bảo, một mình chạy đến viện ngoại lai. Lại vừa vặn làm nàng gặp được. Đại thẩm, trong thôn hiến tế, ngài không đi a. Túc như tuyết như cũng là vừa mới ra sân, ở phía trước mấy ngày gặp được đại thẩm địa phương, lại trùng hợp gặp được đại thẩm. Ta không đi. Ta nam nhân đi, này không phải thôn trưởng muốn ta cố ý tới cấp ngươi mang câu nói. Đại thẩm giống như tìm không thấy khác lấy cớ, mỗi lần bất hạnh xảo nộ túc như tuyết, nàng đều sẽ xả thôn trưởng tới làm nàng tấm mộc. Thôn trưởng muốn đại thẩm ngài cho ta mang cái gì lời nói. Thôn trưởng nói hiến tế muốn giết heo, kia trường hợp quá huyết tinh, muốn ta thuyết phục ngươi, nhưng ngàn vạn đừng hảo đi xem, lo lắng giết heo sát khí sẽ va chạm đến ngươi trong bụng tiểu bà bảo bảo. còn nói lão nhân thường nói mang thai trong lúc thai phụ thấy huyết không tốt, phải không? lại có loại này lý do thoái thác, ta còn là đầu thứ nghe nói đâu. như tuyết nha đầu ngươi đây là đại thẩm thấy túc như tuyết trong khụy tay vác nàng trước đây cấp túc như tuyết tặng đồ khi dùng để trang đổ vật sử giỏ che. thế nhưng nhất thời ngu dốt, không có thể nhìn ra túc như tuyết dụ ý. nga, ta là giữ nhà lương khô ăn xong rồi, muốn tìm đại thẩm ngài thảo chút. hải Vậy ngươi sớm như thế nào không cùng ta nói? Không cẩn thận cấp đã quên. Đại thẩm ngài nói ta đây là xảy ra chuyện gì, trước kia đi ta này trí nhớ cũng khá tốt. Kết quả hai ngày này ta không đơn thuần chỉ là luôn không nhớ được sự đi, còn tổng quên sự, có khi lời nói đều đến bên miệng, rồi lại quên chính mình tưởng nói cái gì. Hải, bình thường, ta mang thai lúc ấy cũng cùng ngươi dường như. Bệnh hay quên lớn đâu, làm thai phụ là điểm này không tốt. Nhân gia không thường nói mang thai ngốc 3 năm sao, bất quá nghe nói đương mẹ nó đang mang thai khi bệnh hay quên càng lớn, sinh ra bảo bảo càng thông minh. Đại thẩm ngài ra có hài tử. Ta như thế nào chưa thấy qua? Bao lớn tuổi? Ta đại, vẫn là tiểu. Nghe được túc như tuyết hỏi nhà mình hài tử sự, đại thẩm thần sắc ngẩn ra, bất quá khôi phục thực mau, chỉ thấy đại thẩm chỉ là biểu tình cưng có hai 3 giây, lại hóa thành hiếu khách hòa ái tươi cười. Chỉ là tươi cười ẩn ẩn lộ ra ti khổ sở, là tàng tử chi đau. Ta cùng ta nam nhân là già còn có con. Nhà ta hoa nhi năm nay mới vừa mãn 6 một tuổi, bất quá. Ai, không đề cập tới. Được rồi, rồi cho ta đi, chờ hiến tế xong rồi, ta đều cho ngươi trang hảo đưa ra đi. Hôm nay chính là ngày lành, không đơn thuần chỉ là có thể ăn lương khô, còn có thể ăn thì đâu. Đại thẩm nói xong lại hướng túc như tuyết cười cười. Theo sau đại thẩm nhìn theo Túc Như Tuyết đầu tiên là xoay người trở lại sân, lại vào phòng, đại thẩm lúc này mới cảm thấy trong lòng kiên định không ít. Bất quá đại thẩm cũng không có cái làn rời đi, mà là tiếp tục canh giữ ở Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy và ở sân ngoại, tiếp tục hoàn thành nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nghiêm mật giám thị Túc Như Tuyết cùng Khúc Hi Thụy, quyết không thể phóng hai người trốn em. Có người nhìn. Ân. Túc Như Tuyết mới vừa một hồi phòng, nghe thấy Khúc Hi Thụy đối nàng nói Khúc khúc ngươi nói đại thẩm nhi tử là như thế nào chết? Ta cảm thấy không giống như là biến thành tăng thi. Chẳng lẽ là bị cái kia thổ điệu gia gia cấp giết? Không phải sát, là ăn. Khúc Hi Thụy thanh âm trầm thấp nói. Nếu hắn không có tính ra sai nói, đào nguyên thôn chúng thôn dân hẳn là đều bị cái kia thổ điệu gia gia quyển dưỡng. chương 230 thịt người chén. trưng chén. chương 230 thịt người trưng chén. Thổ điệu gia gia, tuyển ta đi. Thổ địa ra ra nhưng ngàn vạn đừng chọn ta a tuyển người khác đi. Thổ điệu ra ra, tuyển ta, đừng chọn nhà ta hài tử. Đào nguyên thôn thôn dân trong lòng đại để là này vài loại tiếng hô, lòng mang trước nhất một loại, muốn thổ điệu ra ra tuyển bọn họ tiếng hô người, cao vút mà đem đấy lòng tiếng hô hô lên khẩu, bao gồm thôn trưởng ở bên trong. Mà số ít người tắc lòng mang sau hai loại tiếng lòng, những người này rốt cuộc không dám lung tung trương dương, càng không dám loạn kêu Phút chốc thấy một chúng chính bái tế thổ địa ra gia thôn dân, chẳng phân biệt ý nguyện, không ngờ lại có 4, năm người bị thổ địa ra ra may mắn tuyển. Chỉ thấy bị tuyển người quy lệ thổ địa phút chốc vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, không ai biết này nói khe hở vỡ ra sau sẽ vỡ ra bao sâu hô sâu, bởi vì phạm là có người ngã xuống, không còn có bỏ tới, càng không có lại ở trong thôn xuất hiện quá. Hôm nay bất hạnh bị thổ địa công công tuyển người lại vẫn có đại thẩm nam nhân. Không biết đại thẩm ở biết được, thế nàng năm ấy 6 tuổi tiểu nhi từ trước bất hạnh bị thổ địa ra gia tuyển hậu, trưởng phu lại bị tuyển, nàng sẽ làm gì cảm tưởng. Đem heo áp tới, hiến tế bắt đầu. Thấy thổ địa ra gia đã là chọn hảo thủ hạ. Thôn trưởng nhìn chung quanh bốn phía, thấy chung quanh quỳ xuống không bị tuyển thôn dân, có lộ ra hoảng sợ kiêm may mắn biểu tình, có tác lộ ra thất vọng biểu tình. Thôn trưởng cũng là toát ra thất vọng biểu tình một viên. Bất quá thức mau. Thôn trưởng một lần nữa tỉnh lại, vung tay vung lên, yêu cầu thôn người đưa bọn họ tỉ mỉ chăn nuôi heo mang đến. Đào nguyên thôn thôn dân cư cái gọi là heo, thế nhưng thật bị khúc hy thủy cùng túc như tuyết liêu, lại là từ thôn ngoại bất hạnh đánh bậy đánh bại trốn tiến đào nguyên thôn tới người xứ khác. Chỉ thấy bị thôn dân áp tới cái này người xứ khác bị dưỡng đến một thân thịt mỡ, như là vịt nướng giá vịt nướng, một thân hương tô thịt vịt, tất cả đều là bị thức ăn chăn nuôi ngạnh sinh sinh suy lên. thẳng đến bị thôn người áp tới thấy thôn người đề đao huy hướng hắn thời khắc đó cái này đoản mệnh thôn ngoại heo mới biết được nguyên lai đảo nguyên thôn lại là cái thực người thôn căn bản không phải hắn sở tưởng tượng thế ngoại đảo nguyên chỉ tiếc người này chưa kịp kêu thảm thiết bị thôn người dùng đao một đao hung hăng băm rớt đầu thôn trưởng con dâu của ta mới vừa sinh hoa nhi đang ngồi ở cữ nhiều cho ta dắt điểm thịt được không con dâu của ta chờ xuống sữa tiểu tôn tôn cũng trở lại ăn đâu Không được, này quy củ không thể phá, chỉ có bị thổ địa gia ra, ra tuyển nhân ra, mới có thể nhiều đến thịt heo. Nhà ngươi, lần này không bị tuyển, chỉ có thể lánh nên được kia phân. Bất quá, cho nàng rát khối tốt thịt, mông thịt, cho ngươi ra đi. Cảm ơn thôn trưởng. Nghe được thôn trưởng lên tiếng, trong thôn vừa mới trưởng đao giết người đồ tể lập tức huy đao đem thi thể tả mông trứng thịt cắt bỏ, dùng bao ni lon một đầu. Bao cho tới rồi hướng thôn trưởng nhiều thảo thịt tan lao thái bả. Tiếp theo cái, thôn trưởng lại kêu lên. Thức mau, một người hoàn chỉnh thi thể bị thôn người chia cắt còn xuất lại một độ người không xương. Mà thôn trưởng trước đây cố ý dặn do đô tể, muốn đồ tể lưu lại thi thể hữu nông trứng thịt, để lại cho đại thẩm ra. Đại thẩm không đơn thuần chỉ là giúp hắn thành công lưu lại hai chỉ heo, cộng thêm một cái còn chưa thành hình tiểu trư. Hơn nữa đại thẩm nam nhân lại may mắn mà bị thổ địa ra ra tuyển. Ở thôn trưởng cùng với trong thôn tuyệt đại đa số người mắt, đại thẩm gia không thể nghi ngờ là bọn họ trong thôn may mắn nhất người một nhà, đầu tiên là nhi tử bị thổ địa ra ra xem, lại là nam nhân. Nữ nhân này đời định là tích đại đức. Từ thôn trưởng khẩu được đến trượng phu lần thứ hai bị thổ địa ra ra tuyển tin tức, đại thẩm khóc đến không cấm ruột gan đức từng khúc, mấy độ hôn mê. Nhưng mà đương từ cuối cùng một lần hôn mê tỉnh lại, đại thẩm đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như, thế nhưng không hề khóc lóc nhỉ non. Hơn nữa trong miệng cũng vẫn luôn nhắc mãi, có thể bị thổ địa ra ra tuyển là bọn họ một nhà phước khí, là tạo hóa. Đại thẩm nhặt lên thôn trưởng vì nàng đưa tới thịt. Nhóm lửa, thịt heo, làm chưng chén. Làm được, đại thẩm lại đem trong nhà số lượng không nhiều lắm tổ lương, toàn bộ móc ra tới, lại phủng thịt người chưng chén. tưng phấn mà đi trước thôn đông túc như tuyết cùng khúc hi thụy vào ở nhà ở như tuyết nha đầu mau tới cùng người nam nhân cùng nhau tới nếm thử đại thẩm tay nghề của ta đại thẩm vào cửa nhiệt tình mà tiếp đón túc như tuyết cùng khúc hi thụy tới nếm tay nghề của nàng nếm thử nàng làm thịt người chưng chén ăn ngon không kỳ thật không chờ đại thẩm vào cửa khúc hi thụy liền đã là người ra chưng chén là dùng thịt người làm túc như tuyết cùng khúc hi thụy tất nhiên là toàn sẽ không ăn Túc như tuyết bị đại thẩm kêu đi ra ngoài, cố ý tìm lời nói cùng đại thẩm nói, là không chịu ăn chưng chén. Đại thẩm, ngươi đã khóc. Không a, Nhưng ngài mắt lại hồng lại sưng. Có phải hay không phát sinh cái dị sự? Có việc ngài cùng ta nói, chỉ cần ta có thể hỗ trợ, ta. Không có việc gì, là tới khi một không cẩn thận bị hạt cắt mê mắt, ta xoa. Các ngươi ăn ha. Đại thẩm ta còn có việc, đi trước. Ăn ha. Lần này đại thẩm không tái giống như trước đây dường như, miệng nói đi, thực tế lại không đi, mà là lưu tại ngoài phòng nghe túc như tuyết cùng khúc hi thụy cửa sổ căn lần này đại thẩm đi, lại là thật sự đi rồi, hơn nữa túc như tuyết theo sát này đại thẩm đưa ra sân, đại thẩm thế nhưng rốt cuộc chưa nói khuyên túc như tuyết chạy nhanh hồi sân, về phòng đi nói, đại thẩm quay lại vội vàng, làm nhân tâm không khỏi dâng lên một tia khắc thường cảm. Túc Như Tuyết Tổng cảm thấy đại thẩm này vừa đi, không bao giờ sẽ tái kiến dường như. Nấu cơm, ăn cơm. Đêm nay hành động. Túc Như Tuyết về phòng khi, thấy trong phòng thịt người trương chén đã là không thấy, không biết bị khúc Hi thủy ném đến nơi nào xử lý rớt. Rốt cuộc trong phòng bãi một chén thịt người làm đồ ăn, ai biết, không cách hướng. Đồng thời Túc Như Tuyết vừa rồi vào nhà, nghe được khúc Hi thủy nói ra như vậy buổi nói chuyện. Người thể năng khôi phục. Không sai biệt lắm. Vì cái gì không đợi hoàn toàn khôi phục? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn lợi dụng cái kia đại thẩm? Ở túc như tuyết xem ra, nếu bọn họ muốn đối phó thổ địa ra ra, tốt nhất vẫn là chờ khúc hy thụy thể năng hoàn toàn khôi phục lại đi mới hảo. Như vậy thắng được nắm chắc có thể đại chút. Hơn nữa người trong thôn vừa rồi giết qua heo, trong khoảng thời gian này nên là sẽ không đối bọn họ xuống tay mới là, bất quá nhìn đại thẩm vừa mới rời đi bộ dáng. Túc Như Tuyết cho rằng Đại Thẩm hơn phân nửa khả năng sẽ muốn tìm Thổ Điệu gia gia suốt đêm báo thủ, vì nhi tử, vì Trượng Phu. Chẳng lẽ Khúc Hi Thủy nói đêm nay hành động là muốn lợi dụng Đại Thẩm? Biết rõ ràng tên kia dị năng dựa nàng. Đại Thẩm trước đây sau đau mất nhi tử cùng Trượng Phu sau, rốt cuộc ở tuyệt vọng bạo phát, làm ra muốn cùng Thổ Điệu gia gia liều mạng tính toán. Nhưng ban ngày Đại Thẩm cũng không dám đi tìm Thổ Điệu gia gia liều mạng, chỉ có chờ vãn. Mà thôn trưởng đám người nếu là biết nàng muốn giết thổ địa gia gia vì nhi tử cùng trượng phu báo thủ, cũng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên đại thẩm mới chế tạo ra đủ loại vui mừng biểu hiện giả dối. Biểu hiện giả dối không có thể giấu giếm được khúc hi thủy cùng túc như tuyết. Đặc biệt khúc hi thủy càng không nghĩ lãng phí như vậy tuyệt hảo thời cơ, muốn biết rõ thổ địa gia gia là cái gì, sẽ như thế nào dị năng, cần thiết phải có người thế hắn cùng túc như tuyết đi thử. Đại thẩm thành thay thế hắn cùng túc như tuyết đi thăm dò thổ địa ra ra tốt nhất người được chọn. Chương 231 Đồng dạng dị năng. Chương 231 Đồng dạng dị năng. Là ngươi, đều là ngươi, muốn ta nhi tử mệnh không nói, lại vẫn thu đi rồi ta nam nhân, ta liều mạng với ngươi, không biết có phải hay không cùng mạng thế sau. Sở hữu nhà xưởng đều đỉnh chỉ tác nghiệp có quan hệ, tóm lại từ mạ thế buông xuống. Mỗi ngày ban đêm không trung minh nguyệt đều mạt thế trước muốn lượng gấp trăm lần, mà trước đây đen nhánh không thấy vài sợi sao trời quần cuộn, cuộn vòng trời, hiện giờ cũng đều bị đầy sao điểm xuyết, ngửa đầu xem tổng có thể thấy một bộ mạt thế trước sở không có xinh đẹp cảnh trí, có sáng ngời ánh trăng thay thế ánh đèn làm chiếu sáng, khúc hy thủy cùng túc như tuyết. Hai người theo sát ở đại thẩm phía sau, căn bản không cần ly đến thân cận quá, cũng có thể thấy rõ đại thẩm nhất cử nhất động. Giờ phút này Chỉ thấy đại thẩm trong tay chọn đem phách xài lợi dịu, phát tiết dường như hung hăng chém giống thôn người dùng cục đá tạo hình thành thổ địa ra ra tượng đá, này tôn tượng đá không biết đã ở đảo nguyên thôn tồn tại bao lâu thời gian, chỉ thấy nó thạch thân đã là bị trải qua mưa gió trước mắt vô số loang lổ bóng dáng. Đại thẩm vừa mới bắt đầu biên mắng biên chém khi đảo cũng không phát sinh cái gì sự, chỉ là túc như tuyết đã là không đến được, đây là đại thẩm lần thứ mấy dơ lên lợi dịu. Lại là bùn một tiếng hung hăng bổ vào tượng đá, này một dịu rơi lên, rơi xuống toàn không tật xấu. thật xấu thế nhưng ra ở đại thẩm nhắc tới lợi dịu chuẩn bị lại phách ngáy mắt, thấy đại thẩm dưới chân phút chốc hoàng thổ mà hiện ra ra cái ngâm đen vòng tới, ước chừng tương đương với miệng giếng phẩm trước, ngay sau đó đại. Thẩm lại là kêu thảm thiết cũng phát ra, bất hạnh rơi vào hát trong giới, lại sau đó yên lặng đảo nguyên thôn lần thứ hai quay về yên tĩnh. Giống như đại thẩm chưa từng đã tới nơi này, Tới tìm trong thôn bảo hộ thần thổ địa ra ra trả thù giống nhau Khúc khúc, ngươi xem Cái kia dị năng là cái gì Túc như tuyết kinh ngạc không thôi Nàng cùng khúc hi thủy đều là trơ mắt mà nhìn đại thẩm phát tiết Sau đó đột nhiên từ bọn họ mí mắt phía dưới biến mất không thấy Thậm chí đều chưa từng làm rõ ràng đại thẩm lòng bàn chân xuất hiện hắc vòng rốt cuộc là cái gì Đến tột cùng là cái gì dị năng Đi Nhìn thấy đại thẩm biến mất Khúc Hi Thụy khẩn kéo lấy túc như tuyết tay, chỉ đối túc như tuyết hạ giọng nói thanh đi, liền lôi kéo túc như tuyết tay, nhanh chóng về tới hai người ở đảo nguyên thôn cư chú mà. Khúc khúc, ngươi nói kia đồ vật nhận thấy được chúng ta không? Không biết. Ngươi đem ngươi dị năng xử biến. Khúc Hi Thụy trả lời trước túc như tuyết đưa ra vấn đề, ngay sau đó là làm túc như tuyết sử dụng nàng ảnh hệ dị năng. Chọc đến túc như tuyết không cấm cảm thấy quái. Khúc Hi thủy êm đẹp không có việc gì muốn nàng loạn xử dị năng làm gì. Ta dị năng. Ngươi không phải đều gặp qua sao. Đại mộ địa cùng ảnh tay. Ảnh tay. Túc như tuyết vừa mới chuẩn bị lãng phí dị năng sử dụng ảnh tay, lại bày ra đại mộ địa, đem chính mình dị năng đều lại khúc Hi thủy trước mặt lại dùng một lần. Nghe khúc Hi thủy chém đinh chặt sắt nói. Ảnh hệ không gian. Nga, khảo. Túc như tuyết đang chuẩn bị dùng. Nghe khúc hi thủy lần thứ hai bổ sung nói, không thể chạm vào ta, có thể đem ta thu vào ảnh hệ không gian. Này, túc như tuyết nào biết, nàng dị năng tất cả đều là trong không gian ám ảnh giáo nàng sử dụng, trình độ nhất định mà nói, ám ảnh có thể nói là túc như tuyết tiểu sư phụ. Có thể, nữ nhân, ngươi đem ngươi ảnh hệ không gian tác dụng đến mà, nhắm chuẩn khúc phong tử đứng yên vị trí, ảnh hệ không gian sẽ xuất hiện ở khúc phong tử dưới chân. Ám ảnh nói ra dưới chân ba chữ khi là gần từng chữ một nói, đúng vậy, Nó như thế nào không nghĩ tới đâu, chắc không được nữ nhân sẽ vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy thổ địa gia gia là thứ tốt, nguyên lai thổ địa gia gia có được dị năng thế nhưng cùng xuẩn nữ nhân dị năng là cùng loại dị năng, đều là ảnh hệ dị năng, hơn nữa thổ địa gia gia dị năng xuẩn nữ nhân dị năng cao. Nếu xuẩn nữ nhân có thể thuận lợi đánh bại thổ địa gia gia, như vậy dị năng có thể thuận lợi tiến dai. Tên kia cùng ta dị năng là cùng loại dị năng, đều là ảnh hệ dị năng. Không đơn thuần chỉ là ám ảnh phản ứng lại đây, Túc như tuyết cũng kịp thời phản ứng lại đây. Nếu ta không phỏng trừng sai nói, hẳn là như vậy. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tên kia dị năng ta cao, cùng nó đánh ta hoàn toàn không có một kia phần thắng. Hơn nữa chúng ta hiện tại còn không biết tên kia đến tuột cùng là cái gì. Văn ảnh hệ dị năng lại sẽ tăng phúc. Ban ngày đi. Ta đại khái đoán được tên kia gương mặt thật, ban ngày, chúng ta đi, thuận tiện chứng thực ý nghĩ của ta. Nhưng ban ngày, trong thôn người sẽ không. Hoặc ban ngày, hoặc vãn. Ta đây khẳng định tuyển ban ngày. Ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu quyết định chủ ý, muốn ở ban ngày tử chiến đến cùng, như vậy hiện tại cần thiết phải nắm chặt hết thể thời gian nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần. Chẳng qua... bởi vì vốn dĩ khúc hy thụy cùng túc như tuyết hai người đã là làm tốt chuẩn bị đêm nay có khả năng sẽ cùng thổ địa ra ra có liều chết một bác đánh giá cơ hội cho nên hai người ban ngày đã là ngủ qua bù lại mấy giờ giấc ngủ lại thêm hai người cơ hồ lại mỗi ngày không ra phòng cả ngày đều bị quyển dưỡng ở trong phòng chỉ có hôm nay vãn mới đi ra ngoài hoạt động như thế một lát hiện tại lại làm hai người ngủ hai người nơi nào ngủ được túc như tuyết quy quy củ củ mà nằm giường Bởi vì khúc hy thủy nói hôm nay vãn hành động, cho nên túc như tuyết chỉ cần căng ra đầu đem mau tuyết đao một lần nữa trả lại cho khúc hy thủy. Mà đường đao, túc như tuyết cũng không có lại thu vào không gian, gần nhất là khúc hy thủy trong tay bổn kiềm giữ mau tuyết, lại là túc như tuyết lo lắng bọn họ đêm nay hành động vô cùng có khả năng sẽ bại lộ, sẽ bị thổ điệu gia gia cấp nhìn chằm chằm, cho nên đao nhất định không thể rời khỏi người, muốn thời khắc phòng bị thổ điệu gia gia đánh lén. Túc như tuyết đem đường đao lần thứ hai dựa vào đầu giường lập phóng, dối tay có thể nhắc tới, mà khúc Hi thủy dứt khoát đem mau tuyết đào, lưới dao hướng ngoài thân, nắm chặt ở trong tay nắm chặt. Nhìn đến khúc Hi thủy hành động, tính ta túc như tuyết chăm cái lá gan, túc như tuyết cũng không dám lại đối khúc Hi thủy nói đùa giỡn khinh bạc nói. Bất quá không chịu nổi thật sự ngủ không được, trong lòng buồn đến hoảng, ngày thường túc như tuyết nếu ngủ không được, còn có thể tiến vào không gian tìm ám ảnh tâm sự. Là không tiến không gian, Túc Như Tuyết không chủ động tìm ám ảnh, ám ảnh cũng sẽ chủ động tới phiền Túc Như Tuyết. Hôm nay tiểu gia hỏa ra an tĩnh, không biết lại miêu đến không gian nào xúc đi, đi làm cái gì, lại là một chút thanh âm cũng chưa ra. Khúc khúc, ngươi ngủ rồi sao? Không biện pháp, ám ảnh không thấy, Túc Như Tuyết chỉ cần tìm bên người người ta nói lời nói dài buồn. Nhưng mà Túc Như Tuyết mới vừa mở miệng không khỏi cảm thấy hối hận. Tưởng tượng đến mau tuyết đao ở khúc hy thủy trong tay nắm chặt, Túc Như tuyết tổng cảm thấy nàng đầu rất nguy hiểm. Nói, qua đại khái vài phút, Túc Như tuyết mới nghe được khúc hy thủy lạnh lùng mà phun ra một cái nói tự tới. Bệnh viện cái kia phòng thí nghiệm ngươi từng ở bên trong đãi quá đi. Chuyện này, giống Túc Như tuyết trong lòng lớn lên thảo, càng dài càng cao, càng dài càng cao. Mỗi ngày hận không thể đều để ở Túc Như tuyết cổ họng, cao đến Túc Như tuyết thiết hầu phát ngứa Lời này nếu là cách mới vừa vào thôn thời điểm, Túc Như Tuyết cũng không dám cùng Khúc Hy Thụy như thế trực tiếp song xuôi đặt câu hỏi, hiện tại bất đồng trước đây, Túc Như Tuyết cảm thấy nàng cùng Khúc Hy Thụy cảm tình trước đây không biết muốn hảo nhiều ít. Khúc Hy Thụy trở nên hay nói, đuổi Khúc Hy Thụy tâm tình hảo khi, hai người thậm chí còn có thể bình tâm tĩnh khí ngồi hảo thuyết vài câu. Túc Như Tuyết lúc này mới xin hỏi ra trong lòng hảo. mươi 232 Bóng đề mươi 232 bóng đề Túc như tuyết hỏi xong, cảm thấy một cổ mạc danh làm nàng cảm thấy như là phản phất muốn hung hăng bóp chết nàng áp lực thấp kém lưu trầm rãi ở quanh thân không khí mạng lưu. nữ nhân, ngươi lại tìm đường chết. Nếu lại ám ảnh sớm nói chuyện nửa phút, túc như tuyết khẳng định sẽ không cổ đủ dũng khí chủ động cùng khúc hy thủy đáp lời. Hơn nữa vẫn là hỏi ra như vậy vấn đề, nghe được tiểu gia hỏa mã hậu pháo nhảy ra chỉ trích chính mình tìm đường chết. Túc Như Tuyết thật hận không thể phun tiểu gia hỏa vẻ mặt hàm thủy nước miếng, thuận tiện hỏi tiểu gia hỏa sớm chết đi đâu vậy. Thật muốn biết. Lâm vào trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Túc Như Tuyết mới nghe được khúc Hi thủy ngự khí lạnh băng nhàn nhạt nói. ân. Túc Như Tuyết ân xong, hết thể lại không cấm quay về yên lặng. Đang lúc Túc Như Tuyết cho rằng khúc Hi thủy hơn phân nửa là sẽ không nói khi, đang chuẩn bị mở miệng cùng khúc Hi thủy nói, nếu là không nghĩ nói, tính, nàng chuẩn bị ngủ. Nghe được, kia vẫn là ta bốn tuổi khi. Trong nhà tới hỏa người xấu, sân đại nhân bên ngoài vội sinh ý, đem ta cấp cấp đi. Là bắt cóc. Trong nhà tiền cùng quý trọng vật phẩm, bọn họ giống nhau cũng chưa động Mục đích thực đơn thuần, là hướng ta tới. Túc như tuyết vừa rồi định nghĩa nói là bắt cóc, bị khúc hy thủy nói phủ quyết. Bọn họ dẫn đầu người từng cho ta ra đánh quá điện thoại, không phải làm tiền. Chỉ là nói cho ta người nhà ba tháng đi hai mươi vứt đi nhà xưởng lánh hồi ta, bất quá không dám bảo đảm ta khi đó sống hay chết. Bắt có ngươi, không phải vì nhà ngươi tiền. Bọn họ kêu ba tháng đều đối với ngươi quá làm cái gì. Chẳng lẽ bọn họ cho ngươi ra nói chuyện điện thoại xong, đem ngươi đưa vào bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm. Là, từ ngày hôm sau ta tỉnh lại, mở mắt ra, mắt bị che, có thể nhìn đến chỉ có đen như mực một mảnh. lỗ thai có thể nghe được thanh âm chỉ có thống khổ tiếng kêu cập xin tha thanh nhưng dần dần những cái đó thanh âm đều sẽ đỉnh bọn họ mỗi ngày đều sẽ tử thân rút máu chịu nhiều ít ta không biết bởi vì ta đếm không hết chỉ biết kia ba tháng mỗi ngày bọn họ đều sẽ lặp lại mà làm đồng dạng sự thẳng đến ba tháng kết thúc bọn họ giống dùng xong ném phế phẩm giống nhau đem gần chết ta ném ở vức đi nhà xưởng nghe khúc hy thủy ngữ khí thường thường Hoàn toàn không giống như là ở giảng phát sinh ở hắn tự thân sự, đảo như là ở giảng người khác sự. Nhưng người nói vô tâm, người nghe lại đã là phát ra từ nội tâm vì người nói tỏ vẻ tức giận bất bình. Thúc như tuyết nghe nghe đã là không khỏi siết chặt nắm tay. Nàng rốt cuộc có thể minh bạch khúc hi thụy vì cái gì sẽ mỗi ngày vãn đều làm ác mộng, làm ác mộng khi vì cái gì sẽ tiêu không cần ném xuống hắn, không cần từ bỏ hắn nói. Đường đường khúc gia thiếu gia thế nhưng từng chịu quá như vậy phi người ngược đãi thả còn bị ba tháng. Sau lại đâu? Ta bị một lần nữa mang về khúc gia hai năm sau, mẫu thân chết bệnh, phụ thân cùng hai cái ca ca tuy rằng đối ta thực hảo, nhưng... Không có sau lại, ta thành hiện tại ta. Túc như tuyết nghe được khúc hi thụy lời nói nói ra tuy rằng hai chữ, nhưng lại đã không có hạ, hẳn là khúc hi thụy không nghĩ nói, kia hẳn là hắn khúc mắc. Rốt cuộc bằng vào khúc gia tiền tại quyền thế, ba tháng muốn tìm về nhà mình tiểu nhi tử, tuyệt đối không thể là kiện việc khó. Nhưng ba tháng thời gian, khúc hy thủy như cũ mỗi ngày bị nhốt ở bệnh viện không thấy thiên nhật bí mật phòng thí nghiệm bị người điên cuồng chịu huyết, hắn không thể không hoài nghi người nhà, hoài nghi khúc gia hay không thật sự từng phái người không ngừng tìm kiếm qua hắn, hay không thật sự có nghĩ cách cứu viện hắn ý tưởng. Hắn là ở như vậy tuyệt vọng đau khổ nhịn qua kia muốn mệnh ba tháng. Có thể nghe đến mấy cái này, Túc Như Tuyết đã là cảm thấy trong lòng rất là thấy đủ, nếu đổi làm những người khác, Khúc hi Thụy nhất định sẽ không nói. Không biết vì cái gì, trong lòng có cái thanh âm là như thế này nói cho Túc Như Tuyết. Sẽ tốt, hết thể đều sẽ tốt. Túc Như Tuyết không dám giống trước đây như vậy, thừa dịp Khúc hi Thụy ngủ say, làm ác ngộng nói nói mơ khi, nàng vô về hắn tay, hoặc là ôm chặt bờ vai của hắn nói ra giống như vậy chấn ăn nói. Hiện tại Túc Như Tuyết chỉ là nghiêng thân mình, đưa lưng về phía khúc hy thụy, thậm chí không dám xoay người sang chỗ khác nhìn thẳng khúc hy thụy mặt, nói ra như vậy chấn an nói. Ngủ đi, ngày mai hừng đông thấy. Người đâu? Túc Như Tuyết nói xong ngủ đi, ngày mai hừng đông thấy, đang chuẩn bị nhắm mắt, đào ra bước lên ở trong không gian nghe lén ám ảnh. Hai người hảo hảo tâm sự, nghe được sau lưng đột nhiên truyền đến dò hỏi, lại là khúc hy thụy phát ra. Ta... Ngươi dị năng, cái kia ảnh hệ không gian, có thể trang người, đồ vật đâu, thời gian yên lặng sao. Ta ảnh hệ không gian có thể trang người cùng tăng thi, đồ vật cũng có thể trang, bất quá nó chủ yếu tác dụng không phải dùng để trang người, hoặc đồ vật, mà là dùng để tác chiến, có cắn nuốt tăng thi năng lực, người cùng tăng thi càng không thể đồng thời trang ở bên trong, trừ phi ta muốn giết người. Ảnh hệ không gian thời gian khẳng định không yên lặng, Bằng không ta như thế nào dùng nó tới cắn nuốt tang thi, ta ảnh hệ không gian cắn nuốt tang thi cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Thì ra là thế. Ngủ đi. Nghe được Khúc Hi Thụy hỏi thanh ngươi đâu, Túc Như Tuyết còn đương Khúc Hi Thụy là hảo muốn biết có quan hệ chuyện của nàng, nhưng đem Túc Như Tuyết cấp kích động hỏng rồi, nhưng mà Túc Như Tuyết chính kích động, nghe thấy Khúc Hi Thụy thế nhưng hướng nàng hỏi thăm có quan hệ nàng ảnh hệ không gian dị năng lực sự, náo loạn nửa ngày là vì biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Thật là hại nàng bạch kích động một hồi. Nữ nhân, xem đem ngươi cấp mỹ, ngươi thích khúc phong tử đi. Ta trước ngủ ha, ngày mai còn muốn cùng thổ địa ra ra đại chiến 300 hiệp đâu uy nữ nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, ngươi rốt cuộc có phải hay không thích khúc phong tử. uy đừng xảo ta nghỉ ngơi, bằng không ngày mai ta nếu không hạnh quả điểm, ngươi cũng đến cho ta trốn cùng. Túc Như Tuyết sở hỏi một đằng trả lời một nẻo, chọc đến ám ảnh thực không vui, nhưng ám ảnh đang nghe đến Túc Như Tuyết cuối cùng vứt cho nó nói sau, lại không dám lại tiếp tục dây dưa Túc Như Tuyết. Ám ảnh nhưng không nghĩ thật cấp Túc Như Tuyết trốn cùng. Chỉ có nhẫn, chờ bên ngoài một nam một nữ thuận lợi diệt trừ thổ địa ra ra, nó lại đi quấy dày xuẩn nữ nhân, đảo muốn hỏi rõ ràng xuẩn nữ nhân có phải hay không thật sự thích khúc phong tử. Đừng nhìn ban ngày tuy là bù lại vừa cảm giác, cần phải thật muốn ngủ ai cũng ngăn không được túc như tuyết nhắm mắt chử cái gì đều không nghĩ thực mau túc như tuyết tìm được rồi chu công hắn lao nhân ra chẳng qua chu công tuy là nhiệt tình mà tiếp đãi túc như tuyết lại cô đơn vắng vẻ khúc hi thụy túc như tuyết thuận lợi mà tiến vào mộng đẹp mà khúc hi thụy lại là lăn qua lộn lại mà như thế nào cũng ngủ không được ngày thường khúc hi thụy chỉ cần một nhắm mắt trong đầu tràn ngập cơ hồ khi còn nhỏ thống khổ ký ức Bị người nhà nhận tâm vứt bỏ, bị thực nghiệm người vô tình rút máu. Mà hiện tại, hắn chỉ cần một nhắm mắt, trước mắt đong đưa cơ hồ tất cả đều là túc như tuyết phẳng phất đúng là âm hồn bất tán thân ảnh. Đều là túc như tuyết mặt dày vô sỉ mà lôi kéo hắn cánh tay kêu hắn khúc khúc đáng khinh sắc mặt. Nay không khúc hy thụy vừa rồi nhắm mắt chử, bóng đẻ tới. Chỉ là lần này cũng không giống như chỉ là bóng đẻ, khúc hy thụy chỉ cảm thấy ngực. Chân đều bị cái gì chân thật vật thể hoành khởi hung hăng mà áp bao lại, bên tai tắc tràn ngập phá lệ chân thật thanh âm, khúc khúc. Khúc Hy Thụy bỗng nhiên bừng tỉnh, tay không khỏi nắm chặt mau tuyết đao, rốt cuộc trừ bỏ đáng chết túc như tuyết, sẽ không lại có người thứ hai dám như thế buồn nôn mà tiêu hắn. Chương 233 trong ngộng ngoài mộng đều bị rào. Chương 233 trong ngộng ngoài mộng đều bị rào. Khúc Hy Thụy vừa rồi cầm chặt mau tuyết đao. cảm thấy ngực cập bụng đột nhiên lọt vào công kích, nếu không phải biết bên người nằm người là túc như tuyết, mà túc như tuyết giờ phút này đang ngủ ngon lành, sở dĩ sẽ đột nhiên vô dấu hiệu cùng với cả gan đối hắn ra tay tám phần là ngủ mơ nói mê, bằng không khúc hy thụy cầm trong tay mau tuyết đau sớm đã hoành khởi, một đau đem túc như tuyết đầu tức bay. Nữ nhân, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Cảnh giác đến ký chủ túc như tuyết bên người tràn đầy vô hạn lạnh leo sắc ý, ám ảnh vừa rồi nhắm mắt Đồng nhiên bị bừng tỉnh. Ám ảnh trận mắt chuyện thứ nhất là kêu túc như tuyết rời giường. Nhưng mà trời biết túc như tuyết như thế nào sẽ ngủ như thế chết. Chiếu túc như tuyết cái này ngủ pháp, chỉ sợ là vãn tang thi tới, muốn ăn nàng, nàng cũng không biết. Nghe được ám ảnh kêu gọi, túc như tuyết không khỏi phát ra nói mê, ngại xảo nói, đường xảo, có khúc khúc, không. Sự. Nguyên lai like túc như tuyết sở dĩ sẽ ngủ như thế trầm Lại là ỉ vào bên người có ngũ cảm kinh người Khúc Hy Thụy ở có lẽ ở Túc Như Tuyết trong tiềm thức đã là nhận thành thế giới bất luận cái gì an toàn địa phương, cho dù là chính mình vòng ngọc không gian, đều không có ở Khúc Hy Thụy bên người ngủ an toàn. Nghe rõ Túc Như Tuyết nói mê, Khúc Hy Thụy mày không khỏi xoắn chặt, ánh mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Túc Như Tuyết mặt, tầm mắt không khỏi trở nên dị thường lạnh lẽo trốn tránh ở Túc Như Tuyết vòng ngọc trong không gian ám ảnh. Không khỏi cảm thấy khúc hy thụy sáng quắc tầm mắt lộ ra lạnh leo hàn ý, nếu không phải tiểu gia hỏa hiện tại không thể tự do xuất phát từ túc như tuyết vòng ngọc không gian, chỉ sợ là tiểu gia hỏa giờ phút này sớm đã tàng không được, đã chính mình chủ động đưa. Môn, hướng khúc hy thụy đầu thú tự thú. Ám ảnh chỉ cảm thấy khúc hy thụy này nói lạnh leo ánh mắt căn bản không phải chuyên chú mà chăm chú nhìn xuẩn nữ nhân, rõ ràng là giống ở lăng trì nó. Cuối cùng khúc hy thụy lạnh leo ánh mắt dừng ở túc như tuyết điểm tĩnh ngủ dung, chỉ dừng lại vài phút, ánh mắt từ lạnh leo đổi thành một loại cực hiếm thấy tình tố. Nhận thấy được khúc hy thụy trong tầm mắt trộn lẫn quang mang độ biến, ám ảnh đã là sợ tới mức không dám lại loạn giống gọi vậy, chỉ dám thật cẩn thận mà tránh ở trong không gian, trộn ngắm bên ngoài phát sinh tình huống. Bởi vì ký chủ túc như tuyết nhắm chặt hai mắt, ám ảnh vô pháp thông qua túc như tuyết mắt thấy rõ bên ngoài tình huống. tiểu gia hỏa trộm vận dụng ký chủ dị năng đem trong phòng không trung sửa vì nhìn thẳng phòng trong tình huống pha lê cửa sổ ở mái nhà a tiểu gia hỏa mới vừa đấu vo bệnh loét mũi không khỏi cả kinh đảo chịu một ngụm khí lạnh chỉ thấy khúc hy thụy đầu càng thêm dựa hướng xuẩn nữ nhân mà ngủ đến kham lợn chết xuẩn nữ nhân lại vẫn hồn nhiên không biết tình hai người môi càng rửa càng gần mắt thấy sắc hôn ám ảnh thấy như vậy một màn không khỏi cảm xúc càng ngày càng kích động Xuân nữ nhân cùng khúc phong tử này đối rõ ràng có môn a lang có tình, thiếp cố ý hôn một cái, hôn một cái. Cảm xúc trào dâng tiểu gia hỏa không khỏi vỗ tay vì hai cái đương sự hò hét trợ uy. Nhưng mà thực bất hạnh, ám ảnh phát ra hương phấn kêu gọi, thế nhưng đem túc như tuyết cấp đánh thức. Ôn muốn chết, ám túc như tuyết không khỏi thẹn qua thành giận, nàng mộng đẹp đúng là thời điểm, bị ám ảnh hung hăng dạo thất bại. Bị rào hoàng mộng đẹp Túc Như Tuyết bừng tỉnh nháy mắt không khỏi hai má vượng khai hai đóa mất tự nhiên đường đỏ. Nhận thấy được Túc Như Tuyết như là bị cái gì bỗng nhiên từ nồng say ngủ mơ cảnh giác, khúc hy thụy đầu đã là nhanh chóng rút ra, trốn ly Túc Như Tuyết trước mặt, tầm mắt tắc mang theo bị quái dày không mau cùng nghi kỵ lần thứ hai lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm khẩn Túc Như Tuyết. Nếu khúc hy thụy không nghe lầm nói, Túc Như Tuyết giống như tưởng kêu cái gì người tên gọi, chỉ là tên kia tự có điểm quái. Có họ ám sao? Ám? Nghe được khúc Hi thủy lạnh băng chất vấn, Túc Như Tuyết không khỏi lông tơ dựng ngược, lại bỗng nhiên kinh giác khúc Hi thủy chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, Túc Như Tuyết càng là mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng. "Không, ta là nói yêm, yêm chính ngủ ngon đâu." "Sao?" Nói mớ, nói mơ thôi. Túc Như Tuyết vội vàng nói dối chính mình là đang nói nói mớ, vì bị chính mình thiếu chút nữa bán đi ám ảnh hòa giải. "Ngươi như thế nào còn chưa ngủ?" Vì tách ra đề tài, túc như tuyết vội dò hỏi khúc hy thủy chậm chạp không ngủ lý do. Nhưng thật ra muốn ngủ. Khúc hy thủy ngữ khí căm giận như nói, lạnh băng mà phun ra này bốn chữ khi, tầm mắt không khỏi hướng dưới thân ngó. túc như tuyết tầm mắt cơ hồ là đi theo khúc hy thủy cùng nhau đi xuống xem. Nàng cánh tay trái thế nhưng hoành ở khúc hy thủy ngực, chân trái tắt vượt ở khúc hy thủy bụng nhỏ, xuống chút nữa thiên một chút đụng tới khúc hy thủy quan trọng bộ vị, ác, thật là đang chết. con ở khúc hy thụy đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không đối nàng rút đao. Túc như tuyết đầu xoay chuyển bay nhanh, theo bản năng mà nghĩ đến đao, lập tức thân trường cổ hướng khúc hy thụy tay phải xem, thấy khúc hy thụy tay phải nắm chặt mau tuyết đao. Túc như tuyết tức khắc cảm thấy nàng thọ mệnh ít nhất bị dọa đoạn 10 năm. Ngựa ngùng, ta nằm mơ thích nói mê. Ta sẽ trị. Không cần phiền thoái, ta chính mình sẽ điều chỉnh tốt, tuyệt không sẽ lại quấy dày ngài ngủ. Người khác có lẽ không biết khúc Hi thủy cái gọi là hắn sẽ chỉ là sao cái trị pháp, túc như tuyết có biết, đầu một cắt. Nàng đời này đều không cần lo lắng tiệt tối mạc danh nói mê. Túc như tuyết bay nhanh kiêm thật cẩn thận mà triệt bỏ một không cẩn thận đắp ném ở khúc Hi thủy thân cánh tay cùng chân, vội lấy cơ nói khát nước, trốn ly khúc Hi thủy rất xa. Khúc Hi thủy thì tại túc như tuyết lấy cớ nói đi uống nước một khắc, đã là bay nhanh mà xoay người, đem thân thể nghiêng hướng giường. Bế khẩn hai mắt đi vào giấc ngủ khoảnh khắc, mặt không khỏi chuyển thành nhàn nhạt màu đỏ. Ám ảnh, ngươi ra tới, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Túc như tuyết xuống đất ngay mắt, lập tức thúc giục ý thức đào ra ẩn thân ở trong không gian tiểu gia hỏa. Mà ám ảnh tắc không có sợ hãi, ai làm nó vừa mới không cẩn thận thấy được kia kinh người một màn. Vừa vặn cùng xuẩn nữ nhân làm trao đổi. Túc như tuyết một đào, ám ảnh lập tức nhảy ra tới, ám ảnh hương phân nói, nữ nhân. nữ nhân ta có cái thiên đại tin tức tốt cùng ngươi đổi ta nói ngươi không thể đánh ta ngông nga nói đến nghe một chút khúc phong tử thích ngươi khu khu túc như tuyết một ngụm thủy vừa rồi uống tiến trong miệng vừa rồi đi xuống nuốt. nghe thấy ám ảnh nói chuyện túc như tuyết thiếu chút nữa bị này nước miếng sặc chết không đợi túc như tuyết đem thở hồn hền đều ám ảnh tiếp tục hội báo nói luân gia vừa mới thấy khúc phong tử tưởng hôn ngươi kết quả luân gia không cẩn thận một kích động hô lên thanh sau đó sau đó hỏng rồi nó như thế nào chỉ lo cùng xuẩn nữ nhân báo bị cao hứng sự thế nhưng quên mất phá hư kia tốt đẹp một màn chủ mưu lại là nó chính mình nghe được túc như tuyết tiếp theo chính mình nói nói âm dương quái khí một tiếng sau đó tiểu gia hỏa lập tức dưới chân mặt dù lại tìm trong không gian an toàn địa phương miêu đi tính toán chờ sáng mai thúc như tuyết hết giận trở ra giờ phút này túc như tuyết đã là tức muốn hộp máu Không thể tưởng được ám ảnh không đơn thuần chỉ là rảo nàng ngậu ngoại chuyện tốt, lại vẫn rảo thất bại nàng một hồ mộng xuân. Trời biết như thế nào sẽ như vậy xảo, túc như tuyết nằm mơ vừa vặn mơ thấy chính là khúc hi thủy hôn nàng một màn. Chương 234 phối hợp khúc hi thụy tê Chương 234 phối hợp khúc hi thụy tê Tỉnh tỉnh khúc hi thủy hạ giọng nói. Từ túc như tuyết cùng khúc hi thủy vào ở đảo nguyên thôn, ám ảnh kêu túc như tuyết. Thường thường xuất hiện kêu không tỉnh túc như tuyết tình huống, mà đổi thành khúc hy thụy, khúc hy thụy lại là nhẹ nhàng đẩy túc như tuyết, túc như tuyết liền sẽ lập tức trợn mắt. Mở mắt ra túc như tuyết, nghe được khúc hy thụy thanh âm, lại nhìn đến khúc hy thụy tuấn giật bất phàm sơn mặt, nàng thế nhưng không khỏi liên tưởng khởi ngày hôm qua vạn uống nước hy, ám ảnh hướng nàng báo bị nói. Túc Như Tuyết tầm mắt cơ hồ là theo bản năng mà không khỏi từ khúc Hi thụy sườn mặt rời về phía khúc Hi thụy nhấp thành một đường gợi cả môi mỏng, mặt tác nháy mắt thiêu đến nóng bỏng. Bất quá cũng may Túc Như Tuyết còn thượng có lý trí, không có bởi vì chính mình vô cớ mơ màng mà bị lạc tâm trí. Có tình huống, Túc Như Tuyết dùng sức mà vây vây đầu, đem trong đầu miên man bất định những cái đó không thực tế ý tưởng hung hăng mà tản ra, lại hạ giọng hỏi hướng khúc Hi thụy. Ân. Ở viên ngoại, tiểu tâm chút. Hảo. Cứ việc khúc hy thụy đã là nhắc nhở Túc Như Tuyết phải cẩn thận. Mà Túc Như Tuyết cũng là thập phần tiểu tâm thêm cẩn thận mà nhẹ nhàng hoạt động thân thể, chậm rãi rời về phía tới gần giường sườn cửa kính. Nhưng giường sườn rốt cuộc là khúc hy thụy ngủ địa phương, Túc Như Tuyết càng là hướng phía trước cửa sổ dựa, càng là tới gần khúc hy thụy. Lại thêm ngày hôm qua vãn, ám ảnh nói những lời này đó. đã là ở túc như tuyết trong lòng nổi lên cực đại phản ứng làm cho túc như tuyết càng tới gần khúc hi thụy trong lòng không khỏi càng khẩn trương càng có vẻ cảm xúc phấn khởi kết quả một cái không lưu ý túc như tuyết vừa rồi thấy rõ viện ngoại thôn người dòng người chen chúc xô đẩy đang chuẩn bị lại chậm rãi rút về chính mình trước đây nơi vị trí lại là dùng để chống đỡ trên giường động đậy thân thể cánh tay một tá hoạt một chút phát gục ở khúc hi thụy thân Mà khúc hy thủy tắc cũng không dự đoán được túc như tuyết thế nhưng sẽ ở như vậy thời khắc phạm như thế cấp thấp, thả lại trí mạng sai lầm, cũng là không có làm bất luận cái gì phong bị, bị túc như tuyết một chút phát gục. Hai người động tác nhất trí mà ngã tiến dùng tấm ván gỗ đáp thành ván giường phát ra đông nặng nề tiếng vang. Nay một tiếng, một chút bị viện ngoại tập kết đào nguyên thôn thôn dân bất hạnh nghe vừa vặn. Thôn trưởng, bọn họ nhất định là tỉnh. Khẳng định là bọn họ làm chuyện tốt. Đúng vậy, thôn trưởng, nhất định là bọn họ biết chúng ta giết heo, ăn thịt sự, cho nên mới sẽ có ý định trả thù chúng ta. Bằng không ngày hôm qua còn hảo hảo người, như thế nào hôm nay sáng sớm không thấy, nhất định là bọn họ làm, không chạy. Giết bọn họ, giết bọn họ. Nghe được viện ngoại thôn người thấp thấp nhiệt nghị thanh, khúc hy thủy đã là nghe ra tới, thôn người là đem hiếu khách đại thẩm mất tích gán thủ phạm đổ lỗi ở hắn, còn có túc như tuyết thân, muốn giết chết bọn họ. lấy tuyệt hậu hoạn cởi quần áo mau khúc hi thụy ngươi túc như tuyết tuy là không có khúc hi thụy như vậy hảo nhĩ lực nghe không được viện ngoại thôn mọi người nhiệt nghị thanh nhưng khúc hi thụy hạ giọng hướng nàng nói này thanh nàng lại là nghe rõ nghe rõ khúc hi thụy lời nói túc như tuyết không khỏi sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối khúc hi thụy rốt cuộc phải làm cái gì như thế nào thế nhưng muốn nàng cởi quần áo thậm chí hắn còn bay nhanh mà cởi ra chính mình y ỉa Thấy Túc Như Tuyết há to miệng, trận tròn mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình cởi quần áo, Khúc Hy Thụy không khỏi lại tức, lại quẫn, lại gầm nhẹ thanh thoát, thấy Túc Như Tuyết vẫn là bất động. Túc Như Tuyết không thoát, Khúc hi Thụy không khỏi muốn ra tay lại lao, giúp Túc Như Tuyết bỏ đi ý, ý nhưng mà thời gian cấp bách, đã là không còn kịp rồi. Vừa rồi con ở viện ngoại thảo luận đào nguyên thôn thôn dân đã là ở thôn trưởng cập một cái một thân sặc máu mũi mùi thành con người rắn giỏi dẫn dắt hạ vọt vào trong viện tới. Không đợi túc như tuyết làm ra bất luận cái gì phản ứng, khúc hy thụy xích quả nửa người ôm chặt rừng chân như tuyết, mặc cho rắn chắc sống lương bại lộ ở không khí, lấy nam nữ hạ ái mọi tư thế, khúc hy thụy ngạnh sinh sinh mà đem hoàn toàn áp phúc cập che đậy tại thân hạ, khởi chân ngực chính chuẩn túc như tuyết mặt, lại mánh dơ tay vớt lên lời đem hai người che tiến trong chăn sắc thực nói là đem túc như tuyết hoàn toàn dùng chăn che lại mà hắn tắc lộ ra rắn chắc xích quả sống lưng ở bên ngoài tiêu, khúc hi thụy lại là hạ giọng đối túc như tuyết mệnh lệnh nói tiêu cái gì tiêu giường Nị mạ túc như tuyết thật là không khỏi tưởng bạo thô khẩu nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ nụ hôn đầu tiên vừa rồi bị trước mặt nam nhân cấp đoạt lúc này mới mấy ngày a Hiện tại này nam nhân lại có đột phát tưởng, thế nhưng làm nàng bắt chước đảo quốc tình yêu động tác phiến các nữ nhân lăng tê Phối hợp ta. Lại vẫn đề yêu cầu, muốn nàng phối hợp hắn tê. Hào đi, túc như tuyết đành phải may mắn trước đây ở thừa xe bít khi, nàng từng bị bắt nghe qua tiếu tuệ, còn có nữ sinh viên cùng khuê lao đại đám người làm tốt sự khi tình hình thực tế chuyển. Bằng không nàng thật đúng là chưa chắc có thể chiếu khúc hy thủy yêu cầu như vậy. Thật có thể phối hợp khúc hy thủy kêu đến ra. Chỉ nghe khúc hy thủy ra lệnh một tiếng, túc như tuyết biên nỗ lực mà hồi ức trước đây nghe được thanh âm, biên nỗ lực mà phối hợp khúc hy thủy làm bộ ra thô suyễn, đi theo ân ân áa a kêu lên. Đế đao đi theo đồ tể cùng nhau sở vào nhà thôn người, mới vừa vừa vào cửa, không khỏi toàn nghe thấy được từ buồng trong truyền đến tà âm. Thấy vào nhà sở hữu nam nhân không khỏi toàn mặt đỏ thai hồng. thậm chí có vài cái đều không khỏi cảm thấy hết hầu nghẹn thanh khát nước khó nhịn đồ tể chờ thôn người không đợi sờ tiến buồng trong nhìn đến buồng trong tình hình chiến đấu trong đầu đã là bắt đầu miên man bất định đều tự phát đem ở túc như tuyết thân rong ruổi khúc hy thủy đổi thành chính bọn họ không tiền đồ thôn trưởng đi đầu mang theo trong thôn thể trạng cường tráng nam đinh đi theo đồ tể cùng nhau vào cửa kết quả vào cửa cùng mọi người cùng nhau nghe thấy được trong phòng truyền đến lệnh người mặt đỏ tim đập làm việc thanh Thôn trưởng thấy lấy đồ tể cầm đầu trong thôn, chúng nam đinh toàn không tự giác mặt đỏ lên, hồng quang càng là từ mặt bộ lan tràn tới rồi cổ. Thôn trưởng tức giận mà giơ tay tàn nhẫn cho đồ tể một cái bạo lật, khẩn đi vài bước, đến buồng trong cửa, thật cẩn thận mà ở không kinh động trong phòng làm việc nam nữ tiền đề hạ, nhẹ mở ra rèm cửa, hướng bên trong trộm ngắm liếc mắt một cái, thấy trong phòng nam nhân trắng bóng rắn chắc bả vai hạ hạ có quy luật đông đưa, thôn trưởng xem xong lập tức chịu tay. Cũng quay đầu đối thôn người cập đồ tể phân biệt nháy mắt ra dấu biết trong phòng người hoàn toàn không có một tia phòng bị, chết đã đến nơi lại vẫn hồn nhiên không biết, còn ở làm cái loại này mắc cỡ sự. Thôn trưởng không khỏi lâm thời thay đổi chủ ý, quyết định chỉ phóng đồ tể một người vào nhà giải quyết rất trong phòng một đôi nam nữ, hán tắc dẫn theo thôn dân một lần nữa trở lại viện ngoại chờ đợi đồ tể tin tức tốt. Đồ tể vào nhà không lâu. Nghe trong phòng truyền ra một tiếng dễ dết heo giống nhau nam nhân kêu thảm thiết, nghe được kêu thảm thiết, thôn trưởng cùng thôn người mặt không khỏi lộ ra dài đại vui mừng thần xác Nhưng mà đương đảo nguyên thôn chúng thôn người toàn chuẩn bị chờ nghe nữ nhân kêu thảm thiết khi. Thấy cùng với nam nhân kêu thảm thiết, máu tươi hồ một cửa kính, rồi sau đó là bọn họ sở quen thuộc người mặt đống chốc đánh vào cửa kính. Bị đau một đao tức phi lực đạo cực mãnh thế nhưng thúc đẩy này viên bị áp đặt rất đầu người hung hăng đánh vỡ cửa kính Từ trong phòng phi rừng ở thôn mọi người dưới chân. Lệnh thôn mọi người toàn không thể tưởng được chính là trước đây phát ra kêu thảm thiết lại là đồ tể. Mà giờ phút này đồ tể đầu đang lẳng lặng mà nằm ở bọn họ chân trước. Mở to mắt chừng mắt bọn họ. chương 235 tàng thi thụ. chương 235 tàng thi thụ. Sắc, giết người lạc. Đào nguyên thôn chúng thôn dân tầm mắt cùng kia viên đồ tể bị chém xuống người chết đầu tầm mắt chạm vào nhau. Thời gian như là nháy mắt tiếng lặng. Ước chừng 30 giây tả hữu đào nguyên thôn chúng thôn dân không biết là ai đột nhiên tuôn ra một tiếng hoảng sợ gào khóc giết người ta không nghe lầm đi giống như chết ở các ngươi trong tay người ta cùng khúc khúc giết được muốn thiếu nhiều nghe được đào nguyên thôn người gào to mà liên tục kêu giết người túc như tuyết không cấm có chút nghe không kiên nhẫn không khỏi đề dao ra cửa thân mình dựa nghiêng môn là nói các ngươi không đơn thuần chỉ là giết người còn ăn thịt người quả thực là cái thực người thôn chúng ta giết người xảy ra chuyện gì chúng ta giết người là phụng thổ địa gia gia giáng xuống ý trời hành sự là thổ địa gia gia muốn chúng ta như thế làm phi liền chính mình bái đến là người vẫn là ăn thịt người quái vật đều phân không rõ còn dám rong rạc há mồm ngậm miệng thổ địa gia gia thổ địa gia gia kêu. đi ân ở túc như tuyết cùng thôn người rằng có khi khúc hi thủy đã là mặc xong rồi y ỉa tay trái cầm đao Từ trong phòng đi ra, khúc hy thụy nhưng không giống túc như tuyết, chịu cùng đào nguyên trong thôn một đám ăn thịt người xài lang giống nhau thôn người nhiều lời vô dụng nói, khúc hy thụy chỉ trầm giọng đối túc như tuyết nói thanh đi. Ai dám ngăn cản hắn, chỉ lo dùng mau tuyết đao đem dám chắn hắn lộ người đầu một đao cắt bỏ đó là, ta phụ trách kia đồ vật, ngươi phụ trách ngăn lại thôn người. Hảo, khúc hy thụy ở phía trước, túc như tuyết ở phía sau. Hai người một trước một sau lần thứ hai thành công đến thôn người dùng để cung phụng thổ địa ra ra miếu thổ địa, khúc hy thủy hướng túc như tuyết phân công minh sắc nói. Khúc khúc, thổ địa ra ra nên không phải là. Ban đêm cùng đại thẩm phía sau tới khi, ánh trăng tuy là sáng tỏ, không trung tuy rằng sáng ngời, nhưng túc như tuyết lại chưa thấy rõ bên cạnh miếu thổ địa cảnh trí, hiện giờ ban ngày tới, mới thấy rõ. bên cạnh miếu thổ địa thế nhưng đứng sừng sững một cây sớm đã không biết là ở khi nào chết héo vai cổ cây hoại già nguyên lai like đây là thổ địa gia gia gương mặt thật tang thi thụ nguyên lai like đảo nguyên thôn thôn người cung phụng lại là một viên sớm tại mặt thế trước từng tồn tại ít nhất có trăm năm lâu cây hoại già. đương mặt thế tiến đến cây hoại già bất hạnh cảm nhiễm tang thi virus điêu tàn tử vong sau hóa thành khủng bố tang thi thụ này viên tang thi thụ lấy nó chính mình vì tâm đem toàn bộ đào nguyên thôn hoa nhập nó quyển dưỡng đồ ăn vòng mà đào nguyên thôn trong thôn ngoài thôn sở dĩ không nháo tang thi đều là nó nháo đào nguyên thôn trong thôn ngoài thôn thậm chí là phạm vi trăm dặm nội tang thi đều bị nảy viên tang thi thụ trở thành chất dinh dưỡng cấp an thịnh khúc khúc ngươi cẩn thận ngươi dị năng nhìn đến thổ địa ra ra chân chính thân phận lại là tang thi thụ túc như tuyết không khỏi vì khúc hy thụy cảm thấy lo lắng khúc hi thụy dị năng ở đánh với biến dị động thực vật Thậm chí là người khi toàn không hảo xử chỉ có đối phó tang thi khi mới có được cực cường tác dụng, bao gồm tang thi động thực vật, nhưng trước mắt khúc hy thủy dị năng mất hết, túc như tuyết thật sự không yên tâm, làm khúc hy thủy một người một mình đối kháng trước mắt tang thi thụ. Mau đi ngăn lại thôn người. Tuy rằng không có dị năng, muốn một mình ứng đối trước mắt này viên tang thi thụ sẽ có vẻ thực không dễ dàng, nhưng khúc hy thủy lại là có một nửa nắm chắc, có thể nhất cử đánh bại tang thi thụ. Cùng lắm thì là lưỡng bại câu thương. Chỉ là trong lòng có cái thanh âm lại ở không ngừng báo cho khúc hy thụy, nhất định không thể làm thôn người tới gần này viên tang thi thụ, bằng không hắn cùng túc như tuyết không những vô pháp thành công đánh bại tang thi thụ, thậm chí càng sẽ song song chết thảm, toàn bộ hóa thành tang thi cấp dưỡng. Hảo. Túc như tuyết ứng thanh hảo, lập tức ấn đường cũ lộn trở lại, chuẩn bị chiếu khúc hy thụy phân phó, phụ trách ngăn lại thôn người, không cho thôn người tới gần tang thi thôn. đào nguyên thôn ở túc như tuyết trong mắt là cái không hơn không kém thực người thôn túc như tuyết nhưng không chuẩn bị đối này đàn dựa ăn thịt người mà sống thôn dân thủ hạ lưu tình nàng chuẩn bị tới một cái sát một cái tới hai cái sát một đôi túc như tuyết cùng thôn người giao thủ đồng thời khúc hi thụy cũng vừa vặn cùng tang thi thụ đối mất đi dị năng khúc hy thụy ở tang thi thụ trong mắt không còn có bất luận cái gì uy hiếp tính đang nói Bất quá tang thi thụ vẫn là có chút sợ hãi khúc hy thụy trong tay múa may màu tuyết đào, lại sử dụng dị năng khi không khỏi có vẻ phá lệ thật cẩn thận, tận lực tiểu tâm mà lẩn tránh khai khúc hy thủy trong tay đao lại tùy thời đối khúc hy thủy thi triển ra giống túc như tuyết dùng ra ảnh tay giống nhau dị năng, đi bắt giữ khúc hy thủy Nhưng mà khúc hy thủy tắc hoàn toàn không đem tang thi thụ đánh lén để vào mắt, thậm chí đương tang thi thụ ngưng ra ảnh tay bắt giữ hắn khi. khúc hi thụy lại vẫn cố tình mà tạm dừng mấy giây như là ở cô y cấp tang thi thụ bắt lấy hắn cơ hội dường như nhưng mà đương tang thi thụ ngưng ra ảnh tay ở thành công sắp sửa bắt lấy hắn nháy mắt khúc hi thụy tổng có thể tại đây mấu chốt một khác bắt lấy thời cơ nhẹ nhàng né tránh lại hoành đao hung hăng chém về phía tang thi thụ ngưng ra ảnh tay ảnh tay bị khúc hi thụy một đao phách nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán ở không Tang thi thụ khô nước thụ thân hoặc cảnh khô sẽ tương ứng mà rất mà như là bị đao hung hăng một đao phách vỡ toàn khai một hối. Một lần lại một lần, như là miêu ở bắt được lao thử sau, cố ý đùa bỡn hấp hối lao thử dường như công kích, khúc Hi thủy vô ý đem tăng thi thụ hoàn toàn chọc giận, Vì tiêu diệt cường địch, tăng thi thụ không khỏi dùng ra nó mạnh nhất dị năng, tăng thi thụ vừa rồi phát động dị năng, khúc Hi thủy thoáng chốc cảm thấy dưới chân mà ở hung hăng mà đông đưa. Không đơn thuần chỉ là khúc hy thủy cảm thấy đong đưa kịch liệt, túc như tuyết cùng với đào nguyên thôn chúng thôn dân đều có chấn cảm. Mọi người cơ hồ chạm cũng không đứng được. Nghe đào nguyên thôn ngu dân, cùng thôn trưởng cầm đầu, thế nhưng không khỏi quỳ xuống hô to, thổ điệu gia gia tức giận, các ngươi xong rồi, ngươi cùng kia nam nhân đều sẽ chết. Các hương thân mau quỳ xuống, chúng ta mau cấp thổ điệu gia gia dập đầu, thổ điệu gia gia sẽ phù hộ chúng ta. Trợ giúp chúng ta diệt trừ này hai cái không rõ lý lẽ người xứ khác. Giết chết bọn họ, giết chết người xứ khác. Thổ địa ra ra phù hộ. Ở thôn trưởng dẫn dắt hạ, đào nguyên thôn người toàn ở kịch liệt đong đưa thành kính quỳ xuống, hướng về phía khoảng cách bọn họ cực xa, bọn họ thậm chí căn bản nhìn không tới miếu thổ địa quỳ xuống đất lê bái. Nữ nhân. Mau tránh. Ngày đến kia khối cự thạch. Mau. Né tránh. Đừng bị nó ảnh hệ không gian hít vào đi. Ám ảnh nhắc nhở cùng khúc Hi thủy kêu gọi cơ hồn là ở đồng thời vang lên, Túc như tuyết không chút nghĩ ngợi, lập tức chiều ám ảnh nói làm, nhảy đến ám ảnh chỉ huy nàng nhảy kia khối cự thạch. Khúc Hi thủy trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng xem nhẹ tang thi thụ thực lực, xác thực nói là khúc Hi thủy thật sự quá không được ảnh hệ dị năng. Khúc Hi thủy cho rằng tang thi cây có bóng hệ dị năng chỉ có thể ở miếu thổ địa phụ cận phát huy tác dụng. lại không nghĩ rằng ảnh hệ dị năng tăng lên nhất giai sẽ tương ứng hệ khác dị năng trưởng thành toàn hiếu thắng rất nhiều nhất giai cùng nhị giai hoàn toàn không phải một cái khái niệm tăng thi thụ là nhị giai đỉnh ảnh hệ không gian thế nhưng có thể kéo dài bao trùm nửa cái đảo nguyên thôn đại điệu chấn động đồng thời mặt đất trợt nước toạc, hắc ám thay thế được nửa cái đảo nguyên thôn hoàng thổ mà giống đinh hai nước góc thi giống từ hắc ám truyền ra đảo nguyên thôn biến mất thôn dân hiện giờ tất cả tại nơi này Thôn dân toàn biến thành ăn thịt người tăng thi. Chương 236 khúc hy thụy bị ăn. Chương 236 khúc hy thụy bị ăn. Thôn trưởng đám người nghe được tang thi tiếng hô, không khỏi trận mắt vừa thấy, chỉ thấy chung quanh quanh quần bọn họ thế nhưng tất cả đều là ăn thịt người tăng thi. A, Têu thảm thiết bạn thi giống. suy suy bên trong có chỉ tang thi phát ra cực cổ quái tiếng tê lại là ngày hôm qua ban đêm vẫn là người sống đại thẩm. Giờ phút này đại thẩm cũng đã là gia nhập ăn thịt người tang Thi hàng ngũ. Chỉ thấy đại thẩm tang Thi trong tay sách theo đêm qua nàng dùng để phách chém thổ địa ra ra tượng đá phách xài rượu, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gì thường hương phân tiếng kêu. Đại thẩm cầm không có, tiết hầu đằng trước cũng bị ngạnh sinh sinh mà xé vỡ, bị xé rách thịt giống cũ nát rẻ lao giống nhau thế nhưng mang theo mao cha, bởi vì dây thanh bị cắn hỏng, cho nên đại thẩm tang Thi phát không ra giống mặt khác tang Thi giống nhau thì giống. Vô luận như thế nào dùng sức đều chỉ có thể phát ra suy suy tiếng kêu, cứu mạng A. Thôn trưởng cùng mặt khác thôn dân nhìn thấy tình huống như vậy, đã là doãn ốc, chờ thôn trưởng cập thôn người phản ứng lại đây, hướng túc như tuyết múa may cánh tay kêu cứu khi, đã là trưởng Chỉ thấy đen như mực hố sâu như là dính rồi bỏ dán giấy dường như, dán vô số tăng thi, này đó tăng thi phần lớn đã cùng hố sâu hòa hợp nhất thể. Chỉ là nỗ lực mà dỗi thân thi chảo cố hết sức về phía thôn trưởng cập thôn người phát ra tiếng địa phương gian nan mà bỏ nhuyễn. Mà tân tiến mấy chỉ tăng thi, còn chưa bị hố sâu dung hợp, này đó tăng thi nghe được tiếng người giống tiêm máu gà, không khỏi ra sức mà nhằm phía đám người, ra sức mà gặm thực chúng nó có thể dỗi tay đủ đến hết thệ nhưng dùng ăn đồ ăn. Hảo ngày hôm qua vừa rồi bị cắn nuốt độ sâu hố đại thẩm tăng thi, cùng với ngày hôm qua hiến tê kia 4, năm cá nhân. Này bao gồm đại thẩm nam nhân ở bên trong. Đại thẩm nam nhân chết tương siêu thảm, đầu không biết bị nào chỉ cùng hung cực các tang thi cắn, hiện giờ chỉ còn lại có nửa bên, như cũ ngoan cường sống. Chỉ thấy này bốn, nam chỉ tân tang thi cùng đại thẩm tang thi ra sức mà phát cắn hướng thôn trưởng cùng thôn dân giống sói đói vọt vào dương vòng. Đặc biệt đại thẩm tang thi, bởi vì đã không có cảm, đại thẩm tang thi cắn không được đồ vật, không khỏi vung lên tay phải nắm chặt phép xài dịu. cứu thôn trưởng chỉ tới cập hô lên một cái cứu tự bị đại thẩm tang thi vung lên phách xài rượu một rượu tức rất một nửa đầu thôn trưởng chỉ dư lại một nửa đầu mắt chừng đến lưu viên sắp chết không thể tin tưởng mà chấp chớp mắt ra như là chết không nhắm mắt dường như trừ bỏ thôn trưởng cùng với số ít mấy cái thôn dân bất hạnh chết thẳng ngoại đào nguyên thôn tang thi đại quân thoáng chốc lại tăng thêm lớn mạnh lớn mạnh tang thi đàn không khỏi sôi nổi hướng về túc như tuyết thân ở cự thạch vây thóc đi Đàn thi hướng về cự thạch cư chú túc như tuyết không khỏi vươn thi chảo. Nữ nhân, bên trái, bên phải, trước, sau, trước ám ảnh đã là chỉ huy bất quá tới, thấy túc như tuyết trước hướng bên trái huy đao lại hướng hưu, sau đó là trước, sau, hận không thể vung lên đường đao ở quanh thân ra sức xoay quanh huy chém. Chỉ là nơi nào giết được xong, tăng thi số lượng thật sự là quá nhiều. Dùng dị năng, khúc hy thụy một tiếng kêu gọi, thoáng chốc nhắc nhở túc như tuyết. nghe được khúc hy thủy hô lên ba chữ chân ngôn túc như tuyết lập tức lương thần tay vô hướng chính mình dưới chân dẫm cự thạch chỉ thấy túc như tuyết cũng thú nhận nàng ảnh hệ không gian nào hướng túc như tuyết tang thi vừa rồi đụng chạm đến túc như tuyết ảnh hệ không gian thoáng chốc cắn nuốt đi vào đáng tiếc chính là túc như tuyết dị năng không bằng tang thi thủ cường cắn nuốt năng lực cũng không bằng tang thi thụ tăng thi thụ nhị giai đỉnh, túc như tuyết mới nhất giai đỉnh. hai người ước chừng kém nhất giai Túc Như Tuyết ảnh hệ không gian căn bản trang không dưới đảo nguyên thôn một chỉnh thôn tăng thi, mắt thấy muốn chứa đầy. Chống đỡ. Khúc Hi Thụy đối Túc Như Tuyết hô một tiếng chống đỡ, không khỏi thả người nhảy dựng. Khúc Hi Thụy thế nhưng từ thổ địa ra ra tượng đá đông chốc nhảy vào màu đen hố sâu. Khúc Hi Thụy ở thả người nhảy vào hố sâu nháy mắt, ra sức múa may khởi nhanh tay Tuyết Đào hùng hàng tức hướng nhào hướng hắn một con lại một con tăng thi, vì tiêu diệt cường địch. Tăng thi thụ chỉ là đem túc như tuyết làm dụ dâu khúc hy thủy đương nhị, thực tế tăng thi thụ chủ yếu công kích mục tiêu, vẫn chưa tỏa định ở túc như tuyết thân, tăng thi thụ mục tiêu như cũng là khúc hy thủy. Thấy khúc hy thủy chủ động nhảy vào chính mình bày ra ảnh hệ không gian, tăng thi tạo tức nắm lấy cơ hội, đóng cửa ảnh hệ không gian, muốn đem khúc hy thủy vây chết ở nó ảnh hệ trong không gian, như là đối phó đảo nguyên thôn thôn dân như vậy, chậm rãi đem khúc hy thủy đồng hóa thành tăng thi. Lại đem khúc hy thụy thành công hấp thu rớt. Túc như tuyết hoảng sợ mà nhìn đến khúc hy thụy thả người nhảy vào trong bóng tối, lại thấy hắc cám thoáng chốc rút đi, hoàng thổ mà một lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Mặt đất màu đen kẽ nước càng thêm ngắn lại, cuối cùng còn sót lại một đạo không đủ nửa tấc lớn lên màu đen dây nhỏ. Khúc hy thụy! Khúc hy thụy! Người cái hồn đạo! Ta liều mạng với ngươi! Cuối cùng mà màu đen dây nhỏ cũng biến mất không thấy! cùng với màu đen dây nhỏ trước mắt biến mất không thấy, túc như tuyết thế nhưng đột nhiên phát cuồng, giống như một đầu cuồng bạo mẫu sư ra sức múa may khởi tay đường đao, tàn nhẫn nhào hướng tăng thi thụ. Tăng thi thụ không hổ là nhị giai đỉnh cấp bậc, thế nhưng ở thành công cắn nuốt rất khúc hy thủy sau, còn có thể lần thứ hai tùy ý sử dụng ảnh hệ dị năng, chỉ là không thể lại sử dụng ảnh hệ không gian, bằng không nó sẽ đem thật vất vả mới giam cầm mạnh mẽ đối thủ lại thả ra. chỉ thấy tang thi thụ hung hăng ngưng ra số song ảnh tay ra sức bắt giữ hướng túc như tuyết mà túc như tuyết tác nhân bản thân có được chính là ảnh hệ dị năng cho nên đối ảnh tay tệ đoan cực kỳ hiểu biết chỉ thấy túc như tuyết đầu tiên là chuyên chú mà từ bên trái tiến công thế nhưng trận ở công hướng bên trái khi mánh lại thay đổi phương hướng sửa mà hướng hữu vốn là một mặt hướng phía trước hướng lại bỗng nhiên dừng lại về phía sau lui hai bước lại ra sức tiếp tục về phía trước Túc Như Tuyết động tác nhanh nhẹn bất nhã với mèo rừng, nhảy hạ nhảy, hoàn toàn làm Tang Thi Thụ không có một chút ít cơ hội thừa dịp. Mà Túc Như Tuyết đấu pháp cũng cực đoan đáng kinh, mỗi lần đều là chỉ chém một đao lập tức nhảy tránh thoát, hoàn toàn không cho Tang Thi Thụ ngừng kết dị năng bắt giữ nàng cơ hội. Tang Thi Thụ ở lúc mới bắt đầu còn hảo, tuy bị Túc Như Tuyết vô ý chạm rất vài sợi cánh khô, không biết bị cắt đứt mấy tầng khô vào cây, nhưng thật ra như cũ có thể đối Túc Như Tuyết thông dong dùng ra dị năng. nhưng dần dần tang thi thụ không biết là xảy ra chuyện gì như là ăn no mệt dã rời dường như mệt mỏi mà ngay cả dị năng đều lười đến lại xử chỉ có bị túc như tuyết tùy ý huy đao phách chém phân túc như tuyết lại càng không biết nàng sau lại lại chém tang thi thụ mấy đao thấy tang thi thụ như là ăn no căng dường như trước đây bị tang thi thụ nhẫn tâm đóng cửa màu đen kẽ nước không ngờ lại bỗng chốc một lần nữa mở ra Bước lên ở kẽ nước tang thi tuy là đại bộ phận đã cùng tang thi cây có bóng hệ không gian hợp hai là một, hiện giờ lại như là ngạnh sinh sinh bị từ ảnh hệ trong không gian hung hăng chóc, sẽ xuống tới dường như, tế phá đầu mà tưởng từ ra bên ngoài bò như là bên trong có bọn họ sở sợ, sợ hai hồng hoàng manh thú dường như. Nữ nhân, xem, là khúc phong tử. Ám ảnh đột nhiên kiển chân chỉ hướng hắc ám chỗ sâu trong. Chỉ thấy bên trong khúc hy thủy cầm đao đứng yên. giống sừng sững với đỉnh vương giả. Tang thi toàn nhân sợ hãi khúc hy thủy cố mới muốn tranh nhau thoát ly tang thi cây có bóng hệ không gian không chế. chương 237 khúc hy thủy đã chết. chương 237 khúc hy thủy đã chết. lại đây. mặt đất vỡ ra diện tích, giống như cũng không hề là tang thi thủ có khả năng không chế cái loại này, mà là quyết định bởi với khúc hy thủy muốn tang thi cây có bóng hệ không gian dạn nước đến nào, đến nào. Tuy rằng nhìn ra ảnh hệ không gian hiện giờ đã là bị Khúc Hy thủy không chế, Túc Như Tuyết vẫn là nhịn không được đối thật vất vả mới lại thấy ánh mặt trời Khúc Hy thủy múa may cánh tay, vung tay kêu gọi, muốn Khúc Hy thủy chạy nhanh rời đi tang thi cây có bóng hệ không gian, đến bên người nàng tới. Túc Như Tuyết thậm chí không cách nào hình dung nàng giờ phút này tâm tình, chỉ biết một lần nữa nhìn đến Khúc Hy Thụy, tâm tình của nàng thực hảo, quả thực hảo đến vô pháp dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Hiểu rõ đến Túc Như Tuyết giờ phút này tâm tình, ám ảnh không khỏi phun tào Túc Như Tuyết nói, nữ nhân, ta xem ngươi là thật sự ái khúc phong tử, bằng không nhìn ngươi kia hoa si bộ dáng, thấy hắn cùng thấy cái gì dường như, hừ, Túc Như Tuyết hiếm thấy, có thể nói là khó được một lần không cùng ám ảnh chết rốt cuộc. Thích lại như thế nào, ái lại như thế nào, ai làm khúc hi thụy nhan hảo, làm một người nam nhân, có được cực cao nhan giá trị, lại có được cực cường vũ lực giá trị, gia cảnh lại hảo, đừng nói là mặt thế, hòa bình niên đại đều thực dễ dàng làm đông đảo nữ nhân bị lạc này vốn dĩ cao lãnh, cự gà chuẩn tác. Hùng chi khúc Hi thủy vừa mới chính là vì cứu túc như tuyết, mới không tiếc lấy thân phạm hiểm, thả người nhảy vào tang thi dày đặc tang thi cây có bóng hệ không gian. Bất quá cũng may trong lúc nguy cấp, khúc Hi thủy dị năng kịp thời khôi phục. Kết hợp đàn thi đối khúc Hi thủy kính sợ, túc như tuyết rất dễ dàng đến ra kết luận. Khúc Hi Thủy nhất định là khôi phục dị năng. Nhưng cho dù là như vậy, Túc Như Tuyết vẫn là nhịn không được chiều khúc Hi Thủy ra sức múa may cánh tay, muốn khúc Hi Thủy chạy nhanh đến nàng bên người tới, bọn họ có thể liên thủ kháng địch. Nhưng lại xem khúc Hi Thủy thực rõ ràng hoàn toàn không có trở lại Túc Như Tuyết bên người, cùng Túc Như Tuyết liên thủ đối kháng Tang Thi Thủ ý tứ. Khúc Hi Thủy tự thân cũng không sợ Tang Thi Thụ, Tang Thi Thủ đối hắn uy hiếp cũng là nhỏ nhất, nhưng đối Túc Như Tuyết tới nói Tăng thi thụ uy hiếp rất lớn. Khúc Hi thụy tính toán đem tăng thi thụ mà tử hình. Chỉ thấy khúc hy thụy bóng chốc dơ lên nhanh tay tuyết đao, lưới dao thẳng chỉ hướng trước mặt cách đó không xa Tang thi thụ, lưới đao hàn khí bức người. Nếu tăng thi thụ có chân nói, giờ phút này nhất định là không ngừng ở về phía sau lùi lại. hận không thể có thể lui ly khúc hy thụy bên người càng xa càng tốt, nhưng mà tăng thi thụ không có chân. Được làm vua thua làm giặc chỉ ở một tịch gian định thắng bại. làm vô ý từ trên cao ngã xuống thung lũng bại giả, tăng thi thụ thế nhưng ở cánh mạng nguy cấp thời điểm mấu chốt nòi theo khởi bệnh viện kia chỉ có được hỏa hệ dị năng trẻ con tăng thi tới. Đông chốc ngưng tụ lại toàn bộ dị năng, triệu hồi ra vô số song ảnh tay hung hăng đào hướng khúc hy thụy, nhưng mà khúc hy thụy mặt thế nhưng không một ti sợ hãi, tăng thi thụ hiện giờ đã là thành nhỏ mạnh hết đà, tính hấp hối dây rủa cũng có vẻ rất là vô lực. tang thi thụ nỗ lực thi triển ra ảnh tay ở ra sức đào hướng khúc hi thụy nháy mắt thế nhưng toàn ở khúc hi thụy lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hạ toàn không khỏi sôi nổi phản chiến thay đổi phương hướng trong khoảnh khắc vốn là nhằm phía khúc hi thụy dương nanh múa vớt ảnh tay thế nhưng bông chốc biến thành hướng tang thi thụ hung hăng sẽ chụp tới Mầu đen lợi chảo cùng hàn quang bức người ánh đao thẳng cắm tang thi thụ yếu hại chỉ thấy một viên nửa đen nhánh nửa ánh lục tinh hoạch phút chốc từ tang thi thân cây nứt cảnh khô phơi ra Khúc Hi Thụy vừa rồi duỗi tay muốn bắt lấy tinh hạch, phút chốc chú ý tới tang thi thụ tuần ra tinh hạch nhăn sắc, như là trong giây lát ý thức được cái gì, thân mình hung hăng về phía sau chết. Khúc Hi Thụy ánh mắt thoáng chốc ngưng chú hướng túc như tuyết phía sau phương, đương nhìn đến túc như tuyết phía sau thân triển khô nhánh cây khi, khúc Hi Thụy biểu tình phút chốc ngơ ngẩn, nháy mắt trở nên lệ khí hoành thu. Túc như tuyết chỉ nhìn đến khúc Hi Thụy biểu tình ở nháy mắt cấp tốc biến hóa, Mà khúc hy thụy tầm mắt nhìn chăm chú lại là nàng phía sau. Nữ nhân, cẩn thận, ngươi mặt sau ám ảnh cái này không xứng chức ra đa ở nhắc nhở túc như tuyết tiểu tâm phía sau khi đã là đã muộn, không còn kịp rồi. Tăng thi thụ thế nhưng ở gần chết khoảnh khắc ngưng kết ra một thanh giống lợi kiếm giống nhau sắc nhọn cánh khô, hung hăng mà thứ hướng túc như tuyết phía sau lưng trái tim vị trí. Túc như tuyết cũng khó khăn lắm chỉ nhìn đến một thanh giống bảo kiếm giống nhau cảnh khô nhắm chuẩn nàng giữa lưng hung hăng đâm tới, nàng thậm chí đều không kịp làm ra phản ứng, càng đừng nói trốn tránh. Phúc, lười dao sắc bén xuyên thấu nhân thể, phát ra đâm thủng huyết nhục tiếng vang, túc như tuyết bị bắn một thân thêm vẻ mặt máu tươi, khúc hy thụy. Túc như tuyết phát ra cuồng loạn kêu gọi, thời khắc mấu chốt, khúc hy thụy thế nhưng phát huy ra hắn siêu tốc dị năng từ tang thi thụ trước mặt. bỏ xuống dễ như trở bàn tay tinh hoạch không lấy, mà tới rồi cứu trợ túc như tuyết. Chỉ là mặc cho khúc hy thủy tốc độ lại mau, huy đao lực đạo lại cường, cũng hoàn toàn không kịp cắt đứt cảnh khô cứu túc như tuyết. Vì cứu túc như tuyết, khúc hy thủy chỉ phải đem chính hắn coi như lá chắn thịt, lót ở túc như tuyết trước người. Cành khô lưới dao sắc bén hung hăng mà thứ khúc hy thủy bụng, cảnh khô như là người miệng giống nhau. Tự dạ nước khô khẩu bắt đầu dốc hết sức lực mà nỗ lực mồm to hút khúc hy thụy thể lực chảy xuôi máu tươi. Chỉ thấy hút khúc hy thụy máu tang thi thụ thế nhưng ở thong thả mà khép lại nó bị khúc hy thụy bị thương nặng thân thể, không riêng như thế. Túc như tuyết trong đầu đống chốc truyền ra ám ảnh kinh hô. nữ nhân, không hảo, thứ này hấp thu khúc phong tử dị năng, nó ở tiến đến dai. Mà vì không cho kình địch lần thứ hai phát huy. Giảo hoạt tang thi thụ tắc căn bản không tính toán rút ra nó hung hăng thứ khúc hy thụy bụng cành khô lưới dao sắc bén, ngược lại làm trầm trọng thêm, nháy mắt ngưng tụ lại dị năng mở ra vô số song hát sắc ảnh tay, từng đôi ảnh tay hung hăng mà ấn hướng khúc hy thụy, hận không thể đem khúc hy thụy sinh sôi khảm nhập nó khô nước ôm ấp trốn. Sắp bị cành khô giống đinh người rơm giống nhau hung hăng đinh nhập khô thủ khi, khúc hy thụy dùng hết cuối cùng một tia khí lực, hướng túc như tuyết hô lên một chữ. Giây tiếp theo Túc như tuyết dư quang ngắm thấy khúc hy thủy trong tay bóng chốc thoảng qua một đạo ngân quang. kia đồ vật dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra yêu diễm quỷ dị thả bắt mắt quang. Là bỏ túi ngòi nổ. Trước đây khúc hy thủy từng giao cho qua đêm như tuyết một quả. Muốn túc như tuyết hủy diệt bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. Cho nên túc như tuyết liếc mắt một cái nhận ra tới. Nữ nhân. Đi. Thiến không gian. Mau. Không. Ta nói rồi ta sẽ bảo hộ hắn. Không phải hắn bảo hộ ta. Người cái ngu xuẩn. Mau vào không gian. mau vào không gian bốn chữ ám ảnh là gần từng chữ một rung giống, hướng túc như tuyết giống ra tới. Lóa mắt dưới ánh mặt trời, khúc hy thủy tay màu bạc bỏ túi ngòi nổ chật lóe, nối góp tới đó là giống như sóng biển hung hăng chụp nện ở ngạn hung mánh sung lượng. Này cổ lực đạo này sinh ác độc mà thúc đẩy túc như tuyết, thậm chí đem túc như tuyết tàn nhẫn đẩy mạnh vòng ngọc không gian. Lại lần nữa bất hạnh bị nổ mạnh vô tình lan đến, lại lần nữa bị nổ mạnh xung lượng sốc đến ở trong không gian cỏ xanh mà lan lộn lần này túc như tuyết không có đau ngắt xỉu, chỉ là lần này túc như tuyết đau không phải thân thể, mà là tâm. Ngực chuyên đến xe rách đau nhức, làm nàng không thể động đậy, liền từ mà bỏ lên sức lực đều không có, nàng khí lực như là bị người ở trong khoảnh khắc hung hăng dịch đi, Túc như tuyết chỉ phải khẩn nắm lấy nắm tay từng cái mà tàn nhẫn đấm vào mặt đất. Bất lực mà khóc lóc. Trong lòng một thanh âm máy móc thức mà lặp lại khúc hi thủy đã chết tin tức. Chương 238 này đối trinh phú đứng yên. Chương 238 này đối cfp đứng yên. Túc như tuyết trong lòng chính mặc niệm khúc hi thủy đã chết nói, đồng nhiên nghe thấy. Khu A bên cạnh người đồng dạng xanh biết mặt cỏ truyền đến nam nhân dày đặc thở dốc thêm ho ra máu thanh, lại là nam nhân hữu khí vô lực, phảng phất tùy thời có khả năng đoạn rất nói. ngươi quả nhiên có không gian nghe được bên cạnh người truyền đến dị thanh túc như tuyết tiếng khóc không khỏi đột nhiên im bặt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đứng cùng nàng giống nhau vẻ mặt mờ mị tám ảnh chỉ thấy ám ảnh đầu riêu đến giống như chống bỏi, tỏ vẻ không phải nó phát ra thanh âm túc như tuyết cũng là vô khẳng định thanh âm nhất định không phải ám ảnh phát ra bởi vì ám ảnh miệng căn bản không nhúc ních hơn nữa thanh âm này thực rõ ràng là khúc hi thụy nói truyền thanh từ từ khúc hi thụy Đống nhiên nghĩ đến phát ra tiếng người là khúc hy thụy, túc như tuyết nháy mắt cứng đờ, giống như máy móc dường như gian nan mà quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng sinh nguyên vị trí. Ám ảnh thì tại túc như tuyết đống nhiên ý thức được phát ra tiếng người là khúc hy thụy nháy mắt, veo một chút phảng phất nháy mắt bốc hơi mà từ túc như tuyết dưới mí mắt biến mất không thấy. Người túc như tuyết ánh mắt kinh ngạc mà trừng lớn mắt, ngơ ngẩn mà nhìn ngã vào vũng máu người, là khúc hy thụy, không sai, thật lại là hắn. Nhưng hắn rốt cuộc lại như thế nào tiến vào. Túc như tuyết lúc này mới lưu ý đến, cảm thấy nàng mắt cá chân giống như bị cái gì vướng dường như, cực không được tự nhiên. Túc như tuyết một túi đầu, chỉ thấy nàng chân phải mắt cá thế nhưng bị một cái thuần màu đen giống như linh hoạt xà roi ra gắt gao bộ trụ. Là nàng mang theo roi ra, mà roi ra tắc khẩn dắt ở khúc hy thủy tay phải cổ tay đem khúc hy thủy mang vào không gian. Nhưng không đúng a, nàng không gian trang không được người sống. nàng từng thử qua, túc như tuyết từng muốn đem mẫu thân cất vào không gian, lại không có thành công. ám ảnh cũng là, từng không ngừng một lần nhắc nhở quá nàng, nàng vong ngọc không gian có thể trang rất nhiều đồ vật, trừ bỏ người sống. tuy là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng túc như tuyết hiện tại nào còn có tâm tư suy xét này đó, tóm lại khúc hy thụy không chết hảo, bất quá lại làm khúc hy thụy như thế nằm xuống đi, phỏng chừng không chết cũng sẽ sớm muộn gì biến thành người chết. giờ phút này. Ngã vào vũng máu khúc Hi thủy đã là bất động, mắt cũng từ mở, đến mí mắt như thế nào căng cũng căng không đứng dậy. Bên hai tràn ngập chính là túc như tuyết tha thiết tiếng hô. Khúc khúc, ngươi chống đỡ, nhất định phải chống đỡ A. Kinh giác khúc Hi thủy không chết, túc như tuyết không khỏi một lần nữa tỉnh lại. Phản phất bị bất thời giờ thể lực cũng đang xem đến khúc Hi thủy nháy mắt khôi phục, túc như tuyết đi nhanh trước, biên ra tiếng tha thiết kêu gọi. vừa ăn lực mà ở tận lực không khẽ động khúc hy thủy bụng miệng vết thương dưới tình huống đem khúc hy thủy gian nan giá khởi thẳng đến trong không gian tiểu nhà tranh đem khúc hy thủy ổn thỏa mà sắp đặt ở nhà tranh giường túc như tuyết mới phát hiện khúc hy thủy bởi vì mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê ám ảnh linh tuyền thủy túc như tuyết vừa rồi hô muốn ám ảnh chạy nhanh đưa linh tuyền thủy tới ám ảnh đã là phủng chi mảnh khảnh ống trúc chạy tới ống trúc trang linh tuyền thủy tuy là không nhiều lắm lại cũng đủ vì khúc hy thủy chưa khỏi miệng vết thương nữ nhân trước đường uy khúc phong tử ngươi xem khúc phong tử thương ám ảnh giống như thập phần giật mình túc như tuyết tắc đang chuẩn bị giống trước đây uy khúc hy thủy uống canh cá giống nhau trước đem linh tuyển thủy kể hết rót tiến chính mình khẩu lại dùng miệng độ cấp khúc hy thủy uống nghe được ám ảnh tiêu đình túc như tuyết lập tức ngã đầu nhìn về phía bị ám ảnh vén lên quần áo khúc hy thủy thương chỗ Chỉ thấy khúc hi thủy miệng vết thương thế nhưng ở thông thả mà khép lại, đừng nhìn khép lại tốc độ tuy là chậm chút, nhưng khép lại miệng vết thương mà ngay cả sẹo đều không có, kết quả thập phần kinh người. Như thế nào sẽ như vậy? Không biết. Có lẽ cùng hắn dị năng có quan hệ. Nhưng khúc khúc chưa nói quá hắn từng có như vậy dị năng A. Nữ nhân, ngươi thật đúng là xuẩn. Hắn chưa nói, không đại biểu không có. Ngươi có không gian. Ngươi không phải cũng là gạt khúc phong tử, không nói cho hắn sao. Hơn nữa ngươi cẩn thận tưởng, khúc phong tử trước đây ở Thủy Hán cứu ngươi lần đó, hắn cánh tay thực rõ ràng là thương tới rồi, hơn nữa tuyệt đối là nội thương, thương đến xương cốt tưởng hảo, như thế nào cũng muốn vài tháng. Nhưng các ngươi từ Thủy Hán trở về đến bây giờ mới mấy ngày, hắn ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm từng đối với ngươi nói qua cái gì. Nói hắn cánh tay sớm hảo, hơn nữa trước đây hắn huy đao đối phó khâu lại thi. Còn có vừa mới đối phó tang thi thụ, ngươi cảm thấy hắn tay như là bị thương bộ dáng. Ám ảnh hỏi xong, thấy túc như tuyết đầu riêu đến cùng cái gì dường như. Kinh ám ảnh như thế vừa nói, túc như tuyết lúc này mới không cầm nhớ tới, đủ loại dấu hiệu toàn cho thấy khúc hy thụy hẳn là có tự mình chưa khỏi phương diện này năng lực. Nhưng mà nghe ám ảnh như thế vừa nói, túc như tuyết không cấm càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, nàng như thế nào cảm thấy khúc hy thụy năng lực càng thêm tới gần cao dài tăng thi. Thuần nữa là thi vương cấp bậc Sẽ bị tăng thi coi làm đồng loại, có thể phóng thích uy áp không chế tăng thi, còn có siêu cường tự mình chưa khỏi năng lực, còn có. Khúc phong tử là người. Nữ nhân, ngươi thiếu miên man suy nghĩ, ngươi xem khúc phong tử lưu huyết, còn nhìn không ra sao, hắn là người. Hàng thật giá thật đại người sống một cái. Ám ảnh đánh gãy túc như tuyết lung tung nghi kỵ. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu toàn làm túc như tuyết vô cơ cho rằng khúc hy thụy cùng tang thi vương cấp bậc cao dài tang thi thập phần tương tự, nhưng tang thi huyết là màu đen, mà khúc hy thụy trong cơ thể chảy xuôi huyết, nhan sắc lại là màu đỏ tươi. Điểm này liền đủ để chứng minh khúc hy thụy nhất định là người. Ở trong tối ảnh cùng túc như tuyết nói chuyện khi, khúc hy thụy bụng thương thế nhưng vô thanh vô tức hảo hơn phân nửa, ám ảnh lập tức phát ra tiếng nói phải đi, trước khi đi không quên tổn hại túc như tuyết nói. hảo nữ nhân luân ra không bồi ngươi ngươi có khúc phong tử ta lại lưu lại sẽ có vẻ dư thừa vướng chân vướng tay luân gia đi trước tìm hảo địa phương miêu đi không ngại ngại ngươi cùng khúc phong tử quá ngọt ngào hai người thế giới a đúng rồi nữ nhân ngươi không gian khẳng định là bất hạnh bị khúc phong tử phát hiện ngươi nếu là tính toán muốn hắn cùng nhau giúp ngươi bảo mật đâu vậy ngươi cần phải nỗ lực hơn thật sự không được Người dứt khoát gả cho khúc phong tử tính, dù sao các ngươi hai cái đúng không, đều đối lẫn nhau có như vậy điểm ý tứ. Lang có tỉnh, thiếp cố ý. Ám ảnh. Thấy túc như tuyết bị chính mình nói mấy câu suối rục mau, ám ảnh chạy nhanh dưới chân mặt du, cuối cùng không quên bỏ xuống một câu dặn dò lời nói. Nữ nhân, đừng quên, đến bên ngoài đem tang thi thụ tinh hoạch từ hải cốt đào ra. Tinh hoạch tính chất cứng rắn, kham đa quý, thuốc nổ căn bản tạc không xấu. lại có thể bị nhân thể cập tang thi hấp thu thả dung ăn cho nên ám ảnh dám khẳng định nói tang thi thụ tinh hạch giờ phút này nhất định bị chôn ở bên ngoài bị nổ thành hài cốt phế tích. Này viên tinh hạch chính là được đến không dễ, không thể không cần, vì này viên tinh hạch, khúc phong tử thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào, nhất quan trọng nhất chính là này viên tinh hạch là có thể giúp ám ảnh thăng cấp. Hơn nữa tang thi thụ tinh hạch cũng không đơn chỉ có được ảnh hệ dị năng, còn có chút ít một hệ dị năng. Trách không được tang thi thủ có thể ở cuối cùng một khắc dùng ra cảnh khô lưới dao sắc bén. Ít nhiều khúc hy thụy kịp thời phát hiện tang thi thủ có được chút ít một hệ dị năng đặc điểm, lúc này mới kịp thời cứu túc như tuyết. Quả nhiên là lang có tình, thiếp cố ý a. Ám ảnh không cấm ở trong lòng mặc niệm nói, xuân nữ nhân cùng khúc phong tử này đối CP, nó đứng yên. Chương 239 gả cho ta liền giúp ngươi bảo mật. Chương 239 gả cho ta giúp ngươi bảo mật. không có cái gì ta đều tìm khắp không có tái hảo hảo tìm xem khúc hi thụy vết thương tuy là đã hoàn toàn khỏi hẳn khả nhân như cũ ở vào hôn mê tiếp tục hôn hôn trầm trầm mà ngủ túc như tuyết tắc dứt khoát thừa dịp khúc hi thụy hôn mê trôn em ra không gian đến bên ngoài tìm tang thi thụ bạo tinh hoạch nhưng mà túc như tuyết đã là đem bên ngoài hài cốt phiên cái đế hướng lên trời lại như cũ không có tìm được kia viên thuộc về tang thi thụ tinh hoạch Tang thi bạo tinh hoạch, thúc như tuyết nhưng thật ra tìm được không ít. Nghĩ đến nên là tang thi thụ vì tăng lên tự thân dị năng, mỗi một ngày đều ở tỉ mỉ chăn nuôi nó sở quyển dưỡng tang thi, mà mỗi một con tang thi đều sản có tinh hoạch. Chỉ có đương tang thi tinh hoạch tăng lên tới nhất giai, tang thi thụ mới có thể bỏ được đêm này chỉ tang thi vô tình mà giết chết. Không có. Thúc như tuyết chiều ám ảnh nói, lại bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng như cũng là trừ bỏ tang thi tinh hoạch. vẫn là không có thể tìm được tàng thi thụ tinh hoạch có thể hay không bị vỡ nát sẽ không ám ảnh không cần nghĩ ngợi nói có lẽ là bị nhảy bay Rớt đến phụ cận mặt khác cái gì góc xó xỉnh ai đại hắc muốn ở hảo túc như tuyết không cầm nhớ tới đại hắc càng muốn nổi lên mụ mụ còn có sư phụ đáng người cũng không biết mọi người đều như thế nào tính nữ nhân không được chờ ngày mai hừng đông lại tìm đi ngươi xem hôm nay Mắt thấy mau đen. Phòng trưng ngươi còn muốn cùng khúc phong tử tại đây lại đãi cái hai, ba thiên, không nội, chờ ngày mai hưởng đông lại tìm. Ân, hảo, không lương tìm tinh hoạch, tìm lưu lưu một buổi trưa, Túc như tuyết không cấm tìm đến eo đau bối đau, bụng cũng sắp đói bẹp. Vì cấp khúc hy thụy bổ dưỡng thân thể, càng là vì hảo hảo mà tế hạ chính mình ngũ tặng miếu. Ngọ, Túc như tuyết cố ý đảo ra một túi xương sườn tới. phóng không gian thổ bếp nổi to dùng tiểu hỏa chậm rãi hơi. Mặt thế, không còn có khí thiên nhiên như dùng, vô luận là ở trong không gian, vẫn là ở không gian ngoại, nấu cơm thiêu đồ ăn, trừ bỏ rửa bếp điện tử, là dựa vào thiêu củi lửa. Ám ảnh, người giúp ta xem hạ khúc khúc, ta đi phòng bếp. Hảo, ám ảnh không biết lại miêu nào trốn tránh đi, tóm lại sử dụng tiểu gia hỏa nói nói là, vô luận tiểu gia hỏa ở đâu, trong không gian tình huống. Chỉ cần ám ảnh muốn biết, ở đâu nó đều có thể biết Không hảo, nữ nhân Người khúc khúc không thấy Ám ảnh vừa rồi theo tiếng hảo Thanh âm rơi xuống không đủ hai giây Lại truyền đến chính là tiểu gia hỏa hoàn toàn hoảng loạn vô thố tiếng hô Cái gì? Khúc khúc không thấy Là, không ở trong phòng giường Ám ảnh vừa rồi giúp túc như tuyết xem xét quá Khúc hy thụy giờ phút này Người căn bản không ở trong phòng giường Không biết đã chạy đi đâu Ám ảnh đang chuẩn bị điều động ý niệm, giúp túc như tuyết cẩn thận xem xét vòng ngọc không gian mỗi cái góc, hảo giúp túc như tuyết đem khúc hy thủy từ trong không gian đào ra. Thấy túc như tuyết đang nghe đến nó nói khúc hy thủy không ở trong phòng giường những lời này khi đã là nhanh như chấp mà từ nó mí mắt ngầm biến mất không thấy. Ám ảnh căn bản không cần điều động ý niệm, càng không cần đầu góc đều có thể biết túc như tuyết giờ phút này nhất định đi nơi nào. Xuân nữ nhân trừ bỏ chạy tới tiểu nhà tranh xác nhận. còn có thể đi làm khác sao. Túc như tuyết nôn nóng mà đuổi tới không gian tiểu nhà tranh, bãi môn hướng trong xem, quả nhiên khúc hy thụy thật không ở giường. Đáng chết, người nam nhân này thường vừa mới hảo, người cũng vừa mới tỉnh, chết đi đâu vậy? Khúc phong tử ở bên dòng suối nhỏ. Hảo, nghe được cám ảnh hội báo nói phát hiện khúc hy thụy ở bên dòng suối nhỏ, túc như tuyết không cần nghĩ ngợi ứng thanh hảo, lập tức chạy tới không gian dòng suối phụ cận. Nhưng mà, nữ nhân, người tốt nhất hiện tại đừng qua đi khúc phong tử hắn ở tẩy ám ảnh rốt cuộc vẫn là nói chậm tắm rửa tắm tự chưa kịp xuất khẩu túc như tuyết đã là chạy đến dòng suối trước chuyển biến tốt một bức mỹ nam xuất dục đồ không ra ngoài ý muốn túc như tuyết liếc mắt một cái đem khúc hi thụy từ đầu nhìn đến chân suối nước cũng thiển lại thêm không ai tắm rửa sẽ mặc quần áo tẩy khúc hi thụy cũng không ngoại lệ tắm rửa không có khả năng mặc quần áo tẩy ừ, nàng mắt quá đẹp mắt có hay không Túc Như Tuyết nhìn chằm chằm khúc Hi thụy xem, sửng sốt mấy giây, mới đột nhiên ý thức được nàng thế nhưng đem khúc Hi thụy cấp xem hết, tức khác, Túc Như Tuyết mặt tu còn đến cùng con khỉ mông dường như, biên luống cuống tay chân mà nhấc lên tay che lại mắt, biên vội vàng quay người đi, dùng đưa lưng về phía hướng khúc Hi thụy nói dối nói, ta cái gì đều không có thấy. Mà khúc Hi thụy, lại há có thể không biết hắn đã là bị Túc Như Tuyết xem hết, cũng hoàn toàn không có lại che lấp thân thể tính toán. chỉ là ngữ khí lạnh băng nói có quần áo sao có túc như tuyết nào dám chậm trễ chạy nhanh theo tiếng có lập tức một lần nữa nhằm phía tiểu nhà tranh đã là quên mất nàng chỉ cần dựa tưởng dựa ý niệm có thể lập tức vì khúc hy thụy tìm ra một bộ vừa người quần áo tới nữ nhân khúc phong tử dáng người thực không tồi a gả cho đi gả cho hắn bảo đảm ngươi hàng đêm làm tân nương phi Túc như tuyết xem như phát hiện ám ảnh cái này tiểu ra hỏa là càng học càng không lưu, cũng không biết là với ai học. Ngươi còn phi luôn ra. Vừa mới cũng không biết là ai xem khúc phong tử quả thể, xem đến mắt đều thẳng. Hơn nữa ngươi chạy về tới làm gì, ngươi chỉ cần ý niệm vừa động, có thể giúp khúc phong tử lấy ra một bộ quần áo tới, giống như vậy. Ám ảnh đầu nhỏ dưa vừa động, thay thế Túc như tuyết vì khúc Hi thụy tìm một kiện thích hợp khúc Hi thụy xuyên sung phong y thiề. Quần áo nhan sắc, vẫn là thuần màu đen. Quần áo tuy là bị ám ảnh dùng ý niệm điều ra, lại là trực tiếp xuất hiện ở Túc Như Tuyết trong khuỷu tay. Mau đi đi, cho ngươi ra khúc khúc chờ mặc quần áo đâu hổ hổ. tiểu gia hỏa không quên chế nhạo Túc Như Tuyết. Túc Như Tuyết thật sự lười đến cùng ám ảnh miệt mài theo đuổi, miệt mài theo đuổi lên sợ là không để yên. Đông nhiên Túc Như Tuyết nhớ tới cái gì tới, không khỏi điều động ý niệm, chi kỷ mà lấy ra khăn tắm cùng áo tắm. muốn nói có thể là túc như tuyết cùng khúc hi thụy ở chung thời gian lâu rồi so hiểu biết khúc hi thụy tính tình túc như tuyết không cấm cho rằng giống nàng từ đại thương trưởng trực tiếp mua sắm nam trang y khúc hi thụy tính tình khúc hi thụy khả năng căn bản sẽ không xuyên mà túc như tuyết lại cầm quần áo ôm đi đưa cho khúc hi thụy khi túc như tuyết không cấm học ngoan đưa quần áo cấp khúc hi thụy khi đầu nghiêng hướng đồng ruộng phương hướng tầm mắt cũng hoàn toàn không dám luận nó càng không dám lại xem khúc hi thụy quả thể liếc mắt một cái cũng đối khúc hi thụy giải thích quần áo co áo tắm, còn có nàng từ thương trường mua sắm tới nam trang nếu là khúc hi thụy xuyên không quen thương trường nam trang có thể trước xuyên áo tắm, nàng sẽ phụ trách đem khúc hi thụy vốn dĩ ăn mặc quần áo trên người rửa sạch sẽ phùng hảo trả lại cấp khúc hi thụy khúc hi thụy lần này nhưng thật ra không chọn có thể là không nghĩ lại bị túc như tuyết chiếm thiện nghi càng không nghĩ ăn mặc mụn và quần áo cũ Chỉ thấy khúc Hi thụy từ thiển khê đứng lên dùng khăn tắm lao khô thân thể, nhặt lên túc như tuyết vì hắn đưa tới nam trang liền bắt đầu hướng thân bộ. Cái kia, khúc khúc, ta có không gian sự, ngươi có thể hay không giúp ta bảo mật đừng với người khác nói. Nương khúc Hi thụy mặc quần áo thời gian, túc như tuyết chạy nhanh hướng khúc Hi thụy đưa ra thỉnh cầu. Hành! Không nghĩ tới khúc Hi thụy lại là đáp ứng như thế dứt khoát, túc như tuyết thật là kinh ngạc hỏng rồi. Nhưng mà Túc Như Tuyết vừa định nói chút cái gì đáp tạ lời nói, nghe Khúc Hy Thụy nói tiếp, gả cho ta, giúp ngươi bảo mật. chương 240 cho nàng lý do. chương 240 cho nàng lý do. H Túc Như Tuyết cho rằng nàng là xuất hiện ảo giác, nàng nghe thấy được cái gì. Khúc Hy Thụy nói cái gì. gả ta, ta giúp ngươi bảo mật bằng không không bàn nữa. Nghe thấy Túc Như Tuyết hỏi cái gì, Khúc Hy Thụy kiên nhẫn lại đem chính mình vừa rồi nói qua nói. Lại lặp lại một lần. Khúc Hi Thụy là ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Vẫn là thế giới này từ hôm nay trở đi đặc sao hoàn toàn sửa huyền Huyên phong. Ngươi thế nhưng muốn ta gả cho ngươi, bằng cái gì? Bằng. Ngươi thiếu cùng ta nói, bằng ta xem hết thân thể của ngươi, muốn ta đối với ngươi phụ trách. Ta nói cho ngươi, no, ngươi, hey. không có cửa đâu. Ngươi không ngoài bất quá là nhìn ta không gian, muốn ta trong không gian sản thu hoạch thôi. thiếu cùng ta chỉnh này bộ, ta không ăn cái này. Túc như tuyết không những không đốc, ngược lại thực thông minh, hơn nữa túc như tuyết thực hiện thực, nàng có thể liếc mắt một cái nhận rõ sự thật. Hảo khúc hy thụy đột nhiên há mồm yêu cầu nàng gả cho hắn chuyện này. Khúc hy thụy ra thế hảo, thân phận hảo, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, có thể xem bình đạm vô nàng. Khai cái gì quốc tế vui đùa ở túc như tuyết xem ra, khúc hy thụy xem nàng vòng ngọc không gian năng lực mới là thật sự. Là tưởng lấy cưới nàng vì lấy cớ, biến tướng chiếm nàng tiện nghi. Mặt thế giai đoạn trước còn tính hảo, thổ địa tuy là cằn cối, đảo sẽ không không thu hoạch, nhưng mà càng đến mặt thế hậu kỳ, thổ địa đã chịu vì rút ô nhiễm sẽ càng nghiêm trọng, nghiêm trọng ngã xuống đất sẽ dần dần sản không ra bất luận cái gì thu hoạch, lại thêm nguyên bản nguồn nước ô nhiễm, nhân loại lại muốn ăn đến mới mẻ rau dưa cùng gạo và mì sẽ trở nên hiện tại càng khó khăn. Bất quá đến sau lại, Nhân loại cũng sẽ tương ứng phát minh ra cùng loại với dinh dưỡng tề loại nhanh và tiện đồ ăn. Vì dị năng giả, vẫn là có thể tồn tại đến mặt thế hậu kỳ người thường cung cấp mỗi ngày ẩm thực yêu cầu. Lại đến hậu kỳ, nhà khoa học cũng sẽ tương ứng chế ra nhân tạo thổ địa tới tiến hành trồng trọn, lại lợi dụng một hệ dị năng giả dục sinh năng lực, đối trồng trọn thực vật tiến hành dục sinh, bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng, trồng ra rau dưa cùng gạo và mì hương vị đều sẽ tương ứng trở nên rất kém cỏi. thì loại càng không cần phải nói, dựa ăn dinh dưỡng để tồn tại động vật, thịt chất cũng sẽ tương ứng biến kém. Khúc Hi Thụy thực thông minh, Túc Như Tuyết cho rằng Khúc Hi Thụy nhất định là sớm đoán trước tới rồi tương lai tiền cảnh, cho nên cái này cái nan kim thông minh nam nhân mới có thể sớm làm tính toán, đem nàng cấp đính hạ, chỉ cần cưới nàng cái này giàu cao và kim. người nam nhân này về sau áo cơm, y khó mà nói, ít nhất ở đồ ăn, Túc Như Tuyết dám cam đoan nói. khúc hi thủy không cần phát sầu đâu chỉ là khúc hi thủy cá nhân không cần vì đồ ăn phát sầu toàn bộ khúc gia cũng đi theo thơm lây nghĩ đến thật đúng là mỹ túc như tuyết tự nhận nàng mới sẽ không khúc hi thủy mỹ nam kế đâu cô nương ta không gả chồng bởi vì ta đã người có tâm ngươi nếu muốn muốn ta trong không gian thu hoạch ta có thể cho ngươi bất quá không phải không ràng buộc là muốn đổi lấy tinh hoạch tới đổi xinh đẹp Giờ phút này không đơn thuần chỉ là giấu ở chỗ tối ám ảnh ở trong lòng trộm vì túc như tuyết trầm trồ khen ngợi, liền túc như tuyết chính mình cũng yên lặng mà vì nàng cơ trí điểm cái đại đại tán. Muốn nói mà thế hậu kỳ cái gì quý nhất, trừ bỏ thực phẩm vật tư cập kháng vi rút thuốc thử ngoại, quý nhất tự nhiên là tinh hoạch, túc như tuyết trước mắt phải vì nàng về sau tài chính nơi phát ra làm tính toán, nếu nàng có thể thuận lợi cùng khúc hy thụy nói thành này bút sinh ý. Như vậy về sau nàng không cần lại vì tinh hoạch phát sầu Nàng chính mình cùng tiểu đội thành viên có thể đánh Lại thêm khúc gia lại có thể vì nàng cung cấp đại lượng tinh hoạch Khúc gia chính là cái có tiền có thế danh môn đại gia Đều có biện pháp vì nàng làm đến đếm không hết tinh hoạch Mà nàng không gian sản vật tư cũng có đáng tin cậy nguồn tiêu thụ Nàng cũng không cần vì chính mình đến lúc đó lại đầu cơ trục lợi Mà lo lắng bị quân đội người nhìn chằm chằm mà phát sầu Mặt thế sau quân đội Túc Như Tuyết thật sự không dám khen tặng, trước mắt Túc Như Tuyết chỉ đối Hoắc Thăng có như vậy hơi hơi một tia hảo cảm, còn chỉ là đối Hoắc Thăng cá nhân, không phải đối quân đội. Ngươi trong không gian có người? Không a. Không hi thụy một câu, không đơn thuần chỉ là đem ám ảnh sợ tới mức đại khí không dám xuyễn, càng đem Túc Như Tuyết sợ tới mức suýt nữa trái tim nhảy ra cổ họng. Nếu không ám ảnh vừa mới kia một tiếng xinh đẹp là ở trong lòng tê, không có hô lên thành Túc Như Tuyết đều không có nghe thấy, sợ là Túc Như Tuyết nhất định sẽ hoài nghi Khúc Hi Thủy có thể nghe thấy ám ảnh nói chuyện. Như thế nào, Khúc Khúc, ta khai cái này đổi điều kiện không tồi đi. Ngươi muốn hay không cùng ta đổi? Không. Dựa. Gà cho ta. Không Túc Như Tuyết vừa muốn kêu không có cửa đâu, môn tự không đợi xuất khẩu, thấy một cái màu đen roi ra giống xà giống nhau gắt gao thít chặt nàng cổ, mà xuống một khắc. khúc hi thủy mau tuyết đao cũng đã là chỉ ở túc như tuyết cổ Ngươi tiểu tâm ta đuổi ngươi ra không gian làm ngươi ở bên ngoài qua đêm ngươi có thể thử xem nếu ngươi có thể đuổi đi ta nói không đợi khúc hi thủy nói nói xong túc như tuyết đã là đối không gian hạ đạt đuổi khúc hi thủy ra không gian mệnh lệnh nhưng mà mệnh lệnh lại không có hiệu lực túc như tuyết bỗng nhiên ý thức được khúc hi thủy roi còn quấn lấy nàng cổ mệnh lệnh xác thật sẽ không có hiệu lực ngươi dám đem roi sao có thể trả lời ta gả vẫn là không gả người trước đem roi triệt ta lại đáp lập tức đáp vì làm khúc hi thủy triệt rất roi túc như tuyết không khỏi lại bổ sung một câu tới bảo đảm khúc hi thủy nhất định sẽ tin tưởng nàng lời nói trước triệt rất roi hảo bất quá ta có câu nói muốn giảng ở phía trước nếu ta triệt rất roi ngươi lại không trả lời ta vấn đề ta sẽ lập tức đem đầu của ngươi cắt bỏ nị mạ Túc như tuyết tức giận đến không khỏi bạo thô khẩu, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người cầu hôn, kết quả lại là như thế ba cầu hôn phương thức, lại là dùng bức, hơn nữa là dùng nàng mệnh làm áp chế, nàng nếu là thật gả cho khúc Hi thụy, kia còn lợi hại, nàng đầu còn có thể tại cổ quải được sao. Hảo, khúc Hi thụy vừa rồi rút về roi ra, túc như tuyết lập tức thúc giục ý niệm, muốn đem khúc Hi thụy từ nàng vòng ngọc trong không gian đuổi ra đi, nhưng mà khúc Hi thụy như cũ không nhúc nhích địa phương. Như cũ ở nàng trước mặt đứng, hơn nữa như cũ ở lánh khóc hướng nàng bước hôn. Đắp. Khúc Hi Thụy. Túc Như Tuyết sĩ khí vừa rồi lên, nhìn đến Khúc Hi Thụy nhẹ run lên nhanh tay Tuyết đao động tác, thoáng chốc héo. Ngươi là biết đến, ta vừa mới nói ta đã có yêu thích người. Muốn ta giúp ngươi giết hắn. Túc Như Tuyết nói lời này ý tứ, bị Khúc Hi Thụy trực tiếp lý giải vì Túc Như Tuyết là ở cầu hắn hỗ trợ giết chết cái kia bị nàng hiện tại vẫn luôn treo ở bên miệng nam nhân. Không cần, ta chính mình sẽ xử lý tốt đoạn cảm tình này. Cho nên không cần phiền thoái ngươi thay ta ra tay. Không được. Túc như tuyết chưa từng gặp qua giống khúc Hi thủy như vậy bá đạo bức hồn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra càng tốt hợp lý cự tuyệt khúc Hi thủy bá vương bức hồn phương pháp. Trước mắt túc như tuyết có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ là nhiều kéo nhất thời là nhất thời. Cho ta chút thời gian, làm ta suy xét hạ. Suy xét. Đúng vậy. ta giống như không có cần thiết muốn gả cho người lý do, Người xem ngươi ra thế hảo, thân phận lại, không đợi túc như tuyết đem phủ người nói nói xong, khúc hy thụy một phen kéo lấy túc như tuyết cánh tay, túc như tuyết muốn lý do không phải sao? hắn có thể cho nàng, hơn nữa không ngừng một cái, cùng ta tới. chương 241 chiếm khúc hy thụy bốn lần tiện nghi. chương 241 chiếm khúc hy thụy bốn lần tiện nghi. Người dẫn ta đi đâu a? đây là ta không gian. Ngươi bị khúc hy thủy kéo cánh tay đi, túc như tuyết đông nhiên mắt ngắm thấy khúc hy thủy mang nàng đi hướng phía trước cách đó không xa, thế nhưng đậu số lượng đại hình xe buồn trở sang. Ác no. Trực giác nói cho túc như tuyết tình huống giống như có chút không lớn rượu, nhưng mà đương túc như tuyết phát hiện tình huống không ổn, lại muốn chạy khi, đã là không còn kịp rồi. Khúc hy thủy hung hăng một rào túc như tuyết cánh tay, nhìn như nhẹ nhàng lôi kéo, lại lực độ thích mà vung lên. chỉ thấy túc như tuyết thoáng chốc giống như phiêu diêu diều đứt dây vèo một chút phiêu hướng về phía xe buồn trở sang lại bùn một tiếng phía sau lưng kể sát ở cửa xe túc như tuyết thoáng chốc khẩn trương ứa ra mồ hôi lạnh nảy sinh ác độc cắn răng túc như tuyết cuối cùng vẫn là đem cuối cùng một tia hy vọng toàn bộ áp áp khúc hy thủy nhận không ra này đó sang đến tuột cùng là thuộc về hán, vẫn là nàng ngươi dẫn ta tới này làm gì đây là ta mua tới xăng ngươi mua Người xác định, nghe được túc như tuyết đánh chết không nhận chứng nói, khúc Hi thụy không khỏi dơ lên môi mỏng, lộ ra âm lành gương mặt tươi cười. Túc như tuyết mồ hôi như mưa hạ, tuy là sợ chết tưởng nhận túng, nhưng nếu nhận túng nói, tiêu chờ đợi nàng, không thể nhận túng, lúc này nhất định phải liều mạng chống đỡ. Đương nhiên xác định, đây là ta tự mình chạy đến du trạng, hoa thật nhiều tiền thu tới. Cái nào du chẳng thu? Lao bản họ cái gì kêu cái gì? ta đã quên là cái nào du chạm thu, lão bản họ cái gì, ta không hỏi. ta là mua xăng, lại không phải. không có khả năng làm thành như thế một đại đơn sinh ý, ngươi mà ngay cả du chạm lão bản họ cái gì cũng không biết. túc như tuyết tưởng cùng khúc hy thụy tại đây một đề tài giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hoàn toàn là không có khả năng sự. khúc hy thụy đã làm sinh ý túc như tuyết đi qua tiểu đều nhiều. trừ phi ngươi là trang suy minh bạch giả bộ hồ đồ, biết nói không biết. Cúc Hy Thụy hoàn toàn không cho Túc Như Tuyết làm phản ứng cơ hội, khải khẩu trực tiếp hùng hổ dọa người nói, du Trạm Lão bản có phải hay không họ Chu? Không phải, là họ Triệu. Túc Như Tuyết chỉ do vô căn cứ, ai làm Triệu ở Bách Gia tính bài đệ nhất vị? Nga. Hiện tại không ngờ lại biết du Trạm Lão bản họ cái gì, ngươi không phải nói ngươi không hỏi sao? Ta, ta nhớ lầm không được sao? Ta hỏi, kết quả nhất thời cấp đã quên. Ân, Hảo. Đã quên. Vậy ngươi tới cấp ta giải thích hạ, vì cái gì họ triệu khai du chạm dùng để vận du xe buồn chở xăng Khúc Hy Thụy nói, không khỏi bước đi hướng túc như tuyết bối ỉ xe buồn chở sang cửa xe, đột nhiên mà kéo lấy túc như tuyết cánh tay, lại giống sách con gà con giống nhau đem túc như tuyết túm đến một bên. Khúc Hy Thụy đột nhiên kéo ra cửa xe, đem xe buồn chở sang thùng xe bên trong dùng để khởi động xe buồn chở sang chìa khóa xe rút ra. Lại đem chìa khóa đưa cho túc như tuyết, muốn túc như tuyết chính mình xem, hắn tác sấn túc như tuyết xem xét chìa khóa khi, đem lời nói bổ toàn nói, chìa khóa xe, xe ấn có chú tự. Phúc, túc như tuyết một ngụm lao huyết suýt nữa luôn mà, cái này du chạm chú lão bản muốn hay không như thế tự luyến, lại vẫn đem chính mình họ khắc vào xe buồn trở sang chìa khóa, này không phải cố ý hố nẳng cái này không biết nội tình người sao. Túc Như Tuyết nhưng thật ra tưởng nói dối có lẽ là khai xe buồn trở sang tài xế họ Chu cũng nói không chừng. Nhưng Túc Như Tuyết sớm đã đoán ra tám phần là du chạm Chu lão bản ở mỗi chiếc xe buồn trở sang chìa khóa xe đều khắc có Chu tự. Rồi sau đó mặt xe buồn trở sang chìa khóa xe nàng đều thiếu tâm nhãn quên nổ xuống tới. Ha ha đáp không được. Ngươi có thể lại tiếp theo đi xuống biên. Nghe được Túc Như Tuyết ha ha ngây ngô cười. Khúc Hi Thụy biết túc như tuyết khẳng định là biên không nổi nữa, nữ nhân này thật là can đảm bao thiên, dám thuận tay dắt đi hắn mua xăng, nguyên lai nàng là trộm hắn xăng trộm du tặc. Khúc Hi Thụy tỉnh lại, chỉ do hảo, đương nhiên cũng là ái cực kỳ túc như tuyết sở kiểm giữ bảo vật vòng ngọc không gian, lúc này mới không có việc gì ở vòng ngọc trong không gian tùy ý đi dạo, kết quả một đi dạo đã xảy ra chuyện. Khúc Hi Thụy liếc mắt một cái thấy bị Túc Như Tuyết thu vào không gian số lượng xe buồn chở xăng. Bởi vì Khúc Hi Thụy thường cùng Chu lão bản làm buôn bán, tất nhiên là nhận được Chu lão bản khai du chạm xe buồn trở sang đặc thù, đương nhiên cũng bởi vì ném du khi, vẫn luôn ngạnh ở trong lòng quan hệ, lúc này mới khiến cho Khúc Hi Thụy ai xe kiểm tra, cuối cùng rốt cuộc phát hiện Túc Như Tuyết là trộm du tặc. Mà Khúc Hi Thụy lúc ấy trọng thương sơ tiến Túc Như Tuyết không gian khi, cũng là liếc mắt một cái tương túc như tuyết vòng ngọc không gian, không đơn thuần chỉ là có thổ địa, có thể trồng trọn, còn dưỡng đông đảo xúc vợ. Khúc Hy Thụy vốn là tính toán cùng túc như tuyết làm buôn bán. Mà khi nhìn đến xe buồn trở sang, cũng tra ra xe buồn trở sang xuất xứ sau, Khúc Hy Thụy không khỏi sửa lại chủ ý, chuẩn bị chủ ý tưởng cưới túc như tuyết làm vợ. Ai cũng không biết Khúc Hy Thụy trong lòng đến tuột cùng là như thế nào tưởng, thậm chí liền Khúc Hy Thụy bản thân đều không biết. Có lẽ chỉ là vì có thể làm hắn ở mạng thế về sau nhật tử có thể ăn ngon chút. Rốt cuộc hắn thực kén ăn. Ngươi chính là chiếm ta không ít tiện nghi. Nào có, không lúc này đây. Túc như tuyết vừa rồi thừa nhận nàng chiếm khúc Hi thụy tiện nghi, chỉ mới chiếm một lần, ở khúc Hi thụy lạnh leo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, không thể không thay đổi trước đây vừa rồi giảng ra nói. Hào đi, hai lần. Lại tao khúc Hi thụy lệ mắt. Túc Như Tuyết nhút nhát, sợ sệt mà lại chi khởi đệ Tam căn ngón tay ba lần, xem quang khúc Hi Thụy tính một lần, trong thôn nói dối Phu Thê tính một lần, trộm du tính một lần, tổng cộng ba lần, lại lần nữa nhị, có thể luôn mãi sao? Ta bất quá mới chiếm ngươi ba lần tiện nghi, ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta đi. Khúc Hi Thụy phảng phất sớm đoán được Túc Như Tuyết sẽ nói như vậy, có thể luôn mãi, lại không thể lại bốn, ta không có chiếm ngươi bốn lần tiện nghi. Thật sự không có. Ngươi có. Khúc Hy Thụy thanh âm lạnh băng nói, Thủy Hán. Hảo tâm cấp túc như tuyết một tiếng nhắc nhở. Thủy Hán. Túc như tuyết ngũ quan nháy mắt nhíu chặt ở bên nhau, bộ dáng giống như tiểu lao thái bà. Từ từ, Thủy Hán. Nàng chiếm quá khúc Hy Thụy tiện nghi. Nàng như thế nào không nhớ rõ, chẳng lẽ là. Xem túc như tuyết biểu tình đột biến, khúc Hy Thụy liền biết túc như tuyết nhất định là nghĩ tới. Dám dùng ngông hôn ta mặt. Ngươi chính là đệ nhất nhân. Ác, mua bánh. Khúc phong tử đến tột cùng là như thế nào biết chuyện này. Này hồn đạm không phải chỉ mới thân quá nàng. Thí nghiệm quá nàng miệng. Xác định không phải nàng dùng miệng hôn hắn sao. Như thế nào tư tưởng lại là như thế nhảy lên. Hơn nữa thế nhưng một chút nói là nàng dùng ngông thân hắn. Ngươi như thế nào biết nhất định là ngông. Ngực, thử qua. Cái gì thời điểm thí. Túc như tuyết vẻ mặt buồn bực. Nàng như thế nào không biết, chẳng lẽ là mấy ngày nay nào đó vãn. Nhưng nếu khúc Hi thụy đối nàng xuống tay, nàng ngủ chết không biết, ám ảnh cũng sẽ biết. Ám ảnh như vậy bắt quái. Liên khúc Hi thụy nửa đêm tưởng hôn chuyện của nàng, đều tám đến ra. Thủy hán, thủy hán, cái này túc như tuyết đầu không đủ dùng. Thấy túc như tuyết ngũ quan lại hướng một khối tế, khúc Hi thụy lập tức lần thứ hai phát ra tiếng, hảo tâm nhắc nhở túc như tuyết. thật sự không quen nhìn túc như tuyết tuổi trẻ nhẹ mà tổng giả tiểu lao thái bà bộ dáng nga người nói lần đó túc như tuyết rốt cuộc nghĩ tới ở nàng cùng khúc hi thụy bị biến dị dây thường xuân dệt thành dây đằng cuốn lấy khi nàng ngực sắc thật thân tới rồi khúc hi thụy mặt cho nên nói nàng xác thật cộng chiếm khúc hi thụy bốn lần tiện nghi chương 242 ám ảnh tiểu đồng bọn chương 242 ám ảnh tiểu đồng bọn khúc khúc ta tưởng chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện Ngươi xem a, Không đợi Túc Như Tuyết nói nói xong, mau Tuyết đao lần thứ hai chỉ ở Túc Như Tuyết cổ, khúc hy thụy lại một lần lặp lại hỏi ra đồng dạng vấn đề. Gả. Không gả. Gả. Ta gả. Bất quá ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Được đến Túc Như Tuyết khẳng định hồi đáp, hơn nữa vẫn là chính mình muốn nghe, khúc hy thụy không khỏi vừa lòng mà thu hồi đao. Nói. Nghe được Túc Như Tuyết nói có vấn đề muốn hỏi. khúc hi thụy cũng hảo tâm thả cực cụ kiên nhẫn mà cùng túc như tuyết nói nhỏ cái nói tự nhìn dáng vẻ là tâm tình cực hảo vô luận túc như tuyết hỏi cái gì hắn đều có thể hỏi gì đáp lấy. ngươi như thế nào biết ta có không gian nếu túc như tuyết nhớ không lầm nói khúc hi thụy giống như từ lúc bắt đầu biết nàng có không gian lại còn có từng lần lựa thử quá nàng khúc hi thụy trọng thương tiến vào không gian khi cũng từng nói qua ngươi quả nhiên có không gian nói như vậy trái cây Ha! Ngươi lần đầu tiên đem rau dưa đương trái cây cho ta ăn, rau dưa là mới mẻ, ta lúc ấy cho rằng ngươi có thời gian yên lặng không gian, không nghĩ tới ngươi không gian thế nhưng ta dự đoán còn lợi hại. Phúc, túc như tuyết chỉ cảm thấy yết hầu lại ngạnh một ngụm tanh ngọt hương vị, nàng lại tưởng nôn ra máu có hay không. Nguyên lai nàng thế nhưng bị cà chua cùng dưa chuột cấp bán. Nhưng ngươi như thế nào có thể tiến vào ta không gian? Hơn nữa ta còn vô pháp đem ngươi trục xuất không gian, ám. Yếm không gian là không thể đủ trang mặt khác người sống. Túc như tuyết suýt nữa nói lỡ miệng, đem ám ảnh cấp bán. Rất đơn giản, ngươi không gian đem ta nhận thành ngươi. Cái gì? Này như thế nào khả năng, ngươi dị năng cùng ta dị năng. Túc như tuyết nói còn chưa dứt lời, mắt không khỏi trừng đại. Khúc hy thủy không biết từ nào, Túc như tuyết chỉ thấy khúc hy thủy tay từ thân một sở, sau đó lại móc ra. bàn tay mở ra chỉ thấy khúc hy thủy trưởng thế nhưng nằm một viên bị đạm lục sắc quang mang quanh quẩn thuần màu đen tinh hạch trách không được túc như tuyết ở bên ngoài phiên biến phế tích cũng chưa có thể tìm được tang thi thụ bạo tinh hạch Náo loạn nửa ngày thế nhưng bị khúc hy thủy vẫn luôn tùy thân mang theo túc như tuyết một ngắm thấy khúc hy thủy trong tay nắm tinh hạch cả người giống như tiêm máu gà dường như mặt dơ lên lấy lòng tuổi cười cái kia, khúc khúc Này viên tinh hạch dù sao ngươi lưu trữ cũng không có cái gì trọng dụng, không bằng cho ngươi, có thể. Bất quá chúng ta hiện tại có phải hay không nên đem chúng ta phu thê quan hệ xác định hạ. Bằng không ta sợ ta chân trước đem tinh hạch giao cho ngươi, ngươi sau lưng sẽ đem ta trục xuất không gian. Sẽ không, ta giống cái loại này vong ân phụ nghĩa người sao. Túc như tuyết giám hướng thiên minh ước, nàng tuyệt đối không phải như vậy tiểu nhân. Nhiều lắm là trước đem tinh hoạch làm tới tay, lại lấy bức bách khúc hy thụy, chụp khúc hy thụy ra không gian vì tử, muốn khúc hy thụy hủy bỏ đối nàng bức hôn thôi. Giống. Khúc hy thụy chỉ dùng một chữ, đem túc như tuyết tốt đẹp ý đồ hoàn toàn đánh nát thành đáy biển bọc biển. Ngươi, ngươi làm gì? Khúc hy thụy, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Khúc hy thụy vừa rồi xuất khẩu một cái giống tự, thanh âm không đợi rơi xuống đất. Sau lưng đem túc như tuyết chặn ngang bế lên, khiêng đầu vai. Túc như tuyết không khỏi bị khúc hy thụy hành động sợ tới mức hoa rung thất sắc, lên tiếng kêu to. Cái này hồn đạm khúc hy thụy rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ từ, khúc hy thụy vừa rồi hình như nói muốn xác định bọn họ chi gian phu thê quan hệ, chẳng lẽ là, không thể nào. Cái này hồn đạm vương bắt đản giám y đổ đối nàng gây rối Tuy rằng nàng không, không, là thực để ý, nhưng mạ. Trong không gian còn có cái bắt quái tiểu ra hỏa trộm tránh ở chỗ tối xem kịch vui đâu. không hi thụy ngươi nghe ta nói, ngươi đừng xúc động, ngàn vạn đừng xúc động. tính chúng ta có phu thê chi thật, ngươi đem tinh hoạch cho ta, ta cũng không thể bảo đảm ngươi có thể tiếp tục lưu tại ta không gian. Ta không gian sẽ đem ngươi trở thành nam chủ nhân. Cái gì ý tứ? Ta ý tứ là nói ta cũng không biết ta không gian cơ chế. Túc Như Tuyết thật sự rất muốn nói cho Khúc Hy Thụy nói nàng cũng không hiểu biết nàng vòng ngọc không gian, nhất hiểu biết nàng vòng ngọc không gian chính là ám ảnh, nhưng nàng lại không thể bán đứng ám ảnh. Khúc Hy Thụy động tác cực nhanh, ở Túc Như Tuyết nói với hắn lời nói như thế đoạn thời gian, hắn đã là khiêng Túc Như Tuyết về tới tiểu nhà tranh, cũng đem Túc Như Tuyết giống ném bao tải dường như, nhẹ nhàng vùng ném tới rồi tiểu nhà tranh giản dị giường gỗ. Khúc Hy Thụy đứng yên thân mình. Chuyên chú mà nghe Túc Như Tuyết giảng giải. Túc Như Tuyết còn lại là tận lực ở không gian bán ám ảnh tiền đề hạn, đem có quan hệ nàng không gian sự đều một năm một mười mà nói cho khúc hy thụy, bao gồm nàng là như thế nào xử vòng ngọc không gian thành công nhận định nàng vi chủ nhân sự đều hướng khúc hy thụy đại khái nói một lần. Này đó, ân, kia xem ra, ta là vô pháp đem tinh hạch giao cho ngươi. Hơn nữa chiếu ngươi nói, giống như chỉ cần ta giết chết ngươi. có thể đem ngươi vòng ngọc không gian chiếm làm của riêng khúc hy thụy ngươi đừng sang bệ ngươi dừng tay khúc hy thụy vô tình mà lần thứ hai huy khởi nhanh tay tuyết đào bổ về phía túc như tuyết trong mắt sát khí tràn ngập hoàn toàn không giống gặp dịp thì chơi bộ dáng túc như tuyết sợ hãi thậm chí đã quên muốn cùng khúc hy thụy lấy mệnh tương bác, chỉ là sợ chết cuộn tròn khởi thân thể theo bản năng về phía giường rác tranh né nói đến cùng túc như tuyết vẫn là quá non đối khúc Hi Thụy lại tràn đầy sợ hãi, mà khúc Hi Thụy chỉ số thông minh siêu cao, không đơn thuần chỉ là nghiền áp túc như tuyết, càng nghiền áp thế nhân, rốt cuộc chịu ra tới. Nghe được ám ảnh rốt cuộc nhịn không được, nhảy ra ngăn cản, khúc Hi Thụy chợt đỉnh chỉ huy đao động tác, cũng nhanh chóng thu hồi mau tuyết đao. Nguyên lai like vừa mới kia một màn, khúc Hi Thụy bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi, diễn cấp túc như tuyết, cặp dấu ở chỗ tôi ám ảnh xem thôi. Xuân nữ nhân. Ngươi thật đúng là ám ảnh tức muốn hụt máu, mà ám ảnh chỉ dám ở túc như tuyết trước mặt chơi uy phong, dám đối với túc như tuyết la lên hét xuống, giáp mặt đối khúc hy thủy khi, ám ảnh cũng giống túc như tuyết giống nhau túng, chân chó thật sự. Nam chủ nhân, tiểu nhân kêu ám ảnh, là xuẩn nữ nhân dị năng hóa thành thật thể, tiểu nhân biết như thế nào có thể làm ngài trở thành không gian nam chủ nhân, như thế nào có thể làm không gian thừa nhận ngài. Dựa, nghe được ám ảnh nói. thúc như tuyết không khỏi bạo thanh thô khẩu thế giới này đối nàng thật là quá bất hữu thiện thật là cái xem mặt xem thực lực thế giới cũng muốn lấy máu nhận chủ là bất quá hiện tại vòng ngọc đã cùng xuẩn nữ nhân hợp hai là một cho nên yêu cầu trong không gian linh môi làm môi giới xem ra ta cũng lộng cái dị năng hóa thân ám ảnh người tiểu đồng bọn đâu tiểu đồng bọn nghe được khúc hi thủy vấn đề ám ảnh không khỏi ngơ ngẩn trong không gian đó còn có xuân nữ nhân, nó không có cái gì tiểu đồng bọn a, nó tiếng kêu thực xảo, ở tầng hầm ngầm, lại nghe khúc hi thủy nói tiếp ra tới nói, ám ảnh không khỏi sợ ngây người, tầng hầm ngầm thật sự không có cái gì nó tiểu đồng bọn, bất quá tầng hầm ngầm xác thật có cái gì, là ám ảnh hao tổn tâm cơ giấu đi đồ vật, kia đồ vật là ám ảnh làm vật thí nghiệm, chỉ là thực nghiệm thực không thành công, kia đồ vật cũng bị ám ảnh nuốt lại, giam cầm ở bình thủy tinh. Thanh âm truyền không ra, Túc Như Tuyết đều nghe không thấy, nhưng lại bị Khúc Hi Thụy nghe thấy được. Ám ảnh. Nghe được Khúc Hi Thụy nói, Túc Như Tuyết cũng tỏ vẻ thực giật mình, kinh ngạc nhìn về phía ám ảnh. Ám ảnh đầu không khỏi rũ đến thấp thấp, nó dám cam đoan, nó nếu là đem vật kia phủng ra tới, Xuân nữ nhân nhìn đến, nhất định sẽ đánh chết nó. Chương 243 không gian linh thực. Chương 243 không gian linh thực. Nghe được Khúc Hi Thụy cùng ám ảnh đối thoại. Túc như tuyết trực giác tình huống không đúng, không khỏi phân ra tầm mắt, dùng một loại cực kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm hướng ám ảnh. Túc như tuyết chính là chưa bao giờ có nghe qua ám ảnh ở nàng trước mặt từng nhắc tới quá có quan hệ nó tiểu đồng bọn sự, đặc biệt là ám ảnh phản ứng càng là cổ quái, đầu rũ đến thấp thấp, thực rõ ràng một bộ trột dạ làm sai sự bộ dáng. Xem ra ngươi còn không biết. Dựa. Túc như tuyết không khỏi lại bạo một tiếng thô khẩu. Như thế nào nàng không biết sự. Khúc Hi thụy thế nhưng đều biết. Rốt cuộc ai mới là vòng ngọc không gian chủ nhân? Ám ảnh rốt cuộc có phải hay không nàng dị năng thực thể hóa sản vật? Phát sinh trước mắt loại này đột phát chẳng huống lại phối hợp khúc Hi thụy giống như suối dục dường như lời nói, cấp túc như tuyết một loại cực cường liệt cảm giác là ám ảnh căn bản không phải thuộc về nàng, mà là thuộc về khúc Hi thụy, mà nàng cũng căn bản không phải vòng ngọc không gian chủ nhân. Khúc Hi thụy mới là chân chính chủ nhân. Ám ảnh Ngươi tiểu đồng bọn đâu, ta ngẫm lại thấy nó, mau, đem nó kêu ra tới. Cũng không biết ám ảnh đem cái này cái gọi là tiểu đồng bọn giấu đi đã bao lâu. Tóm lại một câu, thúc như tuyết thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Thúc như tuyết tùy thời có cùng ám ảnh sẽ bức khả năng. Nữ nhân, ngươi đừng tức giận, ổn định. Sự tình căn bản không giống như là khúc phong tử nói. Ân. nghe thúc như tuyết kêu khúc phong tử cũng coi như... Mà ngay cả túc như tuyết dị năng đều đi theo cùng nhau kêu, khúc hy thủy tỏ vẻ hắn cũng thực tức giận, hậu quả cũng là tương đương nghiêm trọng. Ngươi nếu là không nghĩ vì ngươi tiểu đồng bọn làm giận tiến, không quan hệ, ta tự mình đi đem nó tìm ra. Không cần, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Ám ảnh hai bên đều đắc tội không nổi, đành phải nhận túng mà co rụt lại cổ. Xám xịt mà chạy hướng tầng hầm ngầm, đem nó vất vả mấy ngày. Lại trước sau không nghiên cứu ra cái nguyên cớ vật thí nghiệm mang tới Tuy rằng ám ảnh thực nghiệm thất bại Nhưng đối với bình thủy tinh trang tiểu gia hỏa Ám ảnh như cũ như là thập phần bảo bối dường như Phùng tới khi động tác mềm nhẹ đến như là sợ một cái không lưu ý sẽ đem bình thủy tinh thất thủ đánh nát Đem bình thủy tinh trang tiểu gia hỏa quăng ngã dường như Thực tế lại căn bản không phải như vậy Mà là bình thủy tinh trang tiểu gia hỏa hùng tàn kỳ cục Ám ảnh sợ một khi đem tiểu gia hỏa thả ra. Sẽ đem toàn bộ vòng ngọc không gian hoàn toàn bại hoại Ngươi Ta Dựa Ngươi cư nhiên quăng ta Trộm dưỡng loại đồ vật này Ám ảnh a, Ngươi thật đúng là ta tiểu tổ tông Từ hôm nay trở đi Ta thật nên sửa miệng cùng ngươi kêu tổ tông Túc như tuyết nhìn thấy ám ảnh phùng tới bị trang ở bình thủy tinh vật nhỏ Không khỏi một trận thổn thức Càng là kinh tủng không thôi Ám ảnh dám trộm dưỡng thực vật biến dị Hơn nữa lại vẫn là chỉ huyết sắc dây thường xuân Nếu túc như tuyết suy tính không sai nói, bị ám ảnh dưỡng ở pha lên này chỉ toàn thân đỏ bừng dây thường xuân là trước đây nàng cùng khúc hy thụy ở thủy hán đánh chết kia chỉ, túc như tuyết càng là không khỏi nhớ tới như vậy một câu tới chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Ám ảnh dám ở trong không gian trộm dạng loại này tính nguy hiểm cực cao đồ vật. Thật là khí hư, càng là dọa hư túc như tuyết. Chạy nhanh đem nó diệt trừ. Phóng nó ra tới. Ta sát ngươi đại gia khúc hy thụy, ngươi có biết hay không thứ này đến tuột cùng là có bao nhiêu lợi hại, nó sẽ hút huyết, ngươi thế nhưng tính toán phong nó ra tới, ngươi có phải hay không chê xuống lâu. Chán sống. Túc như tuyết vừa rồi hạ quyết tâm muốn đem huyết sắc dây thường xuân nổ cỏ tận gốc, nghe thấy khúc hy thụy thế nhưng cùng nàng làm trái lại, muốn ám ảnh đem huyết sắc dây thường xuân từ bình thủy tinh phong xuất ra tới, túc như tuyết sợ tới mức lập tức sắc mặt đổi biến. Phong thứ này ra tới. Nàng không gian còn hảo đến, hơn nữa dẫn đầu tao hương chính là nàng cùng khúc hy thụy. Ám ảnh đảo con hảo, ám ảnh dù sao cũng là nàng dị năng, không phải chân chính người sống. Không cần lo lắng sẽ bị huyết sắc dây thường xuân hút huyết. Có thể chứ, nó sẽ hút huyết. Hơn nữa nó gần nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, hình như là sinh bệnh, đã liên tục vài thiên không ăn không uống. Ám ảnh nói đến huyết sắc dây thường xuân đã là vài thiên không ăn không uống. không cấm toát ra buồn rầu, lo lắng biểu tình. Xem ra ám ảnh đã là đem huyết sắc dây thường xuân xem thành không thể thiếu tiểu đồng bọn. Muốn chính là nó hút huyết năng lực. Còn có ngươi cho nó ở trong không gian tìm khối thích hợp thổ địa, về sau nhớ rõ muốn nhiều uy nó tăng thi thịt thối cùng thi huyết, têu nàng đánh cho ngươi. Khúc hy thủy cùng ám ảnh công đạo xong, cũng đem nuôi nấng huyết sắc dây thường xuân sai sự trực tiếp phân phối cấp túc như tuyết đồng thời đối ám ảnh xử nhớ ánh mắt. Muốn ám ảnh thả ra huyết sắc dây thường xuân. Thu được chỉ thị, ám ảnh lập tức vận khai bình thủy tinh phong kín cái nắp, chỉ thấy trước một giây còn ở bình thủy tinh đủ rũ heo vỡ huyết sắc dây thường xuân. Dây tiếp theo như là nghe thấy được đồ ăn tiên hương, lập tức từ bình thủy tinh rũi thân ra nó kia đỏ như máu cảnh, mục tiêu lập tức nhằm phía túc như tuyết. Không đợi túc như tuyết làm ra phản ứng, khúc hy thủy đã là động tác bay nhanh mà vọt tới túc như tuyết trước mặt Nâng lên cánh tay nên hướng huyết sắc dây thường xuân giãn ra ra đỏ như máu cánh cây. Nhìn đến khúc hy thụy chủ động hiến máu nuôi nâng huyết sắc dây thường xuân cách làm, túc như tuyết cùng ám ảnh toàn sợ ngây người. Đặc biệt là túc như tuyết, khúc hy thụy, người điên rồi đi. Người tuy rằng khúc hy thụy thể chất có thể tự mình chữa trị hết thể bị thương, nhưng trước đây sói mòn máu thật là khẳng định sói mòn, không có khả năng bổ trở về. Cho nên túc như tuyết hoàn toàn tưởng không ra khúc hy thụy như bây giờ làm dụng ý thế nhưng đem trong cơ thể quý giá máu tươi cung cấp nuôi dưỡng cấp huyết sắc dây thường xuân, chẳng lẽ khúc hy thụy tưởng chính là khả năng sao? Huyết sắc dây thường xuân thuộc về thực vật biến dị, thực vật biến dị xưa nay chỉ nhận huyết không nhận người. Đương túc như tuyết sai biệt khó hiểu khi, thấy khúc hy thụy sắc mặt đã là nhân mất máu mà trở nên huyết sắc hoàn toàn biến mất. Khúc hy thụy, mau dừng lại, đừng lại uy nó. Ngươi sẽ bị nó túc như tuyết lời còn chưa dứt, khúc hy thủy đã là nhân mất máu quá nhiều, mà thân thể trở nên cực đoan vô lực. Trạm cũng đứng không vững mà đảo hướng túc như tuyết. Vào lúc này, thấy bình thủy tinh huyết sắc dây thường xuân nhân đại lượng mà hút khúc hy thủy máu tươi, cành cây như là uống no dồi huyết, hồng đến thập phần chói mắt. Túc như tuyết thiếu chút nữa muốn đoạt hạ khúc hy thủy trong tay mau tuyết, đem bình thủy tinh huyết sắc dây thường xuân nổ cỏ tận gốc. lại thấy huyết sắc dây thường xuân bỗng chốc như là làm sai sự hại tử bỗng nhiên biết sai mà rút về mới vừa còn ở hút khúc hy thủy cánh tay máu tươi cánh cây cành cây phảng phất bạch tuột xúc tua hút huyết giác hút không thấy thay thế lại là bóng loáng nhưng tay dây đằng huyết sắc dây thường xuân dùng nó chân bóng dây đằng nhẹ nhàng quát tao khúc hy thủy lộ ở bên ngoài cánh tay giống ở cùng khúc hi thủy nhận lỗi dường như về sau ta nếu là vội đến thoát không khai thân không thể bồi ở nữ chủ nhân bên người Ngươi thay thế ta chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, không thể làm tang thi cùng mặt khác biến dị động thực vật đem ăn nàng, bằng không không ai kiếm ăn vật cho ngươi ăn. Khúc Hi thụy nói chuyện ngữ khí như là ở hống tiểu hài tử dường như. Mà huyết sắc dây thường xuân như là hài tử, nghe được khúc Hi thụy lời nói đồng thời, giống nghe hiểu khúc Hi thụy ý tứ, vươn lửa đỏ cảnh cây hướng khúc Hi thụy gật đầu dường như và táo bãi. mươi 244 bảng thượng khúc Hi thụy, hào hạnh phúc. mươi 244 bảng khúc hy thụy, hảo hạnh phúc. Khúc hy thụy, ngươi nói cái gì đâu? Nghe được khúc hy thụy vô cớ nói ra nói, túc như tuyết không khỏi thiêu đỏ mặt. Ngươi nếu là đã chết, ta ăn cái gì? Hảo đi, cái này hồn đạm, hại nàng bạch cảm động, não loạn nửa ngày, hắn lại là vì vòng ngọc không gian làm tính toán, lúc này mới cố ý vì nàng lưu lại huyết sắc dây thường xuân như thế một viên linh thực. Ở ngươi trong không gian tìm khối thổ địa, đem nó gieo đi. Trong vòng ba ngày không cần lại uy nó đồ ăn ăn, ba ngày sau nhớ rõ muốn bắt tang thi uy nó, chảo nhất giai khúc hy thủy nhắc nhở nói chưa nói xong mí mắt đánh nhau, lần thứ hai hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Uy khúc hy thủy, khúc khúc, hảo, nữ nhân, đừng kêu hắn, làm hắn ngủ đi, trong thân thể hắn dị năng, không sai biệt lắm đều bị này cây tiểu ra hỏa cấp ép khô. Nguyên lai huyết sắc dây thường xuân ở trở thành linh từ khi Không đơn thuần chỉ là hấp thu khúc hy thủy trong cơ thể máu, đồng thời hấp thu còn có khúc hy thủy trong cơ thể đại lượng dị năng. Bất quá đối với khúc hy thủy tới nói, như vậy đổi lấy không những một chút không mệt, ngược lại còn kiếm lời, hắn đã là như nguyện thành công và ở vào túc như tuyết vòng ngọc không gian. Ám ảnh, nếu ta có thể lại lộng một cây hút huyết động vật hoặc thực vật, có phải hay không cũng có thể đem ta không gian cùng trung cấp những người khác. Túc như tuyết đột nhiên như vậy hỏi ám ảnh. Hình như là ở đánh cái gì khó lường chủ ý. Nữ nhân, ta xin khuyên ngươi một câu, như vậy chủ ý, ngươi tốt nhất không cần luận đánh. Ngươi cho rằng giống khúc Hi thụy như vậy dị năng đặc thù, thế có thể có mấy người. Thế nào cũng phải cùng khúc Hi thụy dị năng giống nhau mới được. Đương nhiên, bằng không ngươi tưởng cái dị năng giả hành. Ám ảnh một câu bất hạnh chọc túc như tuyết uy hiếp, túc như tuyết thật đúng là tưởng cái dị năng giả hành. yếu điểm ở chỗ hút huyết thực vật cùng động vật môi giới, không ở khúc hy thụy, không nghĩ tới chân chính mấu chốt thế nhưng ở khúc hy thủy thân, khúc phong tử dị năng đặc thù, hắn dị năng thiên hướng với tăng thi, liền ngươi đều thiếu chút nữa đương hắn là tăng thi, cho nên hắn mới có thể cùng chung ngươi không gian, mới có thể dùng huyết bồi dưỡng linh thực. mặt khác dị năng giả nếu là lấy huyết chăn nuôi linh thực, dưỡng ra tới chỉ có thể là hút người huyết quái vật. hơn nữa vẫn là lục thân không nhận cái loại này. Ta đây không gian từ đây chỉ có thể là ta cùng Khúc hy Thụy chúng ta hai cái dùng. Ân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng trung cấp những người khác cùng nhau dùng? Nay đào không phải. Túc Như Tuyết phát hiện đương nàng hỏi ra cái vấn đề, mà lọt vào Ám Ảnh hỏi lại khi, kinh khúc hi thụy dùng máu nuôi nấng huyết sắc dây thường xuân như vậy chuyên chú mà nghe, nghe tới Ám Ảnh hỏi ra nói, tiểu ra hỏa lại là cực đoan hộ chủ, mở ra hút huyết ra hút, lửa đỏ cảnh cây thẳng yên lặng tỏa định nàng. phảng phất nàng dám nói ra một câu dám can đảm ruồng bỏ khúc hy thủy nói tiểu gia hỏa muốn lập tức thế nhưng nàng mà tử hình dường như ta là muốn biết không có ta hắn có không tiến vào không gian không được hắn tưởng tiến vào không gian cần thiết cùng ngươi ở bên nhau mới có thể yêu cầu ngươi dẫn hắn tiến vào thỏa muốn nói tư tâm thứ này thúc như tuyết vẫn phải có rốt cuộc có như vậy một cái bảo bối không gian sao có thể không điểm tư tâm không tư tâm kia còn gọi người sao? Túc như tuyết bất quá là không nghĩ khúc Hi thụy ở không trải qua nàng cho phép dưới tình huống tự tiện xuất nhập không gian, cũng từ trong không gian lấy ra nàng trước đây gieo, nuôi dưỡng, hoặc gửi vật tư. Nàng nhưng thật ra có thể đem trong không gian sản vật phân cho khúc Hi thụy, đến nỗi có thủ lao không ràng buộc, còn muốn coi tình huống tới định. Giao cho ngươi. Cấp cái này tiểu ra hỏa tùy tiện cái ra. Túc như tuyết muốn phụ trách đỡ khúc Hi thụy giường nghỉ ngơi. giống ném phòng tay khoai lang dường như đem huyết sắc dây thường xuân giao cho ám ảnh đi xử lý vô pháp tùy thiện nữ nhân việc này ngươi cần thiết muốn tự tay làm lấy hơn nữa ngươi nếu muốn cấp tiểu huyết tăng ra cần thiết muốn đem tiểu huyết cùng trong không gian sở hữu chăn nuôi gia súc đều tách ra tới dưỡng tiểu huyết túc như tuyết như thế nào nghe ám ảnh cấp huyết sắc dây thường xuân thức dậy tên này như thế nào cảm thấy như vậy cách đứng? ai làm nàng kêu túc như tuyết Tuyết cùng huyết cùng âm. Vì cái gì? Còn có cho nó đổi cái tên? Kêu tiểu hổ, tiểu bò, tiểu sơn, tiểu sắc đều được. Đừng kêu nó tiểu huyết. Túc như tuyết đem khúc hy thủy cố sức đỡ dường. Vừa rồi đề nghị phải cho huyết sắc dây thường xuân đổi tên. Huyết sắc dây thường xuân lập tức lại mở ra bám vào rác hút cành cây. Diếu võ dương oai mà ở túc như tuyết trước mặt đồng đưa. phảng phất ở đe dọa túc như tuyết. Xuân nữ nhân, ngươi dám cho ta đổi tên Tiểu huyết là nữ hài tử, tên này thích hợp nàng. Phúc, túc như tuyết một ngụm lao huyết lại ngạnh ở cổ họng, nàng vẫn là đầu thứ nghe nói thực vật cũng có thể luận nam nữ. Ít thấy việc lạ, thực vật đương nhiên phân hùng thư, bằng không như thế nào sinh sản hậu đại. Là là là, ngươi nói đều đối, sinh vật khóa lao sư sắc thật giản quá, bất quá lại chưa nói quá dây thường xuân hay không phân sống ái, vẫn là lưỡng tính đồng thể. Chúng ta không miệt mài theo đuổi chuyện này. nó thích kêu tiểu huyết kêu đi chỉ là vì cái gì muốn đem tiểu huyết cùng trong không gian chăn nuôi ra súc tách ra mới có thể dưỡng Túc như tuyết đã là phun tào vô lực không muốn lại phun tào huyết không phải tuyết tiểu huyết đâu giống cái nữ hải tử nên gọi tên bởi vì nuôi dưỡng tiểu huyết thổ địa không thể dùng trong không gian sạch sẽ thổ nhưỡng phải dùng bên ngoài đã chịu vì rút ô nhiễm thổ nhưỡng mới được việc này cần thiết muốn túc như tuyết tự tay làm lấy bởi vì chỉ có túc như tuyết mới có thể đem không gian ngoại, tiểu huyết lại lấy sinh tồn thổ nhưỡng mang tiến không gian. Người trước đây như vậy dưỡng nó, nay cái chai thổ là từ đâu ra? Nghe được ám ảnh nói, túc như tuyết không khỏi cảm thấy quái, trước đây nàng chính là chưa bao giờ có giúp ám ảnh từ bên ngoài không gian mang quá thổ nhưỡng tiến không gian, như vậy này chỉ bình thủy tinh cảm nhiễm vì rút thổ lại là từ đâu ra? Là ta trộm dùng ngươi giặt quần áo, còn có sắt thăng thi. Nhiễm tăng thi huyết sau nước tắm lại thêm trong không gian thổ đoái. Túc như tuyết cái này mới tính biết vì cái gì mấy ngày hôm trước cám ảnh hành vi đều như vậy quỷ dị kiêm cổ quái. Tiểu gia hỏa thế nhưng hảo tâm, thả chủ động đề nghị giúp nàng tẩy đổi xuyên dơ quần áo, làm cho nàng còn đương tiểu gia hỏa là bất hạnh tân nhiễm cái gì không tốt đam mê. não loạn nửa ngày tiểu gia hỏa là vì dùng hợp có tang thi huyết giặt quần áo thủy tới đoái thổ dưỡng tiểu huyết. Nhưng không đúng a. Trong không gian thổ sẽ không bị vi rút ô nhiễm a Thúc như tuyết vừa rồi nhớ tới. Rất nhiều lần nàng đều đem vừa rồi tắm rửa xong, hoặc tẩy xong quần áo nước bẩn không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp bắt tiến trong không gian thổ nhưỡng, cũng không gặp nào khối xanh hóa đã chịu vi rút ô nhiễm. Không gian thổ nhưỡng ở liên thông ở bên nhau khi, liền thành nhất trình tiến Muốn đủ một mẫu mới được, sẽ không bị vi rút ô nhiễm. Nhưng nếu như bị làm người đào ra, chỉ lấy ra một chút, Lại đoái nhập trộn lẫn có vi rút thủy nói, ai u. Như thế chuyện quan trọng, ngươi thế nhưng đều không nói cho ta. Không đợi ám ảnh nói cho hết lời, túc như tuyết xốc tay tàn nhẫn gõ ám ảnh đầu, thường tiểu ra hỏa một cái bạo lật. Không nghĩ tới nàng không gian lại vẫn tồn tại như thế nhiều ưu thế tác dụng, túc như tuyết không khỏi bắt đầu vì về sau tốt đẹp sinh hoạt làm chu đáo chặt chẽ bố trí, bằng khúc hy thụy. Cái này khúc gia tiểu công tử giống như đối nàng tương lai thu hoạch rất có trợ giúp, Trăm lợi mà không một hại A. mươi 245 tân dị năng. mươi 245 tân dị năng. Bởi vì đương khúc hy thủy thuận lợi nuôi nấng ra tiểu huyết khi, không gian ngoại thiên liền đã là toàn đen. Tuy rằng không gian bên ngoài thiên tuy là hoàn toàn đen xuống dưới, nhưng bên ngoài không trung lại là nói không nên lời trăng sáng sao thưa mà đảo nguyên thôn cũng hoàn toàn sạch sẽ. Từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Vô luận là đảo nguyên thôn thôn dân, vẫn là thôn dân tang thi toàn ở ban ngày một trận chiến bị kể hết tiêu diệt, không còn nữa tồn tại. Túc như tuyết lại thêm can đảm lẻ loi một mình ra không gian, từ bên ngoài đâu tràn đầy một đại bao ni lon vi rút thổ trở về. Vì giúp tiểu huyết sáng tạo thích hợp nó sinh trưởng gia viên, túc như tuyết liên thủ ám ảnh vất vả cần cù lao động đến rạng sáng, mới đưa chăn nuôi tiểu huyết nhà ấm kiến hảo. Nữ nhân Ngươi xem tiểu huyết giống không giống ở đối với ngươi nói cảm ơn. Nhìn đến tiểu huyết lại một lần vươn đỏ như máu cành cây, cành cây bóng loáng đến tỏa sáng, hướng túc như tuyết cùng chính mình phương hướng nhẹ bãi, ám ảnh nhịn không được nhắc nhở túc như tuyết nói. Ta xem nó cũng ở cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Là ngươi cùng khúc khúc cho nó tân sinh. Ở túc như tuyết xem ra, tiểu huyết chân chính hẳn là cảm tạ người không phải nàng, mà nên là ám ảnh cập khúc hy thụy. Là ám ảnh cho tiểu huyết lần thứ hai sinh mệnh, là khúc hy thủy cho tiểu huyết tân sinh. Hắc hắc. Ám ảnh cao hứng đến cùng cái gì dường như, liệt khai cái miệng nhỏ lộ ra điểm mị gương mặt tươi cười. Nó là lại đói bụng. Vừa rồi lần thứ hai thức tỉnh khúc hy thủy nhịn không được bát ám ảnh cập túc như tuyết hai người nước lạnh. Khúc hy thủy cũng không nghĩ tới tiểu huyết thế nhưng sẽ đói đến như thế mau. Theo lý thuyết tiểu huyết uống qua hắn huyết sau, lại ăn cơm hẳn là phải đợi ba ngày sau. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại là vội vã lớn lên, vừa rồi uống no rồi hắn huyết, hiện tại không ngờ lại hướng túc như tuyết lấy lỏng, thảo thức ăn. Khúc khúc. Nghe được khúc hy thụy thanh âm, túc như tuyết vừa mừng vừa sợ, còn tưởng rằng khúc hy thụy một giấc này hơn phân nửa muốn ngủ tới khi ngày mai sớm, không nghĩ tới khúc hy thụy lại là tỉnh lại đến như thế mau. Ngươi không phải nói nó muốn ba ngày sau mới có thể ăn cơm. Tuy nó tăng thi. người ảnh hệ không gian còn có tang thi sao có túc như tuyết ảnh hệ dị năng cấp bậc bất quá mới nhất gia đình cắn nuốt tang thi phải tốn phí siêu nhiều thời giờ mà trước đây túc như tuyết tắc một hơi đem ảnh hệ không gian chứa đầy tang thi thiếu chút nữa đem ảnh hệ không gian cấp nước vỡ một hơi thu vào như vậy nhiều tang thi ảnh hệ không gian ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản tiêu hóa không xong không cần hỏi hiện tại khẳng định có còn sót lại tang thi nghe được khúc hy thủy nói Túc như tuyết đã là biết nàng nên làm như thế nào. Đem trước đây từng đương sạn thổ công cụ đường đao một lần nữa nhặt lên, khẩn nắm chặt ở trong tay, lại dùng tay vô hướng không gian thổ địa, nhanh chóng thú nhận ảnh hệ không gian. Giống, ảnh hệ không gian mới vừa vừa mở ra, thi tiếng hô thoáng chốc đinh thai nhức óc. Đông nhiên, thấy bị ảnh hệ không gian như là chặt chẽ hấp thụ trụ tang thi trong đàn, đông chốc chạy ra một con không bị hấp thụ trụ tang thi tới. Nay chỉ tang thi dám tìm đường chết mà nhằm phía túc như tuyết. T. Nguyên lai like không đơn thuần chỉ là tang thi sẽ tê tiểu huyết thế nhưng cũng sẽ tê Tiểu gia hỏa đỏ như máu cảnh cây bỗng chốc giãn ra, mặt che kín vô số giác hút, sắc nhọn trói hai minh âm là từ giác hút phát ra, như là người ở cực độ hưng phấn khi phát ra kêu gọi. Tiểu ra hỏa mục tiêu thực minh xác đỏ như máu hút huyết cảnh cây hướng về phía kia chỉ gầm rú nhằm phía túc như tuyết tang thi đi. dây tiếp theo. chỉ thấy màu đỏ cành cây nháy mắt đem kia chỉ chính chạy vội tang thi chặt chẽ bộ trụ giống tang thi phát ra tuyệt vọng gầm rú tiểu huyết tắc hoàn toàn ở vào cực đoan hưng phấn tang thi tiếng kêu càng thảm thiết nó càng cao hứng cùng với tang thi tuyệt vọng thi giống tiểu huyết cũng đi theo hưng phấn mà ttk tê tê tê. biên kêu biên vui sướng mà hút huyết nỗ lực cập tham lam mà từng ngụm từng ngụm mà ăn chán chê tang thi trong cơ thể vi rút máu đen tiểu huyết Ngươi kiềm chế điểm. Tăng thi tính cả tiểu huyết cùng nhau kêu, chọc đến túc như tuyết đều không cấm có chút nghe không nổi nữa, túc như tuyết chỉ dùng dư quang trộm ngắm hướng trước cửa đứng yên khúc hi thụy, chỉ thấy khúc hi thụy mặt đã là trầm đến kỳ cục. Túc như tuyết có thể khẳng định nói tiểu huyết làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở tìm đường chết. Không biết nó vị này nam chủ nhân tính tình thực táo bạo sao? Không biết nam chủ nhân rất sợ xảo sao? Quả nhiên! Túc Như Tuyết vừa rồi khuyên can tiểu huyết kiềm chế điểm, lời còn chưa dứt, thấy khúc Hi thụy đã là bước nhanh vọt tới tang thi cập tiểu huyết trước mặt, sau đó, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy một đao hàn quang, kia hàn ý thật là lánh đến không hơn không kém, từ nàng đỉnh đầu xẻ qua. Phúc, Túc Như Tuyết trực giác tình huống không ổn, lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi. Màu đen ghê tẩm kiêm phụ có tanh tưởi thi huyết lại tàn nhẫn bắn tung tóe tại Túc Như Tuyết thân. Cũng may này chỉ tang Thi đã là bị tiểu huyết hút không ít máu, đã là không có nhiều ít huyết nhưng phun trào, kia cũng bắn Túc Như Tuyết một đầu, thêm vẻ mặt. Túc Như Tuyết lại lần nữa cảm nhận được tang Thi huyết tẩy đầu thêm rửa mặt toan sảng cảm giác. Nhưng mà không đợi Túc Như Tuyết khai mắng, Túc Như Tuyết trước hết chú ý tới chính là khúc hy thủy trong tay mạo vô hạn hàn ý bạc lượng băng đao. Mong đến kỳ cục, có thể xuyên thấu qua băng đao thấy rõ đối diện sự vật. Nhưng mà này chỉ băng đao không đơn thuần chỉ là mỏng thả xinh đẹp, lực sát thương cũng không dùng kinh thường. An tinh ăn, bằng không đừng ăn. Không đơn thuần chỉ là tiểu huyết bị sợ hãi, tốt như tuyết cùng ám ảnh cũng đều bị khúc hy thủy dọa tới rồi. Từ giờ khắc này khởi, tiểu huyết ăn cơm giống khúc hy thủy ăn cơm giống nhau, tuy là ăn đến tốc độ bay nhanh, nhưng lại không thể nào dung ưu nhã, thả là ăn cơm khi tuyệt không dám ở phát ra một chút thanh âm. Khúc khúc, người dị năng. túc như tuyết chừng lớn mắt nhìn chăm chú khúc hi thủy trong tay ngưng ra băng đao nàng tầm tâm tâm niệm niệm băng hệ dị năng vốn dĩ nên là nàng hiện tại lại đều thành nhà người khác ân thân sinh ra dị năng nguyên lai lại là băng dị năng ta còn tưởng rằng là thủy nghe được túc như tuyết nói khúc hi thủy không khỏi nhìn về phía trong tay hắn ngưng ra băng đao nghe khẩu khí như là đối hắn tân sinh ra băng hệ dị năng thực vừa lòng dường như xem ra ta về sau cũng muốn gia nhập đến các ngươi ghê tẩm đảo tinh hạch hàng ngũ khúc hi thụy tuy là đối tân dị năng thực vừa lòng nhưng lại có duy nhất cảm thấy bất mãn chính là hắn cũng muốn gia nhập đến đánh tinh hạch đào tàng thi đầu hàng ngũ tưởng tượng đến muốn đào tang thi đầu khúc hi thụy cảm thấy ghê tởm đảo đủ ăn uống nhưng không có cách nào không phải muốn tiến giai dị năng chỉ có lợi dụng tinh hạch hấp thu tinh hạch năng lượng nghe được khúc hi thụy nói Ám ảnh lập tức chân cho hướng khúc hy thụy gián nôn, nam chủ nhân, ngài có thể cho xuẩn nữ nhân giúp ngài đảo tinh hoạch, xuẩn nữ nhân ảnh hệ không gian có thể trực tiếp cắn nuốt tăng thi, đến lúc đó ám ảnh đi thu tinh hoạch, chỉ cần có ngài dùng tinh hoạch, ám ảnh nhất định đều giúp ngài lưu trữ. Ân. Đối với ám ảnh đề nghị, khúc hy thụy thực vừa lòng. Tuy là quang đụng tới tinh hoạch, khúc hy thụy cảm thấy ghê tầm đi, khá vậy tổng muốn hắn tự mình động thủ đi đào cường. Xem ra hấp thu tinh hoạch năng lượng khi, hắn cần thiết lại mang phó thủ bộ, chờ trở, trở lại căn cứ, hắn đến lập tức công đạo vương trung, muốn vương trung truyền tin hồi khúc ra, chạy nhanh định chế một đám thuần tơ lụa bao tay trắng đưa tới, lấy bị hắn tùy thời sử dụng. Ám ảnh, ngươi túc như tuyết không khỏi chỉ trích, oan ám ảnh không biết cố gắng. Có cơm ăn sao? Ta đói bụng. Có. Ta tắm rửa một cái, mã lộng cơm cho ngươi ăn. nhưng mà túc như tuyết thật sự không mặt mũi chỉ trích ám ảnh nàng con không phải giống nhau ở khúc hy thụy trước mặt ngoan ngoan đến cùng cái gì dường như khúc hy thụy nói một nàng không dám nói nhị chương 246 không ngại cùng người phân giường ngủ chương 246 không ngại cùng người phân giường ngủ túc như tuyết sắc thật không mặt mũi chỉ trích ám ảnh liền nàng đều đối khúc hy thụy nói gì nghe nấy càng đừng nói ám ảnh đương nhiên cũng cùng khúc hi thủy trời sinh có được một thân vương giả phong phạm có quan hệ lại đến là khúc hi thủy cường đại dị năng mặt thế rốt cuộc là cái lấy cường giả vi tôn thiên hạ cường mới là ngạnh đạo lý mới có thể chịu người kính ngưỡng khiến người thần phục khúc khúc ngươi nếm thử tay nghề của ta khả năng không ta mẹ làm cho ăn ngon bất quá hầm xương sườn thực bổ túc như tuyết sớm làm tràn đầy một nồi khoai tây hầm xương sườn Trước đây khúc hy thụy nhân đánh mất quá nhiều máu mà hôn mê bất tỉnh khi, túc như tuyết tuy là ăn trước, bất quá lại chỉ ăn mấy khối, không biết như thế nào làm đến, nhìn giản dị giường gỗ nằm khúc hy thụy, túc như tuyết chỉ cảm thấy trong lòng nắm đến hoảng, nuốt không trôi. Hiện tại nhìn đến khúc hy thụy tỉnh, nàng cũng không cấm tới ăn uống, thỉnh lưu lưu một mầm, mới từ phòng bếp về tới nhà tranh. Tuy là người được đồ ăn mùi hương, bất quá khúc hy thụy cũng không có mã động chết búa. mà là không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà tranh nóc nhà. Không biết bởi vì cái gì, khúc Hi thủy ẩn ẩn có loại cảm giác là tốt như tuyết không gian, không nên là cái dạng này, nhà tranh nóc nhà hẳn là có thể rộng mở cái loại này, có thể thấy không gian ngoại thế giới, tính vào ở không gian cũng có thể nhìn đến bên ngoài không trung trăng sáng sao thưa hảo thời tiết. Ám ảnh, mau, nhìn thấy khúc Hi thủy cử đầu nhìn trời, tốt như tuyết như là cùng khúc Hi thủy tâm hữu linh tê dường như. Một chút hiểu rõ khúc hy thụy tâm ý tưởng, tốc như tuyết chạy nhanh hô ám ảnh một tiếng. Ám ảnh mã vận dụng khởi ký chủ túc như tuyết dị năng, đem thiểu nhà tranh trần nhà cùng bên ngoài không trung đả thông một mảnh. Ngựa đầu có thể nhìn đến bên ngoài thế giới lộng lẫy bầu trời đêm, càng không cần ngửi được bên ngoài thế giới không khí tràn ngập mùi hôi thối. Khúc hy thụy chỉ cảm thấy tâm tình thật là hảo, không khỏi khỏe môi dương, dạng khai một mặt thật là tuấn giật gương mặt tươi cười. Túc như tuyết chỉ là nhìn đến khúc Hi thủy gương mặt tươi cười, không cấm cảm thấy phảng phất hãm sâu tiếng khúc Hi thủy tuấn lãng tươi cười, không thể tự kềm chế dường như. Khúc Hi thủy cười rộ lên, thật là đẹp mắt. An cơm. Thấy túc như tuyết chố mắt giật mình mà nhìn chằm chằm chính mình mà xem, khúc Hi thủy không khỏi nhanh chóng thu hồi tươi cười, khẽ quát một tiếng an cơm. Túc như tuyết nghe được, chạy nhanh hoàn hồn, vội vàng nhập tòa. Cái này cái bàn. Có giữ âm tác dụng. Ân, khúc Hi Thụy thật là thông minh. Một chút phát hiện túc như tuyết tiểu nhà tranh các hạng gia cụ diệu dụng, dẫn đầu phát hiện chính là tiểu nhà tranh đặt này trương đơn sơ bàn ăn. Khúc Hi Thụy phát hiện túc như tuyết đem xương sườn trang bàn đặt ở bàn, độ ấm nóng bỏng, mà đương hắn dùng ăn túc như tuyết nấu ra ngon miệng đồ ăn khi, đồ ăn còn giống mới ra nổi khi giống nhau, độ ấm thế nhưng hoàn toàn không có biến lạnh. Khúc Hi Thụy một chút đoán được tiểu nhà tranh này trương nhìn như thập phần đơn sơ bàn ăn thực tế có dư âm tác dụng. Đương nhiên tiểu nhà tranh giản dị giường gỗ cũng là giống nhau, mắt nhìn đến là dùng tấm ván gỗ dựng đơn sơ đến không thể lại đơn sơ tháo giường gỗ. Nếu ngủ hai người, giống như tùy thời sẽ giường giường như, nhưng ngủ ở mặt, lại ngủ giường nước, ngủ nệm cao su mềm giường đều phải thoải mái rất nhiều. Khúc khúc, người băng hệ dị năng mấy dai. Túc như tuyết không hề giữ lại đem chính mình không gian năng lực một năm một người mà cáo dư khúc Hi thụy, tất nhiên là cũng muốn từ khúc Hi thụy khẩu thăm đến chút có quan hệ với khúc Hi thụy tình báo. Túc như tuyết đã là từ bỏ do hỏi ám ảnh, bởi vì người khác dị năng cấp bậc, ám ảnh nhưng thật ra đều có thể nhìn ra, duy độc khúc Hi thụy dị năng, ám ảnh là thật đến vô năng, như thế nào xem đều nhìn không ra tới. Tam giai, phúc, khu khô Túc như tuyết thoáng chốc như là bị vừa rồi đưa vào trong miệng đồ ăn một không cẩn thận vọt khí rộng dường như, mãnh liệt ho khăn lên, lợi hại, ta khúc khúc, vừa rồi tân sinh ra dị năng, mới bắt đầu cấp bậc là tâm dai, ai dám định nổi. Đệ nhất kiện xính lễ, cầm đi thăng cấp dị năng. Khúc hy thủy ra tay cực rộng rãi, rốt cuộc hắn đã là thuận lợi trụ vào Túc như tuyết không gian, trở thành vòng ngọc không gian nam chủ nhân, mà Túc như tuyết cũng đã là chính miệng đáp ứng sẽ gả cho hắn làm vợ. Khúc Hi Thụy không chút nào bổn xỉn đem chính mình liều mạng đánh tới tang thi thụ tinh hạch phóng tới bản, đẩy cho túc như tuyết. Không chờ túc như tuyết dối tay lấy được tinh hạch, ám ảnh tuyên binh đoạt chủ, một tay đem tinh hạch dẫn đầu vất vào tay nhỏ, cũng cung kính về phía Khúc Hi Thụy nói, chủ nhân, về sau đánh tới màu đen cùng màu xanh lục tinh hạch đều không cần cấp xuẩn nữ nhân, trực tiếp cho ta được rồi. Khác nhan sắc đại viên tinh hạch, chỉ cần chủ nhân dùng không đến, cũng đều có thể giúp ám ảnh lưu trữ Ám ảnh về sau đều có thể dùng đến, chủ nhân có thể đem tưởng tồn đồ vật, đều giao cho xuẩn nữ nhân, muốn xuẩn nữ nhân giúp chủ nhân thu vào trong không gian tồn. Hảo. Nghe trước mặt một lớn một nhỏ hai cái nam nhân làm cho chính mình mặt không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, Túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng phổi đều sắp khí tạc. Nàng mới là vòng ngọc không gian chủ nhân, mà ám ảnh còn lại là nàng dị năng. Kết quả vô luận là khúc hy thụy. Vẫn là ám ảnh nói chuyện toàn như là làm lơ nàng, hoàn toàn không cần trưng cầu nàng đồng ý, đây là muốn quậy kiểu gì? Muốn tạo phản. Khúc khúc, ngươi nói tinh hoạch là đệ nhất kiện xính lễ, đó là nói còn có mặt khác xính lễ. Túc như tuyết tuy là tức muốn hộc máu, nhưng lại không có lẩu nghe khúc hy thụy nói, khúc hy thụy đẩy ra tinh hoạch khi nói tinh hoạch chỉ là đệ nhất kiện xính lễ, đó là nói kế tiếp còn có xính lễ lâu. Rốt cuộc nàng của hồi môn chính là thực phong phú. Toàn bộ vòng ngọc không gian, liên quan nàng Túc Như Tuyết đều toàn tặng kèm cấp khúc hi thụy. Đương nhiên, khúc gia nam nhân cưới lao bà không có ra tay kéo kiệt. Khẳng định còn sẽ lại có xính lễ đưa ngươi, chờ thu đi. Ấn ơn. Túc Như Tuyết đầu điểm đến giống gà con mổ thóc dường như, khúc hi thụy lời này. Túc Như Tuyết thích nghe, đặc biệt thích nghe. Vãn ngươi ngủ nào. Cơm ăn không sai biệt lắm, khúc hi thụy đột nhiên tung ra một cái siêu cấp có thể ngắt hiệu quả vấn đề Thế nhưng Khải Khẩu đặt câu hỏi, hôm nay vãn Túc Như Tuyết tính toán ngủ nào? Ta! Đi ngoài phòng ngủ dưới đất hảo. Đối với Túc Như Tuyết tới nói, nàng cùng Khúc Hy Thụy liên hôn, chỉ do thương vụ liên hôn. Nàng muốn bằng Khúc Hy Thụy đùi, mượn Khúc ra tiền tài quyền thế, mà Khúc Hy Thụy còn lại là tưởng từ nàng sở kiểm giữ vòng ngọc không gian đòi chỗ tốt. Bọn họ hai người theo như nhu cầu, hoàn toàn không tồn tại nam nữ gian cái loại này vi diệu cảm tình. Đương nhiên cũng không thể nói Túc Như Tuyết đối Khúc Hy Thụy không có cái loại này cảm tình, Túc Như Tuyết vẫn là man thích Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy thực lực cường, diện mạo hảo, ra thế cũng hảo. Nhưng Túc Như Tuyết có tự mình hiểu lấy. Biết tính nàng lại như thế nào thích Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Thụy cũng chưa chắc sẽ xem nàng. Dưa hái xanh không ngọt đạo lý này, Túc Như Tuyết hiểu. Cho nên ở Túc Như Tuyết xem ra cùng với lãng phí đại lượng cảm tình đi đầu cấp một cái vĩnh viễn không có khả năng sẽ ái chính mình người, không bằng chờ bọn họ lẫn nhau đạt thành từng người nhu cầu, đi tìm cái toàn tâm toàn ý ái nàng, quan tâm nàng, sùng lịch nàng. Cái kia họ đào thực thích hợp người, xuân nữ nhân. Túc Như Tuyết đà điểu tâm lý, bị ám ảnh nghiêm trọng kinh bỉ, đương nhiên ám ảnh chỉ đem những lời này thông qua tâm linh cảm ứng truyền đạt cho Túc Như Tuyết. Mà lệnh. ta nhưng thật ra không ngại cùng người phân giường ngủ ám ảnh chính phun tảo nghe thấy khúc hi thủy đột nhiên trầm giọng nói chương 247 trăm bốn mươi khúc hi thủy lớn nhất chương 247 trăm bốn mươi khúc hi thủy lớn nhất khúc khúc ngươi vừa mới nói cái gì lặp lại lần nữa túc như tuyết tỏ vẻ nàng cho rằng nàng lại sinh ra ảo giác cho nên hoàn toàn không có nghe rõ yêu cầu khúc hi thủy đem hắn vừa rồi nói qua nói lại lặp lại một lần khúc hi thụy đã lạ như là lười đến lại cùng túc như tuyết nhiều lời vô nghĩa xem đều không xem túc như tuyết liếc mắt một cái càng không thể có thể đem hắn trước đây nói qua nói lại lặp lại một lần toilet khúc hi thụy đứng lên rời đi chỗ ngồi hướng trốn đi đồng thời dò hỏi túc như tuyết trong không gian toilet ở đâu mà túc như tuyết trả lời tắc phá lệ dứt khoát thêm lệnh khúc hi thụy sắc mặt lại trầm đến cùng lau tầng đáy nổi hôi dường như không có ta đều là ra cửa Đến bên ngoài đồng ruộng phụ cận mà giải quyết Ám ảnh mới vừa thề Bằng xuẩn nữ nhân cái này tính tình Hắn nếu là khúc hy thủy cũng nhất định Sẽ không xem xuẩn nữ nhân Ám ảnh tàn nhẫn phiên túc như tuyết một cái xem thường Sau đó lập tức hiểu chuyện thêm chó săn giường như hướng khúc hy thủy nói Chủ nhân Ta mang ngài đi thôi Ngài nếu là dùng không quen lộ thiên Ta có thể tạo cái ngài muốn cái loại này Toa lét chuyên môn cho ngài sử dụng Nghe được ám ảnh nói Khúc Hi thụy rất là vừa lòng gật gật đầu. Ám ảnh vội từ chỗ ngồi đứng dậy, đi theo khúc hy thụy phía sau cùng nhau đi ra ngoài, ám ảnh biên đi theo khúc hy thụy đi ra ngoài, biên ở dùng không khỏi dụng tâm thanh khiển trách túc như tuyết nói, xuân nữ nhân, ngươi rốt cuộc có thích hay không khúc phong tử? Ngươi nếu là thích dũng cảm điểm, sợ cái gì, còn có khác không có việc gì lao trọc khúc phong tử sinh khí? Khúc phong tử đều không ngại, ngươi còn làm ra vẻ cái cái gì kính? Nghe được túc như tuyết cùng khúc hy thủy chi gian đối thoại, ám ảnh không khỏi lại lần nữa lạnh lùng phun tào túc như tuyết. Đương nhiên ám ảnh khiển trách song túc như tuyết làm ra vẻ khi, không khỏi lại nghĩ tới câu nói, lại thần bổ đao nói, tiện nhân là làm ra vẻ. Ám ảnh một câu, thoáng chốc chọc giận túc như tuyết, túc như tuyết đồng dạng cùng ám ảnh lấy tiếng lòng giao lưu nói, ám ảnh, ngươi mông nhỏ có phải hay không lại ngứa? Không, không. Ám ảnh sợ tới mức liên thanh gào không? cùng tồn tại tức theo đuôi khúc hy thụy phía sau đảo mắt ra nhà ở không có bóng dáng lúc này trong phòng còn sót lại túc như tuyết một người bị dư lại túc như tuyết không chút do dự mà ra sức thu thập cái bàn đồ ăn tuy rằng lưu tại bản cũng không có gì nhưng túc như tuyết vẫn là đem bản không cần thiết mâm toàn bộ xả hồi trong phòng bếp phóng hảo tuy là được đến khúc hi thụy cho phép không ngại cùng nàng phân giường ngủ nhưng là túc như tuyết vẫn là không khỏi tâm niệm vừa động Từ trước đây nàng thành công thu thập tới sóng biển vật tư móc ra một con ngủ dưới đất dùng túi ngủ. Cũng không phải Túc Như Tuyết thật giống ám ảnh theo như lời cố ý làm ra vẻ, mà là Túc Như Tuyết cảm thấy khúc hy thụy thật sự điều kiện quá hảo, lại thêm bối cảnh lại quá lớn, không phải giống nàng, còn có nàng mẹ bọn họ như vậy bình thường gia đình có thể dễ dàng leo lên. Còn nữa là khúc hy thụy tính tình. Trời biết khúc hy thụy trước một giây làm hạ tính toán, Giây tiếp theo có thể hay không lại sửa. Cho nên chờ ám ảnh mang theo khúc hy thụy từ toilet trở về, nhìn đến túc như tuyết đã là làm ngủ dưới đất ngủ sở hữu ngủ trước chuẩn bị. Hải, khúc khúc, đã về rồi. Nhìn đến khúc hy thụy trở về, túc như tuyết mặt dày vô sỉ về phía khúc hy thụy phất tay chào hỏi. Khúc hy thụy mặt bản, như cũng là liền xem cũng chưa xem túc như tuyết liếc mắt một cái, trực tiếp vào nhà. Xuân nữ nhân, ngươi cũng thật không biết nắm chắc cơ hội. Ám ảnh đoán giận một tiếng, tinh toán sấn túc như tuyết chưa kịp hướng nó phát hỏa, tiết giận trước, ma khai lưu, lại không nghĩ bị túc như tuyết trảo vừa vạn. Mang ta đi toilet. Ngươi là nữ, ta là nam, ngươi đi toilet, còn muốn ta bồi, không hào đi. đương ám ảnh đưa ra nam nữ có khác khi, tiểu gia hỏa thật cẩn thận xuyên thấu qua tiểu nhà tranh cửa gỗ, đầu ngắm hướng đã là giường, chuẩn bị ngủ khúc hy thụy, thấy khúc hy thụy sắc mặt trở biến. Ám ảnh lúc này mới không khỏi thư khẩu trường khí. Cũng không biết Xuân nữ nhân cùng khúc phong tử này đối rốt cuộc lạ như thế nào làm, tình trạng ý thiếp không phải sao. Như thế nào không gặp này một đôi nước chảy thành sông, ngược lại thực biến yếu. Khúc phong tử kéo không dưới mặt tới cũng coi như xuẩn nữ nhân thế nhưng cũng không biết chủ động chút. Ai, thật là mệt Ám ảnh cảm thấy nó tâm hào mệt Xem như thế hai cái thẹn thùng hóa yêu đương, nó sốt ruột thêm hỏa. Ta nào biết người đem kia đáng chết toilet kiến nào? Vừa nói đến toilet, thúc như tuyết không khỏi lòng đầy căm phẫn. Bằng cái gì nàng ở trong không gian trụ như thế lâu? Mỗi lần đều dùng đến là lộ thiên toilet. Mà khúc hy thụy gần nhất ám ảnh lập tức vì khúc hy thụy thăng cấp dây kiến tạo ra một gian hiện đại hóa toilet. Bằng cái gì? Đồng dạng đều là vòng ngọc không gian chủ nhân, mà nàng vẫn là vòng ngọc không gian chân chính chủ nhân, trên lệnh thế nhưng như thế đại. Càng quan trọng là nàng vẫn là nữ nhân. Không nên càng chú ý chút sao. Mà ám ảnh thế nhưng bột phấn đảo ngược. hận không thể đem khúc hi thụy đương công chúa giống nhau hầu hạ, mà nàng tắc như là khúc hi thụy bên người người hầu. Dùng ngươi thường dùng lộ thiên toa lễ bái. Không phải dùng đến khá tốt sao. Ngươi đại gia ám ảnh. Ám ảnh nói xong chạy, ai làm túc như tuyết không có thể thuận lợi nhéo nó cánh tay. Mà túc như tuyết bởi vì không có thể thành công bắt lấy ám ảnh. Tất nhiên là không biết ám ảnh đem toilet kiến ở đâu. Cùng với hao tổn tâm huyết mà ở trong không gian đau khổ tìm kiếm, không bằng dùng nàng thường dùng lộ thiên toilet, bất quá cũng may ám ảnh có tâm, cố ý đem hiện đại hóa toilet kiến ở túc như tuyết thường dùng đảm đương lộ thiên toilet dùng mà phụ cận. A tiến hiện đại hóa toilet, túc như tuyết không cấm có loại phản phất vào hiện đại hoàng cung đế vương ra toilet cảm giác, chạy bằng điện xả nước bồn cầu, hoàn toàn không cần giấy vệ sinh. Xong vê đốt cờ toàn tự động thủy tẩy. Toa lét lại vẫn phụ có một cái đại bồn tắm, bồn tắm mới có van, túc như tuyết thử rỗi tay khen nhíu hạ van, chảy ra thủy lại là nhiệt. Dựa, túc như tuyết không khỏi lại bạo câu thô khẩu. Ám ảnh cái này tiểu hồn đạm, có như thế tốt cải biến bản lĩnh, vì cái gì không còn sớm dùng ra tới, hại nàng giặt sạch bao lâu suối nước tắm, thật hố người. Xong vê đốt cờ, túc như tuyết lại dùng bồn tắm, Mỹ tư tư mà giặt sạch cái nước cấm tắm, thay đổi thân sạch sẽ quần áo mới biên xoa ướt dầm dề đầu tóc, biên tử toa lét phản hồi tiểu nhà tranh. Nhưng mà đương túc như tuyết thành công phản hồi nhà tranh trước, thế nhưng giật mình phát hiện, nàng trước đây an trí ở tiểu nhà tranh trước túi ngủ thế nhưng không thấy. Gì? ta túi ngủ đâu? Ám ảnh. Trong không gian thế nhưng xuất hiện ném đồ vật tình huống, túc như tuyết tỏ vẻ làm tặc trừ bỏ ám ảnh, sợ là không có người khác. Xuân nữ nhân, hướng trong phòng xem. Ám ảnh tỏ vẻ này nổi nấu không nên nó tới bối, chỗ túi ngủ tặc thực rõ ràng ở tiểu nhà tranh. Xuân nữ nhân không biết tìm thật tặc, phong tới vu hoan nó. Nghe được ám ảnh nhắc nhở, túc như tuyết không khỏi ngã đầu nhìn về phía tiểu nhà tranh, chỉ thấy bị nàng trước đây ôm ra túi ngủ. Hiện giờ thế nhưng cùng khúc hy thụy song song nằm ở tiểu nhà tranh giường gỗ. Hi hi, nữ nhân, ta không quấy rầy ngươi cùng khúc phong tử hai người các ngươi làm tốt sự. mặt khác ta sẽ nhớ rõ đem lỗ thai phá hỏng ám ảnh cười đến gian trá vô nếu là đem khúc hi thụy đổi làm nam nhân khác ám ảnh cũng sẽ không như thế ngoan ai làm khúc hi thụy là khúc hi thụy khúc hi thụy lớn nhất chương 248 đãi nàng tóc dài đến eo chương 248 đãi nàng tóc dài đến eo nghe không được ám ảnh thanh âm xác định ám ảnh là thật sự dựa theo nó nói như vậy rời đi thả là không biết xúc đến nào đi ngoan ngoan đem lỗ thai phá hỏng túc như tuyết không khỏi ân xuống rung động tâm bước chân tận lực phóng nhẹ thông thả đi vào tiểu nhà tranh chỉ thấy tiểu nhà tranh giường khúc hi thụy đưa lưng về phía nàng ngủ nhưng túc như tuyết lại biết khúc hi thụy giờ phút này căn bản không ngủ nhất định là tỉnh túc như tuyết chậm rãi đi đến trước giường vừa rồi rối tay muốn đi để tối ngủ bên ngoài lạnh ân đã biết ta ở trong phòng ngủ nghe ra khúc hi thụy ngữ khí kém tới cực điểm giống như thực tức giận bộ dáng túc như tuyết lập tức hít sâu khí vừa rồi làm ra đáp lại lại không khỏi chạy nhanh ở phía sau bổ sung thuyết minh nói ta sẽ nghe ngươi lời nói sẽ dường ngủ túc như tuyết vừa rồi bổ sung xong câu này cảm thấy tràn ngập ở tiểu nhà tranh áp suất thấp nháy mắt tăng thêm giảm bớt dựa cái này khúc hi thụy tâm tư rốt cuộc muốn hay không như thế khó đoán ở bên ngoài nàng cùng hắn giả trang phu thê khi khúc hi thụy ước gì đối nàng kính nhi viên chi hiện tại khen ngược lại vẫn đối nàng rất tâm tuy là mọi cách che chở tính không nhưng lại đối nàng che chở có thêm liên nàng tưởng ở trong không gian tiểu nhà tranh ngoại ôm túi ngủ ngủ dưới đất khúc hi thụy đều sẽ không chịu càng dứt khoát ra tay ngăn cản đem nàng ôm ra túi ngủ dọn đến, đến giường hướng nàng cho thấy muốn cùng nàng phân giường ngủ quyết tâm nên không phải là khúc hi thụy đối nàng có cái gì không tốt ý đồ đi nghĩ vậy Túc Như Tuyết không khỏi đầy mặt thái sắc. Chỉ là Túc Như Tuyết tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra khúc Hi thụy khả năng sẽ đối nàng đánh như thế nào ý đồ xấu. Nhưng thật ra nàng, đối khúc Hi thụy ý đồ lại rõ ràng bất quá. Ai làm nàng trước đây, thậm chí hiện tại đều nghĩ như thế nào biến tướng nhiều chiếm khúc Hi thụy tiện nghi đâu. Túc Như Tuyết trước đem túi ngủ thật cẩn thận mà xách xuống giường, lại động tác cực chậm, động tác biên độ cực tiểu mà nhẹ nhàng bỏ giường. Túc Như Tuyết nào còn dám lại sát tóc. Nàng cũng không dám quấy dày Khúc Hi Thụy nghỉ ngơi, chỉ phải đỉnh một đầu rớt rầm rề đầu tóc trượt chân tiến giường trong chăn. Để ý giả rồi sinh bệnh. Nghe được Khúc Hi Thụy vô cớ lần thứ hai xuất khẩu nói, túc như tuyết sửng sốt chừng mười mấy giây, mới phản ứng lại đây. Khúc Hi Thụy là đang nói nàng không đem đầu tóc lau không ngủ, già rồi sẽ rơi xuống bệnh căn. Không có việc gì. Ta thể chạm tráng, không sợ sinh bệnh. Túc như tuyết hồi xong những lời này sau, chừng ba. Bốn phút không có lại nghe được khúc hi thủy nói chuyện. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy có hai cái danh hiệu rất thích hợp hiện tại nàng. Kẻ ngắt đại vương cùng với đề tài chung kết giả. Lên. A. Ta giúp ngươi sát. Gì! Túc Như Tuyết lại cho rằng nàng là thính lực xảy ra vấn đề. Như thế nào một ngày mấy lần nghe thấy khúc hi thủy lao nói ra loại này nhất minh kinh nhân nói. Từ bắt đầu mạc danh bức hôn, lại đến không ngại cùng nàng phân giường ngủ. Lại đến bây giờ khúc hi thụy thế nhưng hảo tâm muốn giúp nàng chủ động lao khâu tóc. Ở túc như tuyết xem ra khúc hi thụy cái này khúc da thiếu da nhưng không nghĩ là có thể dễ dàng vì người khác phục vụ, người khác vì hắn phục vụ còn kém không nhiều lắm. Lên! Nhưng mà, túc như tuyết vừa rồi phản ứng chậm một chút, nghe được khúc hi thụy ngựa khí không mau mà đốc xúc nàng, muốn nàng chạy nhanh ngồi dậy. Túc như tuyết nào dám trì hoãn, đây là phong khúc hi thụy tâm tình hảo. Nếu là Khúc Hi Thụy tâm tình không tốt, sớm dùng đao giá nàng cổ, bước nàng đi lên. Túc Như Tuyết chạy nhanh rẽ rửa lại từ vừa rồi trượt chân đi vào trong chăn bỏ ra, ngồi ngay ngắn trên giường trước. Sống lưng đĩnh đến thẳng tóc. Khăn tám. Nhạ. Túc Như Tuyết vội đem chính mình trước đây trả lau tóc khăn tắm giao cho Khúc Hi Thụy. Muốn làm. Nga. Nghe được Khúc Hi Thụy nói muốn làm khăn tám, Túc Như Tuyết lại vội điều động ý niệm. mang tới mới tinh khăn tắm đưa cho khúc Hi thụy, biết khúc Hi thụy có nghiêm trọng thói ở sạch, túc như tuyết thật là một chút cũng không dám lựa gạt. Khúc Hi thụy trầm mặc tiếp được túc như tuyết truyền đạt làm khăn tắm, động tác cực mềm nhẹ mà dùng ngón tay thon dài thay thế lược, nhẹ hợp lại túc như tuyết giỏi giang tóc ngắn, vê khởi một chút tóc, phân tầng, từ đến hạ, đầu tiên là chấp khởi làm khăn tắm bao ở hắn chấp khởi tóc mái, nhẹ ấn hai hạ, Lại là nhanh chóng mà thân khai khăn tắm hạ siêu siêu mà liền phủi số hạ, sau đó lại chấp khởi một chút tóc bảo chế đúng cách. Khúc hy thụy tuy không lớn thành thạo, nhưng lại làm được ra dáng ra hình, giống như thường xem người làm như vậy dường như. Mẫu thân còn tái thế khi, thường như vậy cấp phụ thân sát đầu, sau lại lại có ta, mẫu thân mỗi ngày cho ta sát đầu. Mẫu thân qua đời sau, cho ta sát đầu người đổi thành vương trung. Vì cái gì không lưu tóc dài? Túc như tuyết phát hiện cùng khúc Hi thụy nói chuyện thiếm, cần thiết đến có cực nhảy lên tư duy, bằng không khả năng sẽ cùng không khúc Hi thụy cực cụ nhảy lên tính thình lình sẽ ra đặt câu hỏi, cần thiết hiện tại, túc như tuyết trước một giây còn đang chuyên tâm trí trí mà nghe khúc Hi thụy giảng có quan hệ chuyện của hắn, giây tiếp theo vấn đề đột nhiên nhảy lên đến nàng vì cái gì không lưu tóc dài. Đều mặt thế, nào còn có tâm tình trang điểm, hơn nữa tẩy trường tóc thực lãng phí thủy, lãng phí tẩy phát dịch. nhất quan trọng nhất chính là lưu tóc dài sát tang thi cũng không có phương tiện áp vạn nhất cùng tang thi đánh bất hạnh bị tang thi bắt lấy tóc sẽ toi mạng túc như tuyết rõ ràng đến nhớ rõ trong nguyên tắc pháo hôi nữ xứng túc như tuyết để lại một đầu đen nhánh tóc dài kết quả làm hại hứa tình không thành ngược lại tự mình chuốc lấy cực khổ là bị tóc dài liên lụy bị thi đàn một con tang thi một móng nuốt méo tóc kéo vào thi đàn mới rơi vào cái bị đàn thi phanh thây kết cục Trong không gian suối nước lấy không hết dùng không cạn, không đủ ngươi gội đầu dùng. Dầu gội ngươi hẳn là ở mặt thế trước cũng trộm tồn không ít, sẽ không đủ sao. Này đó đôi khúc hy thụy tới nói, đều không thể làm túc như tuyết không lưu tóc dài lấy cớ. Đến là túc như tuyết nói cuối cùng một câu, khúc hy thụy còn tính miễn cưỡng có thể nhận đồng. Bất quá, ngươi về sau đi theo ta, sẽ không có tang thi tới gần, tóc không được lại cắt. Hảo! Ta lưu! Ta lưu! Không cắt, tuyệt đối không hề cắt. Túc như tuyết không khỏi thầm mắng chính mình thật đúng là túng, thật không tiền đồ. Như thế nào khúc Hi thụy một câu, không cho nàng cắt tóc, nàng thật đáp ứng rồi, thật là quá không chủ kiến. Muốn nhìn ngươi tóc dài bộ dáng. Sắc, để lại. Hướng khúc Hi thụy mặc kệ là cố ý, vẫn là vô tình nói những lời này, túc như tuyết cũng không khỏi quyết định chủ ý. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn lưu tóc dài. Có lẽ đãi nàng tóc dài đến eo. Khúc Hi Thụy nói không chừng sẽ thật sự hái nàng. Nếu có thể cả đời lưu lại nơi này, nên có bao nhiêu hảo? Có lẽ là vòng ngọc trong không gian thích ý, thoải mái, không cần vì mạng sống mà chém giết, buôn ba, bận rộn sinh hoạt thật sự dễ dàng làm người dỡ xuống toàn thân phong bị, càng dễ dàng làm người muốn từ bỏ hết thể phiền não, vĩnh viễn lưu lại. Như vậy, cho dù là bình đẳng, tầm thường vô vi mà quá này cả đời, Khúc Hi Thụy thế nhưng không khỏi nói ra nói như vậy. Đúng vậy. Nếu có thể, ta cũng tưởng cả đời lưu tại trong không gian, không cần lại đến bên ngoài, lại quá cùng tang thi chém giết sinh hoạt, nhưng ta còn có người nhà, còn có bằng hữu, còn có sư phụ. Đối với Túc Như Tuyết tới nói, bên ngoài có nàng vướng bận cùng với vướng bận nàng quá nhiều người. Nàng không bỏ xuống được, cũng vô pháp buông. Ngủ đi. Tóc Lau Khô, Không hy Thủy cùng Túc Như Tuyết nói chuyện cũng dừng ở đây. Khúc Hi Thụy đem nửa ướt khăn tắm đưa cho Túc Như Tuyết, ngã đầu một lần nữa lấy đưa lưng về phía Túc Như Tuyết tư thế nằm trở về giường. Cũng nói nhỏ thanh ngủ đi. Chương 249 thích lý sinh hoạt. Chương 249 thích lý sinh hoạt. Nghe được Khúc Hi Thụy lại nói ngủ, Túc Như Tuyết không cấm dơ tay xoa xoa nàng kia đầu, vừa rồi bị Khúc Hi Thụy lau khô đầu tóc. Thật đừng nói Khúc Hi Thụy tay thật đúng là đỉnh xảo, vô luận làm cái gì vẫn là giống như vậy hồi sự. Có cái loại này bộ dáng, học đồ vật mau hơn nữa nắm giữ cũng mau còn rất quen tay hay việc có lẽ đây là khúc hy thủy dị năng sở dị những người khác cường đại lý do. Túc như tuyết xoa xoa tóc, phát hiện tóc làm được không sai biệt lắm, không khỏi lại lần nữa bỏ lại trong chăn. Chỉ là bên người ngủ cái xoái ca, lại thêm trước đây cái này xoái ca đã làm sự, cùng nói qua nói, làm túc như tuyết thật đúng là không khỏi chằn trọc khó miên, chỉ là tuy là ngủ không được. Nhưng Túc Như Tuyết lại không dám giống trước đây hai người ở tại Đào Nguyên Thôn khi đó, ngủ không được, dám can đảm quấy giày Khúc Hy Thụy, cùng Khúc Hy Thụy không có việc gì đông hỏi Tây hỏi thăm. Trước mắt Túc Như Tuyết ngủ không được, chỉ có chính mình gian nan mà dựa gần. Túc Như Tuyết nhẫn a nhẫn, trong lòng không ngừng số cửu đến tới đệ 503 chỉ khi, thật vất vả tới buồn ngủ, nhưng mà nàng vừa rồi chuẩn bị đi tìm Chu công, cảm thấy ngủ ở nàng sườn nam nhân bỗng nhiên nghiêng người. Cánh tay tiện tay cực tự nhiên mà thuận thế hợp lại ở nàng eo thon, lại một vòng một bộ, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy cũng không phải nàng chủ động về phía sau lui, gần mà vững vàng dựa tiến ở khúc Hi Thủy trong lòng ngực, mà là khúc Hi Thủy ôm lấy nàng, khiến cho nàng không thể không. Về phía sau nương tựa ở này hoài. Cái này Túc Như Tuyết vừa rồi tới vây kính, thế nhưng không khỏi chớp mắt toàn tiêu, mà bị khúc Hi Thủy gắt gao khóa tiến trong lòng ngực. Túc Như Tuyết còn lại là sợ tới mức đại khí không dám xuyễn. Có nghĩ thầm muốn đánh thức khúc Hi thụy, nhưng theo Túc Như Tuyết suy đoán khúc Hi thụy giờ phút này nhất định là ngủ say. Nếu là nàng dám quấy dày khúc Hi thụy nghỉ ngơi, vạn nhất đem khúc Hi thụy đánh thức, lại dùng đao giá nàng cổ cùng nàng thắp nến tâm sự suốt đêm làm sao bây giờ. Nhất quan trọng nhất chính là khúc Hi thụy hôm nay đã là liên tục hai lần nhân mất máu quá nhiều mà lâm vào hôn mê, thứ nhất thứ còn bất hạnh nhân nàng mà thân bị trọng thương. Túc Như Tuyết thật sự không đành lòng xảo đến Khúc Hi Thụy nghỉ ngơi. Nhẫn, Túc Như Tuyết cho rằng giờ phút này, chỉ có trong lòng cắm lươi dao sắc bén, nhẫn ủy. Mà đương Túc Như Tuyết gian nan ẩn nhẫn không có đánh thức Khúc Hi Thụy khi, Khúc Hi Thụy lại là nhẫn cười nhẫn đến sắp nghẹn ra nội thương. Khúc Hi Thụy vẫn là lần đầu nhìn thấy Túc Như Tuyết giống trước mắt như vậy, như là bị người loát thuận bao tiểu miêu dường như, phục tùng mà ngoan ngoan cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn. Tuy rằng trước đây Túc Như Tuyết cũng từng thừa dịp hắn dị năng mất hết, mà không thiếu chiếm hắn tiện nghi, chính là giống như vậy, Túc Như Tuyết bị Khúc Hy Thụy bốn phía tứ mà chiếm tiện nghi, ngạnh ôm vào trong ngực, mà không dám dãy ruột, vẫn là lần đầu tiên. Khúc Hy Thụy không cấm dâng lên báo thù khoái cảm, loại cảm giác này thật là không cần quá sảng khoái. Xem ra về sau giống cùng loại với chiếm trong lòng ngực nữ nhân tiện nghi sự, hắn đến thường làm, ai làm cảm giác này lại là như thế tốt. Quyết định chủ ý, ôm chặt túc như tuyết khúc Hi thụy, không khỏi khỏe môi hướng nhẹ dơ lên, dạng khai một mặt rất là mê người lún đồng tiền, mang theo nụ cười này, khúc Hi thụy chung không địch lại buồn ngủ, mà nặng nề ngủ, chỉ là khúc Hi thụy vui mừng đi vào giấc ngủ, lại cô đơn khổ túc như tuyết, túc như tuyết chừng mắt một đôi tuyển tựa đèn pha ánh lượng mắt, buồn ngủ toàn tiêu, nàng nơi nào ngủ được, đặc biệt lại bị khúc Hi thụy đương đèn thần ngủ gối giống nhau vòng ôm vào trong ngực. túc như tuyết nao động mở rộng, không khỏi kéo dài ra vô số phán đoán. Đủ loại không thực tế khủng bố ý tưởng hiện lên ở trong óc càng là sợ tới mức túc như tuyết vô tâm đi vào giấc ngủ, sợ sớm đương khúc Hi thủy tỉnh lại khi, bọn họ hai người lại vẫn là như thế này ôm chặt ngủ tư thế, đến lúc đó khúc Hi thủy nhất định sẽ hiểu lầm thành nàng nửa đêm lại chiếm hắn tiện nghi, từ từ, nàng vì cái gì phải dùng lại, hào đi, bởi vì nàng đã không phải lần đầu tiên chiếm khúc Hi thủy tiện nghi. Đến lúc đó, Túc Như Tuyết thậm chí không dám xuống chút nữa tưởng, nhưng mà Túc Như Tuyết đem hết toàn lực muốn ngạnh chống đỡ không ngủ, lại như thế nào khả năng, đêm dài từ từ, tính Túc Như Tuyết ngay từ đầu lại vô tâm giấc ngủ, cũng không chịu nổi theo thời gian trôi đi, một đợt lại một đợt buồn ngủ thổi quét mà đến. Cuối cùng ở sát trời tàng sáng, Túc Như Tuyết chung không địch lại buồn ngủ, mà nặng nghề ngủ. Chủ nhân ngươi tốt xấu, ngươi xuẩn nữ nhân còn hư. Phải không? Tố, tố, túc như tuyết đang ngủ ngon lành, nghe thấy bên thai tràn ngập ám ảnh làm nũng thanh, còn có khúc hy thụy như là trộn lẫn tiếng cười cùng khoe khoả lời nói. Chỉ là này như thế nào khả năng? Nhất định là nàng lại nằm mơ tưởng mỹ sự. Chủ nhân, muốn hay không ta đem xuẩn nữ nhân kêu lên, thái dương đều phơi mông, nàng lại vẫn ngủ, lười heo một con. Không cần, làm nàng ngủ ngon. Nghe được khúc hy thụy như là cực sủng nịch lời nói. Túc như tuyết đông nhiên bị khúc Hi thủy nói những lời này bừng tỉnh, đột nhiên từ giường đạn ngồi dậy, trận mắt ngáy mắt, túc như tuyết không khỏi bị trước mắt sở nhìn đến cảnh tượng dọa tới rồi. rất minh học rồi. Nay nào vẫn là nàng vòng ngọc trong không gian tiểu nhà tranh, rõ ràng là một tòa siêu đại hình tư nhân biệt thự, mà nàng phía trước ngủ giường gỗ cũng hoàn toàn thay đổi, rực rỡ hẳn lên. Thủy, giường nước. Túc như tuyết đều không khỏi biến nói lắp. Trong phòng cũ nát bàn gỗ bị thay đổi thành tiết kiệm, rồi lại không mất xa hoa thuần mục chế xa hoa bàn ăn, thậm chí liền bên cạnh bàn điều ghế, đều bị thay đổi thành ghế rửa có chứa chỗ tựa lưng xa hoa cơm dùng sofa ghế, hơn nữa cùng xa hoa bàn ăn hoàn toàn chăm đáp cái loại này. Túc như tuyết giật mình mà từ dưới giường đến mà, không khỏi lại nhìn chung quanh biệt thự bốn phía. Chỉ thấy, trước đây nàng cần thiết muốn vòng ra tiểu nhà tranh, Mới có thể đi nấu cơm phòng bếp giờ phút này thế Nhưng đã cùng biệt thự hoàn toàn đã thông sâu trôi ở bên nhau Mà bị ám ảnh tùy tay xây dựng thêm ở đồng ruộng phụ cận hiện đại hóa toilet Cũng không biết là ở khi nào Nhất định là nàng còn ở say xưa ngủ khi Bị kéo tới cùng biệt thự một lần nữa ghép nối Tiểu nhà tranh một đêm lổ sắc thành hiện đại thức nhà Ở thật đúng là làm túc như tuyết cảm thấy có chút không thói quen túc như tuyết không khỏi chừng lớn mắt Xoa nhẹ lại xoa Cuối cùng xác định nàng chỗ đã thấy tất cả đều là thật sự, cũng không phải biểu hiện giả dối, hẳn là ám ảnh ở khúc hy thủy chỉ huy hạ, một lần nữa đem tiểu nhà tranh hoàn toàn xây dựng thêm. Túc như tuyết để chân trần, dây đều cố không mặc, chạy đến tiểu nhà tranh trước đây có mang tầng hầm ngầm phương hướng. Kiến giải bám vào khuyên sắt thế nhưng không thấy, bị thay thế chính là tới gần ban đầu khuyên sắt phụ cận tường, hiện ra ra kéo giải môn thiết kế. Túc như tuyết nhẹ nhàng một xả môn. Môn thình lình mở ra, tầng hầm ngầm không gian tuy là không thay đổi, nhưng bên trong đồ vật lại đã là bị người một lần nữa thu thập qua. An mặc dùng đều bị người đâu vào đấy mà từng cái sàng chọn hảo, song song liệt chỉnh chỉnh tề tề, thập phần có tự. Không cần hỏi, khúc hy thụy có nghiêm trọng thói ở sạch, hơn nữa tên kia khẳng định không ngừng có thói ở sạch, nhất định còn có cưỡng bách chứng. tầng hầm ngầm đồ vật nhất định đều là tên kia thu thập chỉnh tề. Một lần nữa trở lại biệt thự nội dương nước trước, Túc Như Tuyết xuyên khúc hy thủy vì nàng chọn lửa kỹ càng ra dép lê. Quang xem dép lê hình thức, còn có thủ công, tính chất, Túc Như Tuyết biết này song dép lê nhất định là khúc hy thủy vì nàng tuyển. Nguyên nhân vô hán, chỉ vì khúc hy thủy yêu cầu cực cao, này đôi giày phẩm vị không tầm thường, nhất định là tên kia tuyển không sai được. Túc Như Tuyết vừa rồi đi ra biệt thự, đang chuẩn bị hướng khúc hy thủy nói chút cái gì. thấy khúc hi thủy thế nhưng hướng nàng dơ lên ít có tuấn cười cũng hướng nàng vẫy tay kêu gọi như tuyết ngươi tới mau tới ngươi không gian cũng thật thú vị chương 250 sủng lịch túc như tuyết chương 250 sủng nịch túc như, như tuyết nhìn đến khúc hi thủy mặt dơ lên tươi cười lại nghe được khúc hi thủy nói túc như tuyết không khỏi xem ngây ngốc càng là nghe say đã là đã quên nàng trước đây đến tuột cùng muốn nói chút cái gì Túc Như Tuyết chỉ biết nàng chân cơ hồ là không chịu khống chế về phía trước, đang nghe đến khúc Hi Thủy kêu nàng qua đi khi, tức khác tác động bước chân đi hướng khúc Hi Thủy. "Xem, ta cùng ám ảnh ở ngươi ngủ khi làm, lợi hại đi. Ngươi không gian cũng thật thú vị, chỉ cần bằng nhiệm lực, dựa tưởng có thể đạt thành trong lòng muốn." Nghe khúc Hi Thủy đĩnh đạc mà nói, Túc Như Tuyết không cấm dâng lên muốn cười xúc động. Túc như tuyết hoàn toàn không nghĩ tới khúc hy thụy lại vẫn có giống như bây giờ tính trẻ con một mặt, thế nhưng cùng ám ảnh hợp niu, thừa dịp nàng không tỉnh lại khi, giúp nàng trộm thu hoạch hơn phân nửa đồng ruộng sinh sản ra thu hoạch, sau đó như là chưa hiển, càng như là ở hướng nàng tranh công dường như, cô ý đôi nàng khoe ra nói. Khúc hy thụy tuy là học tập tân sự vật thiên tài, thả là làm giống nhau giống giống nhau, không có hắn học không được, hướng chi túc như tuyết vòng ngọc không gian điều kiện còn như thế đặc thủ. được trời ưu ái nhưng tiệc cũng muốn khúc hi thụy bái đúng rồi sư phụ học đúng rồi mới được nghe được khúc hi thụy nói túc như tuyết vốn là lòng tràn đầy vui mừng mà khi nhìn đến khúc hi thụy cùng ám ảnh hai người thu hoạch túc như tuyết há hốc mồm đồng thời càng không khỏi tuôn ra kêu rên ta mà các ngươi hai cái như thế nào thu đừng nói cho ta là dùng ngài ép lôi kéo túc như tuyết mắt nhìn trước mắt cơ hồ bị trước mặt một lớn một nhỏ hai cái nam nhân hoàn toàn hủy hoại đồng ruộng trong lòng là nói không nên lời đau thêm cảm giác vô lực đốt cháy giai đoạn không này hai tên giá hỏa quả thực là đồng ruộng kẻ phá hư mà ngay cả nàng trước đây loại trên mặt đất loại đến hảo hảo bắp toàn cấp trừ tận gốc không đơn thuần chỉ là là bắp bị nhổ tận gốc đồng dạng chịu khổ khúc hy thủy cùng ám ảnh độc thủ mặt khác vài loại thu hoạch nữ nhân không phải ngươi nói cho ta sao như vậy thu mà đó là thu khoai tây khoai lang đỏ bắp không phải như vậy thu không thể trừ tận gốc. Túc Như Tuyết thật là tức muốn hộp máu, mau cùng Khúc Hi Thủy cùng Ám Ảnh liên thanh kêu tổ tông. Các ngươi xem a, bắp là như thế này thu." Túc Như Tuyết nói, vì phòng ngừa đồng dạng sai lầm, Ám Ảnh mang theo Khúc Hi Thủy tái phạm. Túc Như Tuyết cực cụ kiên nhẫn nửa ngồi xổm xuống, xuống, tùy tay nhặt lên căn bị Khúc Hi Thủy cùng với Ám Ảnh dùng ý niệm sinh sôi từ trong đất rút khởi bắp côn. Dùng tay nhẹ nhàng một luốt bắp côn tảng lớn lá xanh. Chỉ thấy bắp côn thế nhưng sinh ra cái giống bao tân sinh nhi dường như, bị xanh biết hậu diệp cập tuệ bọc kín không kẽ hở lá cây làm thành bao vây tới. Trước giống ta như vậy, tìm được như vậy bao vây, sau đó mới có thể dùng ý niệm, chỉ cần đem như vậy bao vây nhẹ nhàng đem bái xuống dưới có thể túc như tuyết nói, dùng tay làm làm mẫu, tay phủng lá cây làm thành bao vây dùng sức một bẻ, sau đó lại đem lá cây háo ngoài giống như vậy một xé. Nhạ, thành. Giống các ngươi như vậy quá lãng phí, phí phạm của trời. nay bắp ít nói có thể kết vài cha trái cây, kết quả bị các ngươi như thế một lộng, chỉ thu hoạch một lần, chỉ có thể phơi, chờ hong gió làm tuổi lựa xử. Nói không đau lòng là giả, cứ việc gan ít một cây bắp, hạt giống sẽ có. Nhưng trước mắt lại là mặt thế, có thể thiếu phô trương lãng phí thiếu phô trương, thiếu lãng phí hảo. Hung chi túc như tuyết vòng ngọc không gian thổ địa còn đạt tới dây loại dây thuộc thần công hiệu. Gieo trồng một mẫu đất, tưởng có thu hoạch, ít nhất ít nhất phải chờ đợi mười thiên nửa tháng. Mà đương Túc Như Tuyết vừa rồi đối ám ảnh cùng với Khúc hi Thụy thuyết phục giáo dục xong, bỗng nhiên phát hiện hai người sắc mặt toàn không lơ nối, đặc biệt là Khúc hi Thụy sắc mặt có thể nói siêu cấp khó coi. Túc Như Tuyết không khỏi lập tức nhận túng. Cái kia khúc khúc, ta không phải nói ngươi cùng ám ảnh làm được không đúng, chỉ là ở giáo các ngươi thu bắp chính xác thu pháp, là ta trước đây chưa nói minh bạch. lúc này mới làm ám ảnh lý giải làm lỗi kết quả đem ngươi cũng cấp mang ai cũng không phải túc như tuyết sợ hai khúc hi thụy lo lắng mạo muội giáo dục khúc hi thụy sẽ tao khúc hi thụy đao kiếm tương hướng hung hăng trả thù mà là ở túc như tuyết xem ra khúc hi thụy thật là làm được không dễ thân là khúc gia thiếu gia chưa từng đã làm việc nhà nông thế nhưng chịu đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ chủ động vông con nhà giàu tôn quý thân phận giúp nàng liên thủ ám ảnh cùng nhau nghề nông nói thật khúc hi thụy làm như vậy rất lệnh túc như tuyết cảm thấy động dung đói bụng đi xem các ngươi đều vội sáng sớm ta đi cho các ngươi nấu cơm ăn đi khúc khúc ám ảnh muốn ăn bắp sao không ăn qua bởi vì trong không gian bắp vừa rồi mới vừa thục không đơn thuần chỉ là khúc hy thụy không ăn qua bắp ám ảnh cũng không ăn qua nghe được trước mặt hai người toàn tỏ vẻ không ăn qua bắp túc như tuyết lập tức quyết định lấy hai người không ăn qua bắp tới khoản đãi bọn hắn kia chúng ta hôm nay ngọ nấu bắp ăn được ta trước bẻ mấy cái bắp cầm đi trước loại đi túc như tuyết nhớ ngọ cấp ám ảnh cùng khúc hi thụy nấu bắp ăn muốn bẻ mấy viên bắp ôm đi nấu lại bị khúc hi thụy một phen nắm lấy cánh tay ngăn cản xuống dưới tuy rằng hủy hoại ruộng bắp trách nhiệm cũng không tất cả tại khúc hi thụy cấp ám ảnh thân nhưng đang nghe túc như tuyết thuyết phục giáo dục sau khúc hi thụy tổng cảm thấy trong lòng giống kết cái bế tắc thực không thoải mái Ẩn ẩn cho rằng Túc Như Tuyết là đang trách hắn, một khi đã như vậy, là hắn không đem sự tình làm tốt, như vậy hắn cần thiết phải làm ra tương ứng bồi thường. Loại cái gì? Trông trọn. Sừng sốt gần nửa giây, Túc Như Tuyết mới phản ứng lại đây, không hi thủy thế nhưng đề nghị muốn giúp nàng cùng nhau trông trọn. Ân, đem vừa rồi ta cùng ám ảnh không cẩn thận rút ra thu hoạch lại một lần nữa loại trở về. Nga, Hảo. nghe được khúc hi thụy thế nhưng chủ động đề nghị muốn hỗ trợ cùng nhau trồng trọt, túc như tuyết không khỏi cảm thấy vui mừng, không lưỡng lự mà miệng đầy đồng ý ta đi lấy hạt giống. túc như tuyết vui mừng mà chạy tới sách trước đây lý bưu trang cho nàng hạt giống, không bao lâu mang tới hạt giống. túc như tuyết đang chuẩn bị sách túi tới gần khúc hi thụy, thấy khúc hi thụy vẻ mặt ghét bỏ nàng giường như ngựa khí không mau nói, ngươi trong tay sách túi mùi vị, cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi giống nhau, khó nghe thấu. Khi cách mấy tháng, Túc Như Tuyết cuối cùng là hiểu rõ lúc ấy Khúc Hy Thụy không chịu làm nàng nhờ xe chân chính nguyên nhân. kia đang lúc Túc Như Tuyết cho rằng Khúc Hy Thụy sẽ lấy hạt giống túi hương vị khó nghe vì lấy cớ, mà mượn cơ hội đánh mất vừa mới đưa ra cùng nhau giúp nàng chồng chọn hảo tâm đề nghị khi, thấy nàng nghe được Khúc Hy Thụy nói, không khỏi ngơ ngẩn, mà Khúc Hy Thụy lại đã là đi nhanh khoách trước hướng nàng đi tới. Ngây ngốc làm cái gì? Không loại! Loại! Loại! Túc Như Tuyết trong lòng không khỏi lần thứ hai dâng lên một cổ mạc danh rung động. nàng thế nhưng cảm thấy giờ phút này nàng thế nhưng cảm thấy vô hạnh phúc, như là bị khúc Hi thụy phùng ở lòng bàn tay sủng, tiêu căng, như là vô luận nàng muốn làm cái gì, khúc Hi thụy đều sẽ ứng hảo, đều chịu đổi nàng làm dường như. Nếu đổi làm là nam nhân khác như vậy đối đãi Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không giống giờ phút này tâm tình như thế phức tạp, như thế cao hứng. Nguyên nhân chính là vì sủng lịch nàng người là khúc hy thụy, cho nên Túc Như Tuyết mới cảm thấy trong lòng tràn ngập nói không nên lời vui sướng cảm. Chương 251 sáng mai hồi căn cứ. Chương 251 sáng mai hồi căn cứ. Hô, hô, hào năng, mò, một người một cái, đường tay, sẽ năng đến, tưởng ta như vậy cầm chiếc lúa. cảm an. Túc Như Tuyết vừa rồi đem nấu tốt bắp vớt ra nổi. lại dùng đơn căn chiếc đua hung hăng cắm vào bắp tâm, giơ chiếc đũa biên thổi khí, biên thường thường mà dùng tay vị lộng hạ, biên la hét phòng tay, biên chạy hướng Khúc Hi thủy cùng Ám Ảnh trước mặt. Đem dùng chiếc đua cắm trụ bắp phân cho Khúc Hi thủy cùng Ám Ảnh nhân thủ một tây, cuối cùng chính mình lại lưu một tây. Nhìn thấy Khúc Hi thủy không ăn qua vừa rồi ra nổi nhiệt bắp, nhìn thấy nàng dùng chiếc đũa cắm trụ bắp không cấm cảm thấy rất quái lạ, biên lộ ra kinh ngạc biểu tình, biên rỗi tay muốn đi tiếp bắp. Túc Như Tuyết nhìn đến khúc Hi Thủy động tác, vội vàng tiêu năng, cũng dặn dò khúc Hi Thủy ăn bắp muốn giống nàng giống nhau, dơ cắm trụ bắp tâm chiếc lúa thật cẩn thận mà biên thổi khí, biên làm ăn. Nghe được Túc Như Tuyết dặn dò, khúc Hi Thủy không cấm phùng chiếc lúa, học Túc Như Tuyết động tác, thật cẩn thận mà biên thổi khí, vừa ăn, một ngụm đi xuống, tân thu thả là tân ra lò bắp ngọt hương không cấm dung nhập khẩu, không đơn thuần chỉ là khúc Hi Thủy lộ ra vẻ mặt tham lam thỏa mãn đồ tham ăn tướng, ám ảnh cũng là. Chi, tiểu huyết thoáng chốc không vui, chơ mắt mà nhìn nam nữ chủ nhân làm cho nó mặt mồm to cắn ăn mỹ thực, liền đại ca ca ám ảnh đều có đến ăn, thế nhưng hoàn toàn không có nó cái này tiểu muội muội phân, kia nào hành, tiểu huyết không khỏi thân triển khai cành cây, dùng sức mà dùng nó kia dùng để hút máu hút khổng, hút khí hơi thở làm ra trói hai tiếng kêu, khẩn cầu chủ nhân thương hại, cũng có thể thưởng nó một cây ăn ngon bắp nếm thức ăn tươi. Cấp tiểu huyết lộng can, Tiểu huyết ăn sao? Không hi thủy muốn túc như tuyết cung cấp tiểu huyết cắm căn bắp nếm thức ăn tươi, mà túc như tuyết lại cho rằng tiểu huyết cái này ăn thịt cập thị huyết thực vật biến dị, nên là không thích ăn nấu bắp. Nếu không, ta huy nó viên tinh hạch đi. Tinh hoạch trước đừng huy nó, chờ nó lại lớn lên chút lại huy, trước cho nó lộn căn bắp. Không ăn, thử. Không hi thủy trong miệng phun ra lạnh băng không ăn hai chữ, dư lại nói không xuống chút nữa nói. bất quá có thể nghĩ tiểu huyết không tiết phát ra quái kêu thảo thực ăn nếu chiếm được đồ ăn lại không chịu ăn nói kia hậu quả có thể nói là tương đương thế thảm hơn phân nửa sẽ cùng trước đây vừa rồi bị khúc hy thụy cập ám ảnh nổ tận gốc bắp chờ thu hoạch rơi vào đồng dạng kết cục túc như tuyết động tác cực nhanh nghe được khúc hy thụy phân phó lập tức xoay người trở lại phòng bếp dùng chiếc đũa lại cắm căn bắp đưa đến tiểu huyết cửa nhà đem cắm bắp chiếc đũa một chỗ khác hung hăng mà khảm nhập tiểu huyết trước ra môn thổ địa t hô chi tiểu huyết thế nhưng cũng học khúc hy thụy cùng với túc như tuyết còn có ám ảnh động tác lại dùng sức mà lắc qua lắc lại nó kia dùng để hút máu dùng hút khổng lại làm ra tiếng vang như là ở đối với nóng hầm hở tản ra ngọn hương khí bắp thổi khí dường như đương cảm giác được bắp tản mát ra nhiệt khí không như vậy năng khi tiểu huyết lập tức làm ra như là cắn nuốt tang thi khi mới có thể làm ra động tác dùng nó kia bám vào có hút khổng đỏ như máu cảnh cây gắt gao khoanh lại bắp Nhất tạp lại nhất tạp, sau đó, chờ tiểu huyết vẹo mà một chút rút ra cành cây khi, thấy trước đây bị túc như tuyết dùng chiếc đũa cắm trụ tâm bắp bắp viên một cái không thấy, bắp tâm thế nhưng cũng bị gặm đi gần một nửa, tiểu gia hỏa nhất tham mà trong chớp mắt ăn sạch một cây bắp không nói, thế nhưng ngại không đủ ăn, lại biên loạn choạng đỏ như máu cành cây, biên làm ra lấy lòng chi chi tiếng tê tiếp tục cùng túc như tuyết, còn có khúc hy thủy hai vị chủ nhân lại thảo thực ăn. lại cho nó can. Ân hảo. Túc như tuyết đã là xem trận tròn mắt, không cấm cho rằng tiểu huyết cơ hồ là khúc hy thụy phiên bản, ăn cái gì động tác ưu nhã, lại phảng phất gió cuốn mây tan, tốc độ mau đến kinh người, hơn nữa hai người đều là có tốt ăn ngầu nghiến, vẫn là kiên quyết không ăn hư cái loại này, tuyệt đối không đem hình. Túc như tuyết một lần nữa lấy chi tân chiếc đũa lại cắm một cây bắp vi tiểu huyết, không dám dùng dính tiểu huyết nước miếng cũ chiếc đũa. Tiểu huyết chính là lấy tang thi thì tối, lấy thi huyết vì thực, trời biết tiểu huyết nước miếng còn có nhiều ít virus, nghĩ tới tiểu huyết ăn tang thi tình cảnh, Túc Như Tuyết không cấm lại nghĩ tới trước đây phòng thí nghiệm gặp được kia ba con ăn tang thi tang thi, nhớ tới kia một màn, Túc Như Tuyết không khỏi lại cảm thấy trong bụng như là sông cuộn biển gầm khó chịu. Nữ nhân, ngươi thật hoài. Như thế mau. Đi. Ngươi mới hoài. ta cùng khúc khúc tối hôm qua cái gì sự cũng chưa phát sinh hảo đi. Chúng ta là bình thường nam nữ quan hệ, đều liên lụy đến quan hệ, còn bình thường cái giám A. Ám ảnh ăn xong rồi trong tay bắp, còn tưởng lại ăn, mà túc như tuyết tắc đã là lộn trở lại biệt thự trong phòng bếp, giúp tiểu huyết cắm bắp đi, ám ảnh đành phải tự tay làm lấy, ngắm thấy khúc hy thủy trong tay bắp cũng ăn xong rồi. Ám ảnh lập tức chân chó chủ động xin ra trận, xương giúp nam chủ nhân khúc hy thủy lại vớt căn bắp tới. Kết quả tiến phong bếp, thấy túc như tuyết như là thường phun, ở nôn khan, ám ảnh không hiểu lầm mới là lạ. Chỉ là ở trong tối ảnh xem ra, xuân nữ nhân cùng khúc hy thụy hai người ngày hôm qua vãn mới làm chuyện tốt, tính hoài cũng không có khả năng như thế mau. Ám ảnh nhịn không được chế nhạo túc như tuyết, lọt vào túc như tuyết lạnh lùng phản bác. Thói quen ám ảnh không đứng đắn, túc như tuyết cũng sẽ không theo ám ảnh miệt mài theo đuổi, bằng không sẽ không dứt. túc như tuyết chỉ đem nàng trước đây thật vất vả mới bắt lấy, cảm thấy cổ quái một chút nói dư ám ảnh, ám ảnh, ngươi có cảm thấy hay không tiểu huyết cùng chúng ta ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm gặp được kia ba con cao dài tang thi có điểm giống, giống sao? ám ảnh cũng không dám gật bừa túc như tuyết ý tưởng, rốt cuộc tang thi là tang thi, thực vật biến dị là thực vật biến dị, giống loại không giống nhau. ngươi xem tiểu huyết cũng ăn tang thi. mà kia ba con cao dai tang thi cũng ăn tang thi tiểu huyết bổn thuộc về ăn tạp loại ăn tang thi thực bình thường a thủy hán thực vật biến dị còn có đảo nguyên thôn tang thi thụ không đều ăn tang thi sao mà cao dai tang thi ăn tang thi sự nữ nhân đừng nói người đã quên lúc trước đuổi theo chúng ta ngồi xe buýt chạy kia chỉ tốc độ hình tang thi không phải dựa ăn tang thi mới tiến hóa sao ân nghe ám ảnh như thế vừa nói túc như tuyết không cấm cảm thấy rất có đạo lý Nàng thế nhưng không nói gì phản bác. Chỉ là không biết vì cái gì, Túc Như Tuyết trong lòng tổng cảm thấy tiểu huyết cùng bí mật là thực nghiệm xuất hiện cao dài tang thi có chỗ tương tự, nhưng đến tột cùng là giống ở nơi nào, Túc Như Tuyết lại nói không nên lời. Ám ảnh cơ chí mà giải đáp Túc Như Tuyết vấn đề, hiện tại đến phiên Túc Như Tuyết tới giải đáp ám ảnh đưa ra vấn đề. Ám ảnh không cấm có chút không dám vấn đề, nhưng lại lại không thể không căng ra đầu hướng Túc Như Tuyết vấn đề nói, nữ nhân. người nghĩ kỹ rồi sao là tính toán cùng khúc phong tử lưu lại thường trụ vẫn là cùng khúc phong tử trụ đủ rồi rời đi các ngươi nếu là ám ảnh ngươi nói cái gì đâu ta cùng khúc khúc như thế nào khả năng sẽ vẫn luôn ăn vạ trong không gian không đi khúc khúc cùng ta đều có người nhà có bằng hữu bất luận là hắn vẫn là ta đều nhất định phải phản hồi thành phố á căn cứ ta muốn cùng mụ mụ còn có ông thúc lý thúc sư phụ bọn họ đoàn tụ Không thể bỏ xuống bọn họ Sáng mai chúng ta nhích người phản hồi thành phố Á căn cứ mươi 252 loại chuyện này sau dây biến trung quyển mươi 252 loại chuyện này sau dây biến trung quyền Một ngày dây lát lướt qua Ban ngày còn hảo Tới rồi vãn Hơn nữa lại là tới rồi thập phần gian nan ngủ thời khác Túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng Cả người đều không tốt Vì cái gì ám ảnh tự cấp tiểu nhà tranh xây dựng thêm thời điểm Không thể nhiều kiến mấy gian phòng ra tới, chẳng sợ không nhiều lắm kiến phòng, nhiều đáp ra một chương giường tới cũng là tốt. Nàng vong ngọc không gian địa phương cũng đủ. Tính đóng thêm mấy chục gian biệt thự đều có thể chứa. Mà ám ảnh cấp túc như tuyết trả lời lại rất đơn giản, không phải ám ảnh không nghĩ kiến càng xa hoa phòng ở cấp khúc hy thủy cấp túc như tuyết cư trú, mà là túc như tuyết dị năng hữu hạn, nó bị hạn chế, chỉ có thể là ở vốn có nhà ở cơ sở tiến hành cải trang xây dựng thêm. có thể kiến thành giống như bây giờ xa hoa nơi ở đã xem như đủ không làm thất vọng Túc Như Tuyết, không nghĩ tới Túc Như Tuyết lại vẫn chọn nó không phải, nếu không phải xem ở khúc hy thủy mặt mũi. Túc Như Tuyết cũng coi như là biến tướng dính khúc hy thủy quang, ám ảnh chỉ sợ còn làm Túc Như Tuyết tiếp tục trụ tiểu nhà tranh, dùng lộ thiên bê đốt cờ đâu Hảo, nữ nhân, đừng lại chọn, khúc phong tử đã dường chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi mau đi, đừng cọ sát. ta còn chờ ôm hai ngươi sinh tiểu baby đâu ám ảnh không kiên nhẫn nói trong lòng không khỏi chửi thầm như thế nào mỗi lần kéo dài thẹn thùng đều là xuẩn nữ nhân nhìn xem nhân ra khúc phóng tử sớm gấp không chờ nổi giường chờ thừa xuẩn nữ nhân không biết nỗ lực nắm chắc trụ cơ hội tốt ngươi mông nhỏ lại ngừa đi không không ta còn có việc đi trước mặt khác nữ nhân ngươi yên tâm hôm nay vãn ta bảo đảm cũng giống tối hôm qua giống nhau đem lỗ thai tắc gắt gao Vô luận các ngươi nói cái gì, ta đều nghe không thấy, đương nhiên ta cũng sẽ không nhìn lén. Ám ảnh nói xong chạy, hoàn toàn không cho túc như tuyết phát huy cơ hội. Lại lần nữa nhìn theo ám ảnh giống đảo vong giống nhau, lắc mình không thấy bóng dáng, túc như tuyết rốt cuộc dấm lên nặng trĩu bước chân, chậm rãi rời về phía bị khúc hy thủy chiếm cứ một nửa giường nước. Cuối cùng túc như tuyết đem tâm một hành, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà nhẹ bỏ đi. Dù sao trước đây đã là không ngừng một lần ngủ chung, chẳng lẽ còn sợ lại ngủ nhiều này cuối cùng một lần. Đương nhiên Túc Như Tuyết cũng không biết nàng cùng Khúc Hi Thụy chi gian hiện giờ chỉ mới là cái bắt đầu. Không phải Túc Như Tuyết làm ra vẻ, càng không phải Túc Như Tuyết không thích Khúc Hi Thụy, thật sự là Khúc Hi Thụy điều kiện quá hảo. Túc Như Tuyết không dám hy vọng xa vời quá nhiều, đặc biệt là Khúc Hi Thụy hiện tại đối nàng thái độ, tuy là che chở có thêm, nhưng ở Túc Như Tuyết xem ra. Cũng chỉ là cực hạn ở khúc hy thụy trước mắt tâm tình rất tốt, chờ khúc hy thụy tâm tình không hào khi, nàng dám lại tìm đường chết, sợ là sẽ bị khúc hy thụy đại tá tám khối. Lại là ở túc như tuyết đêm ngủ không ngủ thời điểm, khúc hy thụy cánh tay cập thủ khi phản túc như tuyết eo thon. Ôm chặt rừng chân như tuyết đem túc như tuyết hung hăng mang tiến hoài. Khúc khúc. Nếu nói lần đầu tiên khúc hy thụy ở ngủ say vô ý thức hạ mới làm ra như vậy hành động, như vậy túc như tuyết tin. Nhưng liên tục hai lần, hơn nữa là liên tục hai ngày, Túc Như Tuyết tuyệt không cho rằng sự tình sẽ là trùng hợp, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy khúc Hi thụy nhất định là tình. Ân. Túc Như Tuyết chỉ là thử mà hô khúc Hi thụy một tiếng, không trông cậy vào có thể được đến khúc Hi thụy đáp lại, kết quả thế nhưng, khúc Hi thụy nhẹ giọng dò hỏi ở Túc Như Tuyết bên thai vang lên, ấm áp hơi thở kề sát Túc Như Tuyết mẫn cảm vành thai cập vành thai phương ra, chọc đến Túc Như Tuyết không lý do thân mình thẳng run. Ngươi không ngủ. Không. Cái kia ngươi tay. Tay của ta xảy ra chuyện gì? Như vậy ôm ngươi không được. Hành, hành, không như thế nào. Túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng như thế nào lại là như thế túng, như thế nào không dám cùng khúc Hi thụy đối nghịch, chẳng lẽ chống đối khúc Hi thụy sẽ chết sao? Hào đi, đủ loại vết xe đổ nhắc nhở túc như tuyết, nếu là nàng dám can đảm làm trái khúc Hi thụy nói, thật cùng khúc Hi thụy đối nghịch. Thật sự khả năng sẽ chết, sẽ bị khúc hy thụy một đao giết chết. dị năng bại bởi khúc hy thụy, nàng cả đời đừng nghĩ xoay người. Ngươi cũng không giống như là thực nguyện ý gả ta. Không. Túc như tuyết ứng thanh không sao, đợi chừng 3, 4 phút, không có thể nghe thấy khúc hy thụy nói tiếp lời nói. Túc như tuyết thoáng chốc liền đã biết, nàng này thanh không nhất định thực không có thuyết phục lực. Chỉ cần căng ra đầu lại mở miệng, ta thật sự không có không muốn gả ngươi. Chỉ là cảm thấy ngươi quá ưu tú, mà ta thái bình phạm. Ngươi có thể xem ta, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh. Túc như tuyết nói những lời này xác thật là lời nói thật, tính trộn lẫn hơi nước, cũng trộn lẫn đến không lớn. Sợ ta sẽ đối với ngươi không tốt. ách, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời, túc như tuyết há ngăn là lo lắng khúc Hi thụy sẽ đối nàng không tốt, nàng là sợ khúc Hi thụy sẽ đột nhiên đối nàng trở mặt, lại lục thân không nhận. Dứt khoát dùng mau tuyết đao giá nàng cổ cùng nàng nói chuyện. Cứ việc đem tâm thả lại tại chỗ. Trừ phi ngươi dám phản bội ta, nếu không ta sẽ không lại dùng đao chỉ vào ngươi. À, à, tốt như tuyết không khỏi phát ra xấu hổ cười lạnh, mượn nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám làm ra phản bội khúc Hi Thủy sự. Nhưng thật ra khúc Hi Thủy có thể hay không đem nàng bán, nàng trong lòng là thật không đế. Tóm lại khúc Hi Thủy buổi nói chuyện. không những không có thể hóa giải khai túc như tuyết trong lòng khúc mắc, ngược lại lại thành công lệnh túc như tuyết mất ngủ, đồng dạng lại là tới gần tảng sáng mới ngủ, mà đương ngày hôm sau, túc như tuyết trợn mắt, cả người không khỏi sợ ngây người, túc như tuyết tỉnh lại nháy mắt không khỏi cảm thấy eo phảng phất không phải thuộc về nàng, ngủ một đêm sau, nàng thế nhưng xuất hiện eo đau bối đau bệnh trạng, thả quanh hơi thở tràn ngập chính là mặt thế buông xuống sau ngoại giới sở thường chú thi mùi hôi thối, trực giác nói cho túc như tuyết. Trước mắt tình huống làm như có chút không tầm thường, nên không phải là tối hôm qua sấn nàng ngủ say khi, khúc hi thủy cái kia hồn đạm đối nàng làm cái gì gây dối sự đi. Túc như tuyết xem qua số bổn tiểu thuyết, trong tiểu thuyết đều có ghi đến quá, đương trong sách nam chủ cùng nữ chủ phát sinh loại chuyện này sau, nữ chủ ngày hôm sau sớm tỉnh lại đều sẽ eo đau bối đau. cung nàng tình huống hiện tại giống nhau. Hơn nữa nam chủ còn sẽ giống nữ chủ đại hiến ân cần. Túc như tuyết cách cải trang sau quân dụng hãn mã rắn chắc cửa kính thấy bên ngoài khúc hy thủy một tay cầm màu tuyết đao, một tay cầm gần như trong suốt băng nhận, bốn phía chém giết tang thi. Hơn nữa thói ở sạch rất nặng khúc hy thủy thế nhưng ở thành công giết chết tang thi sau, không tiếc tự mình động thủ đảo tinh hoạch, thật cẩn thận mà từ tang thi bị đảo lạn tùy não, móc ra ánh lượng, bám vào tang thi ghê tẩm tùy não tinh hoạch. Một màn này không đơn thuần chỉ là rơi vào túc như tuyết trong mắt, Càng bị ám ảnh xuyên thấu qua túc như tuyết mắt nhìn đến. Ám ảnh ngày hôm qua vãn chính là hiểu chuyện thêm ngoan ngoán ngoan ngoan ngoan che lại mắt, tắt chết lô thai ngủ. Nào biết ngày hôm qua tới chế đế phát không phát sinh túc như tuyết trong đầu triển khai liên tưởng, cái loại này làm người chỉ là dùng tưởng có thể nháy mắt mặt đỏ tim đập cảm thấy chơi chén sự. Bất quá tiểu gia hỏa cùng túc như tuyết ý tưởng nhất trí, hai người không như mà hợp, cho rằng khúc hy thụy định là làm cái gì. Bằng không khúc hy thủy khẳng định sẽ không chỉ một đêm thời gian, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành thế gian sở hữu nữ nhân toàn muốn gả tuyệt thế hảo lao công hình tượng. Hành a, nữ nhân, động tác rất nhanh, như thế mau đem khúc phong tử thu, còn dạy dỗ thành trung quyển. Không thấy ra tới a, nữ nhân ngươi vẫn là rất có chút tài năng. mươi 253 sủng nịch không ngừng. mươi 253 sủng nịch không ngừng. Đừng nói dỡn, ta cái gì thời điểm thu đến hắn. Lại nói bằng ta, ngươi cảm thấy ta có thể thu được hắn. Nghe được ám ảnh treo chọc dường như lời nói, túc như tuyết không khỏi lập tức khải khẩu phản bác, không sai bằng nàng, có thể thu phục trụ khúc hy thủy mới là lạ. Chỉ là, thiếu không thừa nhận. Ngươi xem khúc phong tử hiện tại đối với ngươi thật tốt, nhiều ra sức, nói hai ngươi không có gì, quỷ tài tin đâu, lại nói ngươi dám nói ngươi không cảm giác. Cái gì cảm giác? Ngươi không eo đau bối đau sao? Đúng vậy. Chỉ có đã xảy ra cái loại này loại chuyện này, ngươi mới có thể như vậy không thoải mái hảo đi. Có lẽ là ta ngủ xe điên, không thói quen cũng nói không chừng. kia khúc phong tử ở bên ngoài vì ngươi, liều sống liều chết, như thế nào giải thích? Nếu túc như tuyết giờ phút này đang ở không gian, nhất định có thể nhìn đến ám ảnh giờ phút này là ôm cánh tay đứng, lấy một bộ lao chuyên gia thái độ ở cùng túc như tuyết nhiệt nghị nàng cùng khúc hy thủy chi gian sự. Hắn ngày hôm qua nói qua sẽ không lại dùng đao chỉ vào ta. Đó là khúc phong tử nói sẽ không dùng đao chỉ vào ngươi, không đại biểu hắn sẽ đối với ngươi hảo. Xuân nữ nhân ngươi lại bất động đầu vóc tưởng sự tình, ngươi như thế nào cũng không hảo hảo ngẫm lại, khúc phong tử như vậy khôn khéo người làm ăn, ngươi không cho hắn điểm ngon ngọt, hắn có thể đối với ngươi giống hiện tại như thế hảo. Ám ảnh hỏi xong, cảm thấy túc như tuyết đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Kia không xong rồi. Khẳng định là khúc phong tử sấn ngươi ngủ say khi, cùng ngươi làm cái gì không thể cho ai biết sự. Hắn không giống như là như vậy tiểu nhân. Hảo đi, túc như tuyết nói xong câu này, đều không cấm có loại một dây bị vả mặt đau đớn, ai làm nàng trước đây từng vô số lần tự mình nghiệm chứng quá khúc hy thụy rõ ràng là cái không hơn không kém tiểu nhân. Nhưng tại đây sự kiện, túc như tuyết vẫn là kiên trì nàng vốn dĩ cái nhìn, ta còn là cảm thấy ta là ngủ không quen xe hậu tòa. Mới có thể eo đau bối đau, không phải ta thật cùng khúc khúc đã xảy ra cái gì. Không được, ta phải hỏi một chút hắn, đem sự tình hỏi rõ ràng. Hành, dù sao ngươi có gan đi an. Sợ ngươi nói là như thế nói, chờ đến thật hỏi khi, ngươi túng. Bằng ám ảnh đối túc như tuyết hiểu biết, loại sự tình này, túc như tuyết căn bản hỏi không ra khẩu. Đừng nhìn túc như tuyết trước mắt nói được hùng tâm tráng trí dường như, chờ khúc hy thụy thật đứng ở nàng trước mặt. Nhất định dây túng. Tới, khúc phong tử tới, nữ nhân nhớ rõ vừa mới lời nói, muốn cùng khúc phong tử hỏi rõ ràng a đường thời khắc mấu chốt lại túng. Thật là sợ cái gì tới cái gì, túc như tuyết vừa rồi hận không thể thật cánh tay hô to, thề phải hướng khúc hy thụy hỏi rõ ràng tối hôm qua bọn họ chi gian khả năng phát sinh sự, thấy khúc hy thụy đã là động tác tấn mẫn giết chết cuối cùng một con tang thi, đào lấy tang thi trong óc tinh hoạch, ngẩng đầu mà bước chiến thắng trở về. nhìn đến khúc Hi Thủy chết thân chuẩn bị phản hồi xe Ám ảnh lập tức báo cho Túc Như Tuyết nhớ rõ mới vừa nói qua nói phải hướng khúc Hi Thủy hỏi rõ ràng Tình Ân Thủy Nga, Hảo. nghe được khúc Hi Thủy muốn Thủy Túc Như Tuyết làm bộ vừa muốn từ trong không gian dẫn Thủy không khỏi nghĩ lại nhớ tới cái gì tới vội vàng sửa lời nói vẫn là ta mang ngươi hồi không gian tẩy đi quá lăn lộn lấy cái chậu ra tới đem tẩy tẩy được. nghe được khúc hi thủy khẩu nói ra đem hai chữ, túc như tuyết không khỏi chừng lớn mắt, giật mình đến thiếu chút nữa đem mắt từ hốc mắt chừng ra tới, rớt mà đường vàng pháo dớm. bùn, thủy, hảo, tới, túc như tuyết bất quá sửng sốt hai giây không đến, nghe được khúc hi thủy ngựa khí như là có chút không kiên nhẫn mà đốc xúc nói, túc như tuyết không dám chần chờ, vội điều động ý niệm từ trong không gian mang tới sạch sẽ chậu rửa mặt lại dẫn thủy rót đầy chậu. Cung khúc Hi thụy rửa tay sử. Đối mặt chậu nước trang gần nửa buồn làm sáng tỏ suối nước, khúc Hi thụy vẫn là có chút dùng không lớn thói quen, bất quá chỉ là hơi nắm thật chặt mày, cuối cùng vẫn là đem đôi tay tẩm vào nước trong buồn. Túc như tuyết vội từ trong không gian lấy ra rửa tay dịch, chuẩn bị chen vào khúc Hi thụy trong tay, cung khúc Hi thụy tiêu độc sử, không ngờ. Chờ hạ, trước đem tinh hoạch đảo tiến bảo. Trước tẩy tinh hoạch. A. Bùn. mới vừa đánh ra tới tinh hạch dơ, không được rửa sạch sẽ lại thu vào không gian. Nga, Hảo. Túc như tuyết giống như bị đưa vào trình tự người máy, vô luận khúc hy thụy nói cái gì, nàng đều chỉ biết ứng hảo, sau đó lại chiếu khúc hy thụy lời nói, đi chấp hành. Túc như tuyết gần như ngu dại mà nhìn khúc hy thụy dùng hắn kia thon dài xinh đẹp ngón tay, cẩn thận mà xoa bóp bị nàng một cổ nao đảo vào chậu nước tinh hạch. Túc như tuyết không cấm cảm thấy khiếp sợ. Trước mắt cái này diện bạo xoáy khí nam nhân vẫn là nàng đã từng nhận thức cái kia thói ở sạch rất nặng khúc hy thủy sao. Phải không? Không phải đâu. Không, nhất định là. Quang xem khúc hy thủy như là có cưỡng bách trứng dường như cực cẩn thận mà đem chậu nước mỗi viên tinh hạch đều xoa bóp gột rửa một lần. Túc như tuyết giám khẳng định trước mắt cái này vùi đầu tẩy tinh hạch nam nhân nhất định là khúc hy thủy. Ta tới. Thấy khúc hy thủy tẩy xong rồi tinh hạch Đem tinh hạch một lần nữa từ chậu nước từng viên mà vớt ra, ở cất vào một con sạch xe bao nylon. Túc như tuyết đang chuẩn bị đứng dậy, duỗi tay cố hết sức mà đủ hướng bị tạm thời đặt ở phó giá vị chậu nước, chuẩn bị nhắc tới chậu nước tiến vào không gian, đem gột rửa tinh hạch cập cung khúc hy thụy rửa tay nước bẩn đảo tiến tiểu huyết ra, làm chăn nuôi tiểu huyết chất dinh dưỡng, bị khúc hy thụy một tiếng ngăn lại. Khúc hy thụy hướng Túc như tuyết nói thanh hẳn tới. Không chờ túc như tuyết làm ra tương ứng phản ứng, khúc hy thủy đã là giành trước bưng lên chậu rửa mặt chuyển hướng xe ngoại, đem chậu nước nước bẩn một cổ não mà hát ở xe ngoại cách đó không xa thổ địa. Ngươi như thế nào như thế cấp bát, đưa cho tiểu huyết ta, có thể dưỡng tiểu huyết dùng. Thấy thừa chất dinh dưỡng thế nhưng bị khúc hy thủy phô trương mà ngã vào xe ngoại, túc như tuyết không khỏi đoán trách nói. Chẳng qua túc như tuyết vừa rồi đoán trách xuất khẩu, ẩn ẩn cảm thấy tình thế giống như có chút nghiêm trọng. Rốt cuộc khúc Hi thủy đã là bẻ thân phận làm như thế nhiều ngày thường chỉ vì hô quát nàng đi làm sự, mà nàng lại vẫn dám chọn khúc Hi thủy không phải. Nữ nhân, ngươi lại tìm đường chết, khúc phong tử làm như thế nhiều nhưng đều là vì ngươi hảo, vì ngươi làm. Sợ ngươi ra vào không gian lăn lộn mệt đến. Ngươi khen ngược, thật là chó cắn lã động tân. Liên ám ảnh đều không cấm có chút xem bất quá mắt. Ám ảnh nhìn ra được khúc hy thủy cái gì sự đều đoạt ở túc như tuyết phía trước làm, thực rõ ràng này đây túc như tuyết suy nghĩ, sợ túc như tuyết lăn lộn mới không chịu làm túc như tuyết dẫn hắn tiến không gian rửa tay, lại không đành lòng làm túc như tuyết mệt nhọc, đoan thịnh có nước bẩn chậu nước hồi không gian, lúc này mới bưng lên chậu nước, đem nước bẩn trực tiếp bắt đến xe ngoại. Xuân nữ nhân thế nhưng xuân đến nhìn không ra khúc phong tử hảo ý, lại vẫn đoán trách khúc phong tử. Túc Như Tuyết vừa rồi ý thức được chính mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Chiếu Khúc Hi Thụy tính tình, sợ là nàng lại muốn lấy bị đao giá cổ khốn quẫn tư thế hướng Khúc Hi Thụy thành khẩn nhận sai. Nhưng mà sự tình lại đại đại ra ngoài Túc Như Tuyết cập ám ảnh đoan trước. Hảo, lần sau ta sẽ nhớ rõ lưu nước bẩn cung ngươi Dương tiểu huyết. Khúc Hi Thụy sủng lịch nói. Dựa. Lần này bạo thô khẩu không phải Túc Như Tuyết mà là ám ảnh. Tổng nghe Túc Như tuyết bạo thô khẩu, ám ảnh cũng học theo học xong. Bằng hiện tại khúc hy thụy đủ loại biểu hiện, mặc cho Túc Như tuyết lại đối ám ảnh nói nàng cùng khúc hy thụy chi gian như thế nào trong sạch, ám ảnh cũng sẽ không tin. chương 254 luyến tiếc nàng liều mạng. chương 254 luyến tiếc nàng liều mạng. Khúc khúc, người nói cái gì? Túc Như tuyết đến nay cũng không dám tin tưởng nàng chính thai nghe được. đương nhiên nếu không phải nàng chính thai nghe thấy khúc hi thụy theo như lời nói túc như tuyết chỉ biết đương vừa rồi đã phát sinh mỗi một màn đều là nàng làm ngộng tốt đẹp ngộng thủy rửa tay ăn cơm ân hảo khúc hi thụy không đem hắn vừa mới nói qua nói lại lặp lại một lần nói cho túc như tuyết nghe hình như là xuất phát từ tu quẫn mà túc như tuyết thì tại nghe được khúc hi thụy nói sau không khỏi lần thứ hai giống người máy dường như thành công vận tác Máy móc thức lại từ không gian dẫn thủy, rót vào chậu nước. Trước đây khúc hy thủy ở rửa sạch tinh hoạch khi vô dụng bất luận cái gì gột rửa đồ dùng. Hiện tại không khỏi đem tay dò ra mặt nước, mở ra ở túc như tuyết trước mặt, hỏi túc như tuyết thảo muốn rửa tay dịch rửa tay, túc như tuyết lập tức động tác nhanh nhẹn mà bài trừ rửa tay dịch, chen vào khúc hy thủy mở ra trong lòng bàn tay. Khúc khúc, ngươi ngỏ muốn ăn cái gì? Ta hồi không gian cho ngươi làm. Đừng phiền thoái. Ngươi nếu muốn ăn cái gì, làm chính ngươi kia phân hảo. Ngày hôm qua không ăn xong, ngươi lấy chút cho ta, ta chấp và ăn chút hảo. Túc như tuyết dò hỏi khúc Hi thụy hỏi khúc Hi thụy cơm chưa ăn cái gì, nàng hảo hồi không gian làm cấp khúc Hi thụy ăn, không nghĩ tới không ngờ lại nói ra khúc Hi thụy kinh người chi ngữ, sợ tới mức túc như tuyết đã là liền phản bác nói đều sẽ không, chỉ phải ứng hảo. Nhưng trong giây lát túc như tuyết không khỏi nhớ tới ngày hôm qua nàng nấu bắp, nấu thiếu. Đã là bị nàng, còn có khúc hy thụy, tham ăn ám ảnh cùng tiểu huyết toàn cấp một đố ăn sạch. Khúc khúc, ngươi muốn ăn hamburger sao? Nhiệt. Hảo. Không phiền phải đi. Không phiền thoái, đều không cần ta hồi không gian, chỉ cần kêu ám ảnh hỗ trợ, giúp chúng ta hai cái vi ba đun nóng hạ có thể lấy ra ăn. Túc như tuyết trong không gian còn có dầu đi hê gen máy phát điện, ngày thường trong không gian điện lực thiết bị cũng toàn dựa này đài máy phát điện cung cấp. Ám ảnh tắc từ hóa thành hình người, sau lại lắc mình biến hóa trở thành đồ tham ăn, thường lợi dụng túc như tuyết thu vào trong không gian gia điện vì nó tự thân giành phúc lợi. Tiểu gia hỏa không đơn thuần chỉ là có thể thuần thục vận dụng lò nướng, lò vi ba trở ra dụng đồ điện chế biến thức ăn đồ ăn. Chỉ cần là đồ điện, mở điện có thể sử dụng, tới rồi tiểu gia hỏa trong tay, tiểu gia hỏa đều có thể nhất nhất đùa nghịch đến cùng thuần thục công dường như tiên ép nước trái cây uống sao, vẫn là uống sữa bò. Nước trái cây. Khúc Hi thủy không thích uống sữa bò, cảm thấy sữa bò có cổ khó nghe tanh thiên vị. Mà túc như tuyết thế nhưng cũng cùng khúc Hi thủy giống nhau, không thích uống sữa bò, cùng khúc Hi thủy chán ghét sữa bò nguyên nhân thế nhưng cũng tương đồng. Hảo. túc như tuyết tuyển tựa tiệm cơm gọi món ăn, báo thực đơn người phục vụ, mà ám ảnh tự nhiên là tiệm cơm đầu bếp. túc như tuyết đem điểm tốt thực đơn báo cấp ám ảnh, 4 cái hamburger, hai ly tiên ép nước trái cây. Ám ảnh lập tức chiếu túc như tuyết phân phó chạy nhanh đi bị đồ ăn, cũng nhanh chóng bị hảo, lại đem túc như tuyết điểm chuyển giao đến túc như tuyết tay. Ngư nhân, hỏi A. Túng đi. Ta nói ngươi sẽ túng đi. Thừa dịp túc như tuyết cùng khúc Hi thụy hai người chính ăn cơm, ám ảnh không cấm lại dụng tâm thanh cùng túc như tuyết dám giao lưu, nhắc nhở túc như tuyết không cần túng, lúc này nhất định phải đem muốn biết sự cùng khúc Hi thụy hỏi rõ. Ai nói ta túng? Ta này không phải đang muốn hỏi sao? Vừa mới giúp khúc khúc múc nước rửa tay, hắn lại vội vàng tẩy tinh hoạch, ta từ đâu ra thời gian hỏi cái này hỏi kia? Kia hiện tại không phải có thời gian, ngươi nhưng thật ra hỏi a? Thấy túc như tuyết mạnh miệng xương đang muốn hỏi, nhưng lại ha ha chỉ lo hướng trong miệng mánh tắc hamburger, quắt lên điên cuồng nước trái cây, như cũ không có thể từ trong miệng cổ họng ra nửa cái tự. Ám ảnh không khỏi thế túc như tuyết sốt ruột, lại đốc xúc túc như tuyết chạy nhanh hỏi. Đừng lại chỉ.